tiêu viêm giả vờ không hiểu nói thích hợp làm sao không thích hợp chứ đã có tiêu viêm tiểu hữu cùng tiêu tộc đảm bảo cái kia nói vậy nhất định là thích hợp nhìn thiên hỏa tôn giả không g i ấ u vết đối với mình quét tới gia lão đột nhiên một cơ linh nói đây chính là một người liền có thể diệt một quốc gia đấu tôn đại l a o à, có hắn ở có cái gì không thể đáp ứng ừ m cái kia tiêu viêm liền thế xả nhân tộc cảm tạ gia lão cùng đế quốc tiêu viêm mặt lộ vẻ mỉm cười nói không cám ơn với không cám ơn cảm thụ cái kia cố ánh mắt đã rời ra lào yên lặng mà xoa xoa mồ hôi lạnh trên t r ắ n nói chỉ là tiêu viêm ở da lão đang tiến hành thân thiết hữu hảo giao lưu thời điểm nhưng không có chú ý tới một bên vân vận dị đ ậ u cùng mỹ đỗ toa nữ vương có giao tình vân vận biểu hiện phức tạp liếc mắt một cái tiêu viêm lẩm bẩm nói chương ba trăm chín mươi bốn khả năng là uống rượu giả đạo chủ đây là mộ lan tam lão nạp giới tàn đồ còn có bổ đề hóa thể tiên da lão đem ba món đồ đều hiện tới、ừ. các ngươi trước tiên theo ta trở về trong tộc đi chờ ta lên đường chuyển động thân thể đi trung châu lại về h ắ c giáp vực tiêu viêm tiện tay liền đem cất đi nói vâng đạo chủ thuộc hạ xin cáo lui kim ngân nhị lao đáp tam thú man hoang quyết cùng thiên nhạn c ử u hành d ự c cả tiêu viêm chậm rãi lôi kéo hai con quyển sách nói ngày mai hát sơn cứ điểm chiến sự đã kết thúc lưu lại đại quân kết thúc ra lão ngày hôm nay liền đem mang theo đế quốc cường giả khắp nơi trở về quốc nội phụ thân Chúng ta tiêu a t t ộ chiến người còn k ô n thương vong g có chứ. t ê viêm nhìn tiêu u i nhìn h c ba vị t rất ư nhường ở thở n còn đỉnh, đang ẩn nhẹ nhõm. Không có, chính là tiêu đỉnh cùng tiêu lệ hai cái này nhường ta không yên lòng hôn lan g giữ lão lệ là lệ phào có có, cái quốc tiêu tiêu tiêu tiêu ta tiểu tử đều bắt giữ mộ lan đế quốc hai hai đều đều địa đế đ bí vị mộ u vương cường giả. i ê u có h i ế n rất c một loại vinh cùng hạnh yên tự hào cảm giác ha h a một bên tiêu gia nhị huynh đệ liền ở một bên ha h a cười khúc khích làm một hướng về rảnh rỗi không chịu nổi huynh đệ nhị đệ lúc đó sẽ thừa dịp cơ hội lần này theo tiêu chiến xuất chiến may mà hắn hai người thực lực vẫn được không có bị thương phụ thân nay hai phần công pháp cùng đấu kỹ liền để vào trong tộc tàng kinh c ấ p đi tiêu viêm đưa qua ba con xương thú quyển sách cùng một con vàng nóng ánh quyển sách nói đây là tiêu chiến kết quả quyển sách nghi ngờ nói chiến lợi phẩm mộ cốt tam lão cùng đánh công pháp cùng nhạn hành thiên phi hành đấu kỹ tiêu viêm khẽ mỉm cười nói ồ cái kia thật đúng là tốt. tiêu h ậ t tốt. t đúng độ là c h i ế n sáng m ắ t l ê nói n ừng người đã đến đông đủ chúng ta đi tiêu viêm cười nói xuất vân đế quốc thiên độc thành độc tông tổng bộ lần này độc tông cũng không có hưởng ứng vạn hạt môn hiệu triệu tham chiến vì lẽ đó có thể nói là không tổn thương chút nào độc tông trên dưới bắt đầu khâm phục lên thiên độc nữ lúc đó có can đảm lực xếp chúng nghị từ chối vạn hạt môn yêu cầu ra đứng thỉnh cầu tiểu y tiên tiểu thư tiêu viêm thiếu ra đưa tới khẩn cấp thư tín vẫn theo thị ở tiểu y tiên bên người tiêu tộc đấu vương đưa ra một phần tín đạo xuất vân tam quốc liên quân đại bại tham chiến tam quốc cường giả mười không còn một vạn hạt môn trên dưới diệt sạch tiểu y tiên mở ra phong thư trong thư chỉ viết này rất ít mấy câu nói như vậy hiện tại chính là ta độc tông nhất thống xuất vân đế quốc thời cơ tốt ta tiểu y tiên thu hồi thư tín lẩm bẩm nói người đến tiểu y tiên đột nhiên một tiếng quát lên r a mã thánh thành ba ngày trước đã trở về đế đô các cường giả chìm đắm với hoàng đế bệ hạ vì bọn họ cử hành ba ngày c u ồ n g hoan hoạt động nhưng mà ở cái này náo nhiệt trong hoạt động tiêu viêm lần nữa biến mất đúng lại một lần nữa biến mất rồi m ẹ đặc nhi gia tộc nhã phi liền để ta nhìn ngươi một chút dùng đan dược hiệu quả đến tột cùng làm sao chứ mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc tiêu viêm tay phải nhắm ngay nhã phi nhẹ nhàng mà một chảo đấu tông cường giả, tiêu viêm đối với đấu hoàng cường giả nhã phi hung hãn ra tay rồi khanh khách không có tác dụng gì ta lại sẽ không đánh nhau chứ nhường phía sau lưng ta nhiều một đôi đấu khí hai cánh như vậy ta xuất hành cũng sẽ thuận tiện một ít có thể bay ra ngoài đối mặt này hung ác một đòn nhã phi thuận thế một nằm liền lăn vào tiêu viêm trong lồng l ự c vậy dạng này xem ra ta cái viên này đấu hoàng đan hoàn toàn là bị ngươi lãng phí a tiêu viêm trở tay ôm trong lòng đầy đ ặ n bất đắc dĩ cười một tiếng nói làm sao có thể nói lãng phí cơ chứ có nó ta mới có thể ở ngươi mấy chục năm sau dự định an gia rơi xuống đất vẫn còn còn đang chờ ngươi còn ở lấy bây giờ dáng vẻ chờ ngươi nhã phi ngẩng đầu lên ẩn tình đưa tình mà nhìn tiêu viêm nói ha ha cái này xem như là nhã phi biểu lộ à tiêu viêm c ú i đầu nhìn mỹ nhân trong ngực nói n ă m đó cái k i a m mười lăm tuổi tiểu nha đầu bây giờ đã hoàn toàn trưởng thành một nhẹ thục nữ à, một viên tương đối thành thục trái cây không không phải biểu lộ nhã phi đ ỗ n g nhiên động tác mềm nhẹ điệu nhẹ nhàng đẩy ra tiêu viêm sau đó ở tiêu viêm khó có thể tin trong ánh mắt chậm rãi cởi ra chính mình tu thân màu đỏ quần bảo lộ ra lại mới đầy đặn linh lung mê người đường cong cái này mới xem như là biểu lộ nhã phi một đôi sáng sủa đôi mắt đẹp dũng cảm mà lại lớn mật địa nhìn về phía tiêu viêm nói ù n g ủ nhã phi như ngươi vậy ta sẽ không nhịn được tiêu viêm hơi tách ra nhã phi nóng rực ánh mắt nói vậy thì không muốn nhẫn a nhã phi đi lên ôm tiêu viêm nhẹ nhàng cười một tiếng nói hống Nhã phi bên trong gian phòng đống nhiên truyền đến phi một t i ế nhợt g cuồng bão, tiếng gào bão t é t trên tiêu tay vướt tĩnh ta trở Sáng sớm hôm sau, nhìn nắm ở trên giường lặng lặng ngủ mỹ nhân, tiêu viêm khẽ mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng vướt lên mỹ nhân cao lại đại lông mày nhẹ giọng nói, ngươi ngay ở gia mã đế quốc yên hôm mỹ viêm mỉm mỹ mày mã khẽ phải chờ cao ra quốc ở ở cười, lại đại lại đế đ c rồi, i nhạt tưởng ta, ta sẽ k ô n ngươi gian. nhật n g để đợi cho chờ thời h quá lâu thời gian. 3. Một nhật nhạt giấu môi son ở lại nhã phi chân bóng trên c h á n lập tức tiêu viêm bóng người liền chậm dại biến mất ở trong phòng đúng trên một giây còn nằm ở trên giường yên tĩnh ngủ say mỹ nhân đột nhiên ngồi dậy tùy ý chăn lướt xuống cảnh xuân xạ tiết cũng không tự biết xin lỗi tiêu viêm ta chỉ có thể dùng phương thức này nhường người vĩnh viễn nhớ ký ta tay nhỏ nhẹ nhàng xúc đụng một cái trên c h á n cái kia nơi dấu ấn nhã phi xinh đẹp quyến rũ tinh xảo trên khuôn mặt lúc này lại tràn ngập vô tận thương cảm thế à bên trong gian phòng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc nói a a a a nhã phi một mặt kinh ngạc mà nhìn lặng yên phù hiện ra thân hình tiêu viêm rít gào một tiếng sau lập tức một chảo nắm lên chăn đem chính mình thật chặt bao ở trong đó tiêu viêm ngươi ngươi không phải nói sáng sớm hôm nay liền xuất phát về ô thản thành à. bán q u o ả n h nhã phi lanh lảnh tê dại nũng nịu mới lần thứ hai từ trong chăn tiếng trầm hờn d ố i địa truyền ra ừ n phụ thân bọn họ tối hôm qua uống đến thật là vui uống say vì lẽ đó trở về trong tộc thời gian đổi thành ngày mai tiêu viêm mặt không biến sắp nói cái kia vậy ngươi hiện tại đi ra ngoài ta có chút không thoải mái muốn tạm thời một người yên lặng một chút nhã phi rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở dịu rằng nói thân thể không thoải mái nơi nào không thoải mái ta nhưng là thất phẩm luyện dược sư a đến nhanh lên một chút nhường ta xem một chút tiêu viêm một mặt sốt sắng mà tiến lên gỡ bỏ nhã phi khỏa ở chăn mềm trên người nói không m u ố n không m u ố n không m u ố n nhã phi khỏa khẩn chính mình chăn không buông tay nói đến mà đến mà ta nhưng là thâm niên luyện dược sư ngoan nghe lời không muốn giấu bệnh sợ thời mà. Ra mã thánh thành chờ phát Chiến muốn tân quán bên trong. Tiêu tộc người trưởng nói, trưởng giấu gọi mà. mã quốc Tiêu xuất Tiêu rời đi, tiêu chiến gọi tới Đại trưởng lao nói, Đại sợ tộc Ra đã đã Lao Lao, vừa i Nhi người ê m làm sao còn khác chưa sao t n đến, nhưng mình hắn. g có là kém một v ừ mễ đặc nhi gia tộc hải ba đông đại nhân phái người tới nói tiêu viêm thiếu ra hắn tối hôm qua cùng hắn uống nhiều rồi say rồi hiện tại ở mễ đặc nhi bên trong gia tộc nghỉ ngơi nhường chúng ta đi trước sáng sớm ngày mai chính hắn trở về trong tộc đại trưởng lao sắc mặt cổ q u á i nói đấu tông cường giả còn có thể uống rượu say tiêu chiến ngơ ngác nói đúng đấy điều này cũng quá không bình thường đi tam đệ sẽ không xảy ra chuyện đi không được ta mau chân đến xem hắn tiêu lệ một mặt â n cần nói khu khu đại trưởng lão nhẹ nhàng hò khan một tiếng Ô nha tâm tình tốt uống rượu say cũng bình thường mà chúng ta đi viêm nhi chính hắn sẽ trở lại đ ỗ n g nhiên tỉnh nộ tiêu chiến mau mau phát hiệu lệnh nói chương ba trăm chín mươi lăm là ta đ a u không sắc bén sao ở trở về quốc nội một tháng sau vân lam tông vân vận tiêu tộc tiêu chiến sơn đại nhân r ồ n dập bí mật đột phá đấu tông cảnh giới trở thành có thể chấn áp một quốc gia đấu tông c ự n giả g thời gian bốn tháng trong trước mắt luôn luôn tự nhiên h ả o phóng tiêu hân nhi gần nhất nhưng thái độ khác thường địa mỗi ngày quấn quít lấy tiêu viêm tiêu tộc các góc bên trong tùy ý có thể thấy hai người tú ân ái hình bóng trong lúc nhất thời không biết tiện sát bao nhiêu tiêu tộc các thiếu nam thiếu nữ chỉ là chỉ có tiêu chiến cùng mấy vị trưởng lão biết lưu cho hai người bọn họ thời gian đã không nhiều mây mủ nhiều chót vót trên ngọn núi tiêu viêm tiêu hân nhi hai người ôm nhau ngồi ở một khối bóng loáng đá tảng nhìn bên dưới vách núi vân hải yên lặng không nói gì hân nhi thời gian có phải là sắp đến rồi tiêu viêm đột nhiên lên tiếng đánh vỡ mảnh này bình tĩnh ừng ta tháng trước đã thông báo lăng lão phát tin tức trở lại trong tộc phái tới người đón tan nên ngay ở mấy ngày nay sẽ đến tiêu hân nhi tâm tình có chút hạ nói cái kia lại theo ta ở sau núi nhiều chờ một hồi đi tiêu viêm dùng sức ôm một chút tiêu huân nhi âm thanh bình tinh nói được huân nhi đều nghe tiêu viêm kk đêm đen ố thản thành ngoại thành đen kịt màn trời trên có chừng mười cái điểm đen cấp tốc sẽ qua đó là chuyên dụng với chiến đấu phi hành ma t h ú bốn cánh độc g i á c thú cấp năm ma t h ú tồn tại chỉ có trên đại lục nhất lưu thế lực mới có thể nuôi dưỡng nổi quy mô lớn chiến đấu phi hành ma t h ú nay bốn cánh độc g i á c thú cả người đen kịt trên đầu mọc ra một cái khoảng trường dài một thức màu bạc một sừng một sừng bên trên tre kín màu bạc kỳ dị hoa văn thậm chí trong lúc mơ hồ còn có trầm thấp tiếng sấm gió từ bên trong t r u y ề n ra tráng kiện rộng lớn lặc bộ r ố i ra bốn cánh cánh chim chấn động có vô số cái màu xanh vòng xoáy nhỏ tụ tập ở bốn cánh bốn phía cấp tốc thúc đẩy bày tới đằng trước mà mỗi một đầu bốn cánh độc rác thú trên lưng đều đứng thẳng một đạo không nhúc nhích bóng người những bóng người này đều thân mang một bộ tím đen sắc bảo phục mặt không hề cảm xúc ánh mắt hơi thiểm di như ác liệt ánh đao giống như vậy khắp toàn thân đều hiện ra thấy lệnh cả người cùng khí tức sơ sát từ cái kia thỉnh p h ẳ n g địa tiết lộ ra ngoài tối nghĩa khí tức đến xem lại mỗi người đều chí ít là đấu vương cường giả dẫn trước một con bốn cánh độc giác thú trên một vị hai mươi ba hai mươi bốn tuổi giáng dấp giáng dấp tuấn giật khí tức nhất là tối nghĩa nam tử đột nhiên hơi nhúc nhích một chút thống lĩnh đại nhân một bên một vị đấu vương cường giả cơ linh địa xin chỉ thị ừ n chúng ta hiện nay tới chỗ nào tuấn giật thanh niên lạnh nhạt nói về thống lĩnh đại nhân chúng ta đã tới gia mã đế quốc ố thản thành ngoại thành có người nói cái kia tiêu tộc là ố thản thành một trong ba gia tộc lớn dự tính chúng ta sau hai mươi phút là có thể đến tiêu tộc tộc địa đấu vương cường giả trong lòng nhanh trong tính toán một chút lập tức đáp ừng được gia tốc đi tới tuấn giật thanh niên ra lệnh vâng thống lĩnh đại nhân chín vị đấu vương cường giả cùng kêu lên ra lệnh như vậy vị này tuấn giật thanh niên là ai đó hắn chính là tám đại đế trong tộc cổ tộc hắc yên quân mới lên cấp phó thống lĩnh linh tuyển hai mươi ba tuổi cũng đã là đấu hoàng cường giả tồn tại điều này cũng đầy đủ hắn dẫn cho rằng hảo nhưng là các ngươi cho rằng đây chính là hắn có thể lên làm hắc yên quân phó thống lĩnh dựa vào ả ngây thơ đương nhiên không phải còn không phải là bởi vì ra ra hắn là cổ tộc nguyên lão tịch bên trong một vị trưởng lão linh tuyển thiên phú này ở thiên tài như cá giết sang sông bình thường trong cổ tộc bộ chỉ có thể miễn cưỡng xem như là một tiểu thiên tài thôi hơn nữa trong cơ thể cổ đế độ đậm của huyết thống lại không cao nếu như muốn bằng cái này lên làm hắc yên quân phó thống lĩnh còn kém điểm xa đây nếu là không có ra ra hắn ở sau lưng hoạt động hắn ké ra chỗ khác đi hơn nữa hắn hiện tại vẫn chưa thể xem như là chính thức hắc yên quân phó thống lĩnh đường đường hắc yên quân phó thống lĩnh nếu như chỉ có đấu hoàng tu vi nói ra chỉ có thể khiến người ta chuyện cười làm cổ tộc mạnh mẽ nhất một con lực lượng vũ trang mỗi tên phổ thông thành viên tu vi chí ít là đấu vương cảnh giới mà trong đó hắc yên vương chính là đấu thánh cừng giả thống l ĩ n h cùng đô thống đều chí ít là đấu tôn cừng giả ngươi nói linh t u y ể n hàng này một nho nhỏ đấu hoàng cường giả nếu như đều là chính thức hắc yên quân phó thống lĩnh vậy nói ra không phải để những người khác bảy đại đế tộc chế rêu ả vì lẽ đó linh t u y ể n chỉ có thể coi là quân dự bị hắc yên quân phó thống l ĩ n h thôi vẫn không có chuyển chính t h ứ c đây đến nhìn hắn biểu hiện thế nhưng có một làm cổ tộc nguyên lão tịch trưởng lao r a ra n à y còn cần lo lắng sau đó có thể hay không chuyển chính thức sự t ì nhà này đều không phải sự t ì n h thế nhưng linh tuyển mới mặc kệ hắn là làm sao đi vào có phải là chính thức đây dưới cái nhìn của hắn hắn tuổi còn trẻ cũng đã là đấu hoàng cường giả cũng đã là hắc yên quân phó thống lĩnh hắn là khỏe mạnh nhất ra ra hắn chỉ có thể coi là thêm gấm thêm hoa bây giờ những này thành tựu đều là dựa vào hắn quan hệ không là dựa vào hắn nỗ lực từng điểm từng điểm tranh thủ đến nghe ra ra nói tiểu thư vô cùng có khả năng người mang bộ tộc ta thần phẩm huyết mạch hơn nữa sắc đẹp tuyển mỹ Ta nếu có thể nắm chặt thắng tuyển ha ha. nếu nắm Nhân sinh bên thắng linh、Tuyền、chính có cơ hội, đáng a n tưởng mình có thể leo trên nhân sinh g ảo leo thể một có c i khắc đ ỉ h h cao. Có điều k ô n b i ế tiếc vì sao sẽ trong tộc t đem ể u thư đưa đ n á i liền một nhỏ nhỏ đấu linh này nhò nhỏ không đều một đấu ca ó rắc rửa ra tộc đây. đ á năm g tiếc ca, n đó tiêu tộc cũng là sa đ o ạ n ở mức độ này sao không chính là vì tìm chìa khóa mà sau đó ta liền để bọn họ giao ra chìa khóa đến đến thời điểm trong tộc đại nhân nhất định sẽ đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa đi linh tuyển trong lòng vui sướng cười một tiếng nói chỉ là linh tuyển hắn khả năng không biết hắn lập tức liền vui sướng hơn không đứng lên đen đuốc s á n g trang tiêu tộc tộc địa làm đã có vài vị đấu tông cường giả chấn áp tiêu tộc mấy năm gần đây đấu vương cùng đấu hoàng chính đang không ngừng hiện lên đấu linh cảnh cá mặn liền không cần phải nói vì lẽ đó bất luận khi nào tiêu tộc tộc địa đều sẽ có tiêu tộc thống lĩnh cao cấp đấu hoàng tiêu chấn dẫn dắt tiêu tộc số nhiều vị đấu vương cường giả cả ngày lẫn đêm không ngủ không ngớt địa tuần tra Xeo. Xeo. xèo đen đuốc sáng t o a n g tiêu tộc tộc trên đất không đột nhiên có hơn mười cái điểm đen nhỏ ở cấp tốc tiếp cận hành động phương hướng xuyên thẳng tiêu tộc nhưng nhìn này tốc độ phi hành chút nào vô dụng yếu bất sự tình thông báo trước ý tứ dị thường đến dã man chính đang một chỗ lầu cắt trên trách nhiệm tiêu chấn dựa vào sự cao cấp đấu hoàng tuyệt hảo năng lực nhận biết trong nháy mắt liền bắt lấy này nhóm dã man kẻ xâm nhập vèo tiêu chấn nhanh chóng đẩy ra cái ghế đi tới phía trước cửa sổ nhìn giữa bầu trời những tia khí thế hùng hổ địa kẻ xâm nhập ha hả bao nhiêu năm từ khi hai năm trước một vị đến từ hát sông đế quốc điếc không sợ súng đấu hoàng cường giả dám không trải qua thông báo liền tự ý va vào bộ tộc ta tộc trên đất không bị ta tự tay bóp nát sau liền cũng không còn một ít không có mắt ngu xuẩn dám vô lễ như thế bây giờ lại còn có một chút ngu xuẩn không chỉ dám xông vào bộ tộc ta lĩnh không ở ngoài xem điệu bộ này còn muốn xuyên thẳng chúng ta tiêu tộc tộc địa a rất tốt rất tốt ta đây là ta tiêu chấn thất trách ra người đến sắc mặt khó coi tiêu chấn bỗng nhiên g i ữ tợn cười một tiếng nói thống lĩnh đại nhân gian phòng hai vị tiêu tộc đấu vương theo tiếng mà nhập đạo triệu hoán tất cả mọi người theo ta lên không cùng đi nên tiếp những n à y xa lạ các khách nhân đi tiêu chấn gọi ra đấu khí cánh uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói vâng thống lĩnh đại nhân mặt lộ vẻ h u n g quang hai vị tiêu tộc đấu vương đằng đằng sát khí địa đáp bao nhiêu năm bao nhiêu năm không người nào dám như vậy địa khiêu khích tiêu tộc là cảm thấy bọn họ tiêu tộc các cường giả đao bất lợi sao chương ba trăm chín mươi sáu ngươi tính là thứ gì chính là chỗ này sao xem ra xã này dưới gia tộc quy mô còn không nhỏ mà đi chúng ta hạ xuống đi linh tuyền h ứ n g hờ địa liếc mắt nhìn phía dưới đèn đuốc sáng c h o a n g tiêu tộc tộc nói rằng vâng thống lĩnh đại thống lĩnh đại nhân ngươi mau nhìn chúng ta bị phát hiện một bên vừa mới chuẩn bị phụ họa đấu vương cường giả cao giọng nói ta thấy linh tuyền sắc mặt khó coi nói hắn đường đường cổ tộc thiên chi t i ê u tử lại bị một dưới cái nhìn của hắn người nhà quê phát hiện ra đây là hắn khó có thể chịu đựng người nào dám phạm ta tiêu tộc một đạo quần c u ộ n gầm lên đột nhiên ở tiêu tộc tộc trên đất nổ lên xèo xèo xèo phía dưới mười mấy vị người mặc màu sắc sặc sỡ đấu khí cánh tiêu tộc các cường giả cấp tốc lượt tới xông lên trước tiêu chấn nhìn lướt qua trước mắt này chừng mười vị đấu vương cường giả còn có thêm dưới cấp năm phi hành mã thú trong nháy mắt liền rõ ràng đối phương nhất định là đến từ một phe thế lực nói đi các ngươi những này ngu xuẩn đến cùng đến từ phương nào thế lực cố nén l ử a giận tiêu chấn âm thanh trầm giọng nói hắn xin thể này nhóm ngu xuẩn chỉ là dám nói sai một chữ liền lập tức giết hết bọn họ chín cái đấu vương cùng một đấu hoàng rất đáng gờm ạ đấu hoàng cường giả hắn tiêu chấn lại không phải chưa từng giết linh tuyền nhìn trước mắt mơ hồ đem bọn họ xong bao vây hết ở mười mấy vị đấu vương cường giả sắc mặt tái nhuận đối diện cái kia tráng hán tu vi lại so với hắn cao hơn một đường không phải nói tốt liền đấu linh đều không có ở nông thôn gia tộc cả ở nông thôn gia tộc đã xa xỉ đến dùng cao cấp đấu hoàng giữ nhà hộ viện sao trong tộc siêu tập tình báo người đều đáng chết chỉ là bất đắc dĩ lúc này địa thế còn mạnh hơn người linh tuyền không thể làm gì khác hơn là tạm thời trước tiên thả xuống trong lòng kiêu ngạo điều khiển dưới chân bốn cánh độc g i á c thu tiến lên một bước nói các hạ chúng ta chính là cùng tiêu tộc giao hảo cổ tộc hôm nay là tới đón người cùng bộ tộc ta giao hảo gia tộc sẽ vô lễ như thế địa mạnh mẽ xông vào bộ tộc ta tộc địa hạ tiêu chấn xì cười một tiếng nói ngươi linh tuyền biến sắp nói h ắ n hiện tại hận không thể trực tiếp cho gọi gia tộc văn sắt tên trước mắt này tiêu chấn không được vô lễ một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên một vị như tháp sắt cường tráng bóng người tự trong hư không lặng yên tái hiện ra hả tiêu tộc lại còn có đấu tông cường giả nhìn vị này đột ngột xuất hiện mà chính mình nhưng không hề nhận biết cường giả linh tuyển cũng là sắc mặt một trận khó coi ngược lại không là đấu tông cường giả lợi hại bao nhiêu hắn linh tuyển ở cổ giới bên trong chính là đấu thánh cường giả đều gặp thế nhưng ở hắn linh tuyển xem ra luôn luôn là xa đoạn nơi tiêu tộc bây giờ cường giả đẹp ra lúc này mỗi xuất hiện một cường giả đều là đối với hắn linh tuyển đại đại làm mất mặt vâng tộc trưởng đại nhân tiêu chấn hơi lui về phía sau một bước liền đem chủ vị tặng cho tiêu chiến ừ n đến nhưng là cổ tộc bằng hữu nhìn cầm đầu vị này thân mang tím đen sắc bảo phục đấu hoàng đứng chắp tay tiêu chiến ngự a khí bình thản nói dù là ai bị người mạnh mẽ xông vào vào trong nhà đều sẽ không có sắc mặt tốt tiêu chiến cảm thấy hắn lúc này đã đủ cho cổ tộc mặt m ũ i tại hạ hắc y ê n quân phó thống lĩnh linh tuyền gặp qua tiêu tộc trưởng linh tuyền hơi chắp tay nói ừ n huân nhi tiểu thư ngay ở trong tộc theo tiêu chấn đồng thời xuống tiêu chiến ra hiệu tiêu chấn lĩnh đi gặp tiêu hân u nhi nói xong hắn liền trực tiếp rời đi hắn tiêu tộc tuy rằng sa sút thế nhưng cổ tộc một nho nhỏ đấu hoàng hộ vệ còn chưa đủ tư cách nhường hắn tiêu tộc tộc trưởng một tộc tiếp khách thấy tiêu chiến trực tiếp rời đi linh t u y ể n chính là trong lòng có tức giận cũng không dám biểu hiện ra cổ tộc cùng tiêu tộc ở viễn cổ thời gian nhưng là minh ước tuy rằng tiêu tộc bây giờ xa suốt thế nhưng trên lý thuyết tiêu chiến cùng cầu nguyên địa vị vẫn là ngang ngửa đi theo ta tiêu chấn bỏ lại một câu cứng rắn cũng lập tức mang theo tiêu tộc các cường giả bay xuống hừ chúng ta đi linh t u y ể n h ừ l ệ n h một tiếng nói và ảnh vành vành chừng mười chỉ bốn cánh độc giác thú ở tiêu tộc phi hành trên quảng trường rơi xuống linh tuyền nhìn chính ở phi hành trên quảng trường nghỉ ngơi từng con từng con hậu d ự c điệu cùng sư t h i ế u thú hơi sững sờ không nói gì này tiêu tộc tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy yếu chính là thả ở trùng châu cũng có thể được cho là gia tộc nhị lưu chính mình hay là không nên lại bất cẩn như vậy hai người các ngươi đi theo ta những người còn lại ở lại chỗ này chờ linh tuyển điểm hai người sau liền đàng hoàng theo sắt ở tiêu chân phía sau qua lại ở tiêu tộc tộc địa bên trong tiêu tộc trăm bên trong vườn theo giữa bầu trời mọi người hạ xuống ở một cái trên ghế đá gắn bó cùng nhau tiêu viêm cùng tiêu hân nhi đều chậm rãi thu hồi tìm đến phía không trung tầm mắt ngươi này tộc nhân thật là không uy p h o n g a tiêu viêm lắc đầu nói xin lỗi tiêu viêm ca ca, hân nhi tiêu hân nhi g i ấ y rủa liền muốn đứng lên giải thích được rồi hân nhi ta không có trách n g ư ờ i chúng ta liền ở ngay đây chờ xem cũng làm cho ta xem một chút người đến này đến tột cùng là ai cơ chứ tiêu viêm vô v ỗ tiêu hân nhi vai ôn nhu động viên nói được tiêu hân nhi ca ca tiêu hân nhi có chút ủy khuất nói cộc cộc cộc nương theo một trận lẫn lộn tiếng bước chân tiêu chấn dẫn ba cái xa lạ thân mang tím đen sắc bảo phục bóng người đi vào viêm thiếu da cổ tộc người đến rồi tiêu chấn chắp tay túi lầu nói ừ n người đi xuống đi tiêu viêm phất phất tay nói vâng viêm thiếu da theo tiêu chấn cùng đi tới được linh tuyền đang nhìn đến yên tĩnh ngồi ở trên ghế đá tuyệt mỹ quần tím thiếu nữ sau trong tròng mắt lộ ra từng tia một nóng rực kết quả mới vừa muốn tiến lên túi chào hắn liền nhìn trong lòng hắn nữ thần chính dựa vào ở một vị áo bào đen tiểu tử trên người nay khiến linh tuyền ánh mắt chậm dãi biến lạnh xuống song quyền lặng yên nắm chặt hát yên quân mới lên cấp phó thống lĩnh linh tuyền gặp qua tiểu thư linh tuyền tiến lên cung kính túi đầu nói ừng thiếu nữ lành lạnh địa một gật đầu tiểu thư ngài chính là bộ tộc ta thiên tri tiêu tử làm sao có thể cùng một đến t ử ở nông thôn đến t ử xa suốt gia tộc tiểu tử dựa vào nhau đây ngồi dậy linh tuyền không thể chờ đợi được nữa địa mạo phạm thẳng gián nói tiêu h â n nhi đột nhiên vừa ngầm đầu trong mắt trong suốt bên trong đột nhiên s ẹ t qua một vệ ý lạnh nói chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi một dòng máu nồng độ thấp như vậy dưới gia hỏa nghị luận thật không biết ngươi là làm sao vào bộ tộc ta yêu cầu cực cao hát kiên quân ngươi trưởng bối là nguyên lão tịch trưởng lão tiểu thư tộc trưởng đại nhân đã sớm đối với ngươi cùng tên tiểu tử này sự tình có suy đoán tộc trưởng là sẽ không thừa nhận một nông thôn đến tiểu tử hy vọng ngươi không muốn làm ra nhường bộ tộc ta cùng tộc trưởng đại nhân lung túng sự tình bị đâm bên trong đau đớn linh tuyền nói không biết lựa lời nói làm càn ngươi tính là thứ gì dám ở trước mặt ta để cha của ta tiêu hân nhi đáy mắt đột nhiên hiện lên từng sợi từng sợi ngọn lửa màu vàng nói bị này sợi u ngọn lửa màu vàng mơ hồ khóa chặt lại linh tuyền chính là thân là năm sao đấu hoàng hắn đều cảm giác một loại sắp ngã xuống đại nguy cơ thuộc hạ biết tội trung quy là đế trong tộc đẳng cấp s â m nghiêm tự biết vượt qua linh t u y ể n lập tức túi đầu thỉnh tội nói nếu ngươi còn nhắc tới cha của ta cái kêu cha ta nhường ngươi tới đón ta còn nhường ngươi mạnh mẽ xông vào tiêu tộc sao là lần này ta dân tộc hồi bên trong đúng là phải cố gắng hỏi một chút phụ thần ở bên ngoài hành động h ắ c yên quân quả thực đem chúng ta cổ tộc mặt đều cho mất hết tiêu h â n nhi liếc mắt một cái linh tuyền mặt lạnh như xương nói chương ba trăm chín mươi bảy tiêu tộc không là các ngươi có thể ngang ngược địa phương t r ú c thuộc hạ biết tội linh tuyển âm thanh đột nhiên run lên nói nếu như trong tộc biết hắn ở bên ngoài cho hắc kiên quân cho cổ tộc bôi đen cái kia trong tộc phép nghiêm hình nặng không phải là ngồi không hắn mới vừa ra lò hắc kiên quân mới lên cấp phó thống lĩnh vị trí cũng sẽ nhờ đó ném mất được rồi hân nhi lui ra đi tiêu viêm đứng dậy nắm chặt tiêu hân nhi cánh tay nói tiêu hân nhi không tiếng động mà cười cợt lập tức không nói gì thêm chỉ là tình cảnh này lại làm cho linh t u y ề n nhìn càng thêm tật hỏa bên trong đốt linh t u y ề n thống lĩnh ta có thể hay không xứng với hân nhi ngươi nói tới có thể không tính tiêu viêm động viên xong tiêu hân nhi sau nhìn về phía linh t u y ề n hưng hờ nói hay là bị trong mắt hắn rắc rưỡi trào phúng cho kích thích đến linh t u y ề n sắc mặt tưởng hưng nói ngươi có điều là dựa vào tiểu thư che chở kẻ đáng thương đi cho ta sách dày cũng không xứng ta nghĩ ép chết ngươi đã nghĩ ép chết một con dẹp như thế dễ dàng linh t u y ề n câm miệng tiêu hân nhi nũng n nói Ẩm. một đạo như ngủ say cự long giống như khí thế bàng bạc đột nhiên ép hướng về phía linh tuyển p h u p h u một tiếng liền đem đột nhiên không kịp chuẩn bị linh tuyển chặt chẽ ép quỳ trên mặt đất không n ú ố c n í c h được a ép chết ta buồn cười tiêu viêm cười lạnh nói đấu tông cường giả linh tuyển một đôi khát máu hai con mắt nhìn chằm chặp tiêu viêm trong hai mắt tất cả đều là vẻ khó tin so với mình còn trẻ hơn đấu tông cường giả sao có thể có chuyện đó làm sao có khả năng Ngươi tông cường、giả? Này n là giả? làm là sao sẽ đấu hai ấ nhất t t định định lên cho là là giả, giả, Sắt mặt đỏ lên l n tuyển sức nói. Linh tuyển h phía sau hai sau giả sức dễ dùa vị cổ tộc đấu viêm ư cương ơ n chuẩn bị có hành động, g có bị l n n g o ạ thiếu gia đang làm việc hai người các ngươi nhất thật yên t ỉ n h một điểm tiêu chấn cười híp mắt nói không chút nào đấu hoàng bắt nạt đấu vương lấy lớn ép nhỏ cảm giác nhục nhã muốn phát điên linh tuyền lông mày mơ hồ có kim quang hiện lên đó là hắn ở chuyển động thân thể bên trong đến từ cổ đế huyết mạch sức mạnh tiếp theo linh tuyền tu vi một đường từ năm sao đấu hoàng bắt đầu tăng v ọ n một con tiêu thăng đến nửa bước đấu tông tài chậm rãi dừng lại lên cho ta a thực lực tăng mạnh linh tuyền điên cùng v ạ n mẹo thân thể thế nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì ngu xuẩn tiêu viêm biểu hiện hờ hững liếc mắt một cái khuôn mặt dữ tợn linh tuyền nói làm càn lại dám đối với ta tộc hắc v ê n quân thống lĩnh ra tay nương theo một trận vang vọng phía chân trời tiếng quát khẽ bầu trời một con năng lượng khổng lồ bàn tay lớn lặng yên ngưng hình mà ra quay về phía dưới tiêu viêm liền tàn nhẫn mà vô xuống đi hả là bộ tộc ta trong bóng tối đi theo đấu tôn trưởng lão không được tiêu viêm ca ca sẽ chết mắt thấy liền muốn tiêu viêm liền phải bị thương nặng trong lòng q u í n h lên tiêu hân nhi lớn tiếng quát lên ngươi dám đả thương ta tiêu viêm ca ca tính mạng ta dân tộc hồi bên trong nhất định giết ngươi còn chưa các loại vị này ẩn n ú t trong bóng tối đấu tôn cường giả có phản ứng trong tròng mắt đã tất cả đều là thiên ngọn lửa màu xanh tiêu viêm nhìn về phía một chỗ hư không lạnh lùng nói nhường ngươi t i ề m hành tiến vào chúng ta tiêu tộc phúc địa đã là cho ngươi thiên đại mặt mũi là cái gì nhường ngươi sản sinh một loại có thể ở ta tiêu tộc tùy ý động thủ ảo giác cái gì hắn một nho nhỏ đấu t ô n cường giả làm sao sẽ nhìn thấu tung tích của ta đây này nhất định là trùng hợp ẩn nó ở trong hư không một vị áo bào đen ông lão ngơ ngác nói tôn giả cho bắt hắn tiêu viêm nhìn cái này điếc không sợ súng cổ tộc đấu tôn biểu hiện hờ hưng nói vâng thiếu chủ một tiếng lớn lao thanh âm g i à n mua vang vọng toàn bộ tiêu tộc vu trên bầu trời lần thứ hai bay lên một viên trói mắt cực kỳ t r ă n g sáng một con phẳng phất tre kín bầu trời khô héo bàn tay lớn đột nhiên từ mặt trăng bên trong giò xét đi ra tàn nhẫn mà hướng về một chỗ hư không đập tới hư hư trong hư không đột nhiên truyền đến rên lên một tiếng một vị chạy như điên máu tươi ông lão từ một chỗ thật dài vết n ư ớ c không gian bên trong cấp tốc ngã bay ra ngoài đỉnh cao đấu tôn vị này bị đánh rơi hư không cổ tộc đấu tôn sắc mặt cuồng biến nói hừ từ đâu tới phí lời nhiều như vậy đây theo ta đi thấy thiếu chủ vị này cổ tộc đấu tôn còn không tới kịp xoay người liền bị đến từ sau người một con khô héo bàn tay lớn mang theo cổ áo cho mang đi phù phù vị này tu vi vì là năm sao đỉnh cao đấu tôn chính là ở trung châu cũng có thể nên phải trên một phương giáo chủ cổ tộc trường l a o liền như vậy bị tiêu tộc vị này cường giả bí ẩn giống như chó chết tùy ý ném ở trên mặt đất tiêu h â n nhi cùng linh tuyền đều bị này liên tiếp hoa cả mắt biến hóa cho kinh ngạc đến ngây người nguyên lai、like、ngươi yêu thích dùng nắm đấm giảng đạo lý a ngươi xem đạo lý của ta thật giống so với đạo lý của ngươi phải lớn hơn vậy ngươi hiện tại có phải là muốn nghe ta tiêu viêm lạnh lùng liếc mắt một cái trên đất cổ tộc trường l a o nói tiêu viêm ca ca một bên đã tỉnh táo lại tiêu hân nhi có chút bận tâm địa lôi kéo tiêu viêm bàn tay lớn nói một vị đỉnh cao đấu tôn cường thì lại cơn rồi thế nhưng nàng lo lắng nàng phẫn nộ tiêu viêm ca ca sẽ thất thủ g i ế t vị trưởng l ã o này mà bởi vậy toàn diện ác các nàng bộ tộc không có chuyện gì hân nhi ta có chừng mực tiêu viêm kéo tiêu hân nhi tay nhỏ tỉnh táo dị thường nói khu khu đã xuống dốc tiêu tộc làm sao sẽ còn ở đấu tôn cường giả tồn thế đây vẫn là đỉnh cao đấu tôn tồn tại xem ra khá là chật vật kỳ thực chỉ là khụ một cái huyết cổ tộc trưởng lao chậm rãi đứng lên một mặt khiếp sợ nhìn chính đứng chắp tay địa đứng tiêu viêm phía sau thiên hỏa tôn giả nói trên thực tế thiên hỏa tôn giả ra tay vẫn rất có đúng mực ngươi xem vị này cổ tộc đấu tôn lập tức liền lần thứ hai trở nên nhảy nhót tưng ơ bừng mắc mớ gì tới ngươi một câu dị thường đơn giản thô bạo trả lời ai các hạ này có chút qua đi kính xin thả linh t u y ể n thống lĩnh cổ tộc đấu tôn thăm t h ẳ n thở dài nói ngươi nếu như vừa bắt đầu liền tốt như vậy tốt địa nói tiếng người không phải không được à. tiêu viêm xì âm thanh cười một tiếng nói lập tức khí thế vừa thu lại liền thả ra một bên vẫn cứ đẩy mặt dại ra linh tuyển linh tuyển phạm thượng thời điểm ngươi không ra tay linh tuyển khiêu khích ta thời điểm ngươi cũng không ra tay một mực đến ta giáo huấn linh tuyển thời điểm ngươi ra tay rồi này không phải bị coi thường là cái gì cổ tộc xác thực rất mạnh mẽ thế nhưng nó cũng không phải trong thiên địa duy nhất bá chủ ngươi b ự c này mặt hàng cũng đại biểu không được cổ tộc tiêu viêm bắt đầu tàn nhẫn mà nhục nhã vị này cổ tộc trường lão bị thiên hỏa tôn giả mãnh truy một trận trở nên đàng hoàng cổ tộc đấu tôn không thể làm gì khác hơn là gắng chịu nhục địa nghe được rồi h ư ơ n nhi ta muốn nói đến độ nói xong ngươi cũng nên đi rồi ra tận tâm bên trong ú c khí tiêu viêm nhìn lại nói ta đã tận lực đem tiêu viêm ca ca rất muốn lợi hại thế nhưng không nghĩ tới tiêu viêm ca ca vẫn là cho ta lớn như vậy kinh hỉ tiêu viêm Trong đem ha ha, nhi không đây. tiêu hân nhi kéo vào trong ngực người mỹ nhân phát t h ơ m nhẹ giọng nói Ừm, tiêu viêm ca ca hân nhi ở trung châu chờ ngươi tiêu hân nhi ôn nù đáp ừ m đi thôi hân nhi tiêu viêm chậm rãi đẩy ra tiêu hân nhi cười nói tiêu hân nhi thật sâu liếc mắt nhìn tiêu viêm lập tức phía sau đấu khí màu vàng nóng hai cánh dương ra liền hướng tiêu tộc phi hành quảng trường bay đi chúng ta đi đã khôi phục bình thường linh tuyển đám người chợt liền đi theo hơn nhi tin tưởng ta chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lại lần gặp gỡ tiêu viêm nhìn giữa không trung đạo kia càng bay càng xa thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp nói t h ầ m t s một chương thứ tư t s hai rất buồn bực từ số một bắt đầu đã nghĩ mỗi ngày nhiều viết một điểm sau đó tồn điểm bản thảo tìm giờ hơi hơi bạo phát dưới Kết quả ba ở i ngồi gõ chữ thời i vì gõ g chữ ngày quá lâu n u sau một quang đau, buồn muốn y ê tê n nhân, gian liền vai cùng sống đau, vai cùng sống dần liền không không tránh tiền gì, nhưng thời chữ. sách vai vai một cột cột ta Viết gõ gì, rơi v bực có o một thân biết bệnh nghề nghiệp, không biết nên khóc h nên a nên ngày cười. Ai, mai ta nhất định tồn cảo hy vọng bờ vai của ta lần này sẽ không tái xuất sự cố Trường ba tiêu viêm bên cạnh người không gian lặng yên hiện ra một bóng người h â n nhi nàng đi rồi sau lưng người kia khẳng định nói ừ m tiêu viêm nhẹ nhà ngừ một tiếng ngươi đánh xem là khi nào thì đi sau lưng người kia tiếp tục hỏi liền hai ngày này đi phụ thân tiêu viêm xoay người qua nhìn về phía tiêu chiến nói đi trung châu gia tộc giúp không được ngươi quá nhiều có điều mệt mỏi sẽ trở lại xem một chút đi tiêu chiến nhẹ giọng nói biết rồi phụ thân chỉ là hài nhi không thể ở ngài cùng mâu thân dưới gối tận hiếu tiêu viêm đối với tiêu chiến sâu sắc thi lễ nói mắc ở tiêu tộc trong tộc một chỗ rộng lớn trên quảng trường một con chừng mười trượng to nhỏ không gian trùng động trung ương vòng xoáy ở xoay c h ậ m c h ậ m chỉ có nắm giữ lực lượng không gian đấu tông cường giả mới có thể giữ gìn không gian trùng động mà tiêu viêm sở dĩ ở tại trước khi đi nhường tiêu chiến nhất định phải đột phá đấu tông cảnh giới cũng là xuất phát từ cái này cân nhắc vạn hạnh phải là tiêu chiến cùng sơn đại nhân đồng thời đột phá đấu tông cảnh giới Vụ một trận trói mắt h à o quang màu bạc đ ỗ n g nhiên từ không gian trùng động bên trong buộc phát ra hai bóng người từ trong đó chậm rãi đạp đi ra một vị tiêu tộc phái ở đây đấu vương đã trông coi không gian trùng động nửa năm có thửa thanh liên đạo cường giả thông qua này không gian trùng động đến tiêu tộc cũng thất thất bát bát địa đã tới rất nhiều lần vì lẽ đó hắn đã sớm đối với này đã không cảm thấy kinh ngạc hả nơi này chính là tiêu tộc sao đột nhiên đi ra không gian trùng động còn có chút không thích đứng hai người đánh giá chung quanh hoàn cảnh chung quanh nơi này là gia mã đế quốc tiêu tộc xin hỏi hai vị nhưng là đến từ h ắ c giác vực c h ờ một già một trẻ này nghị luận song s o n g tiêu tộc đấu vương mới lên t r ư ớ c lễ phép chắp tay nói hai người này một vị chính là áo bào đen ông lão một vị chính là thân mang màu bạc quần bào thanh lanh mỹ nhân thế nhưng đặc biệt là lấy áo bào đen ông lão khí thế bén nhỏ nhất loại khí thế này tiêu tộc đấu vương chỉ ở tiêu chiến cùng tiêu viêm trên người từng thấy ha ha tại hạ là là h ắ c giác vực già nam học viện nội viện đại trưởng lao t ô thiên chuyên tới để tiếp tiêu viêm áo bào đen ông lão cười ha hà đáp hóa ra là già nam nội viện tô thiên đại trưởng lão mời tới bên này tiêu tộc đấu vương sau khi nghe xong nổi lòng tôn kinh nói ha ha phiền phức tiêu viêm trong sân tô thiên đại trưởng lão hàn n g u y ệ t học tỷ hai vị làm sao đến rồi tiêu viêm nhìn trước mắt lạng yên mà tới hai người vui vẻ nói ha ha hai người chúng ta là mượn dùng thanh liên đạo tổng bộ không gian trùng động tới được hàn g nguyệt nha đầu này đã đột phá đấu vương chính thức từ giữa viện tốt nghiệp tốt nghiệp sau đó nàng không có lưu chức nội viện trưởng lão mà là lựa chọn trở về trung châu gia tộc ta nghĩ nàng một người trở lại rất nguy hiểm ta xem là quên đi thời gian tiểu tử ngươi nên còn chưa đi liền đem hộ đưa tới cùng ngươi cùng đi trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau a đã lâu không có tiến hành xuyên qua không gian thật là có chút mệnh đến hoảng tô thiên nâng trung trà lên nhẹ nhàng uống một hớp thì ra là như vậy mà tiêu viêm c h ầ n nói làm sao không hoan g n ề n ta à? một đạo l ạ n h lạnh như tuyết sơn chạy xuôi ứ tuyền giống như âm thanh đột nhiên vang lên nói làm sao biết chứ chỉ là ta đang định hai ngày này liền lên đường chuyển động thân thể chạy tới trung châu ngươi cùng đại trưởng lao chính là đến đúng dịp tiêu viêm theo tiếng kêu nhìn lại đối đầu một đôi l ạ n h lạnh đôi mắt đẹp cười nói thì ra là như vậy mà hàn nguyệt lặp lại một câu tiêu viêm sau lộ ra một vệ nhợt nhạt mỉm cười ngươi khi nào chuẩn bị lên đường chuyển động thân thể à... tô thiên thăm dò thân thể hiếu kỳ nói sáng sớm ngày mai liền lên đường chuyển động thân thể chạy tới thiên kình sơn mạch thiên n g a i thành hàn nguyệt học tỷ như vậy sắp xếp không thành vấn đề chứ tiêu viêm nhìn về phía hàn nguyệt cười một tiếng nói không thành vấn đề nghe lời ngươi hàn nguyệt gật gật đầu ừ m các ngươi lẽ nào không có mắt trực tiếp đi về trung châu không gian trùng đ ộ n g à. kiên kỵ đến hàn nguyệt ở đây tô thiên đúng là không có trực tiếp điểm r a dược lão cùng thiên hỏa tôn giả tục danh loại này khoảng cách cực dài đường hầm không gian vẫn là do lao sư bản thân ra tay ổn định chút lao sư trước khi đi từng nói hắn trở lại t r u n g châu ổn định thế cuộc sau liền sẽ đích thân ra tay đem đường hầm không gian mở ra hiện tại p h ỏ n g chừng lao sư còn đang bận liên lạc một ít nhiều năm không thấy lao hữu n h ó m đi nên vẫn không có để chống tay đến tiêu viêm khẽ vuốt cái chán có chút bất đắc gì nói nếu như dược lao trực tiếp ra tay đem tinh vẫn c ắ t cùng tiêu tộc trong lúc đó đường hầm không gian mở ra hắn hiện ở nơi nào còn cần cố ý chạy đến khoảng cách ố thản thành vạn dặm ở ngoài thiên kình sơn mạch đi mượn dùng đường hầm không gian thời gian này đều đã qua nửa năm lão sư lão hưu nhom chính là nhiều hơn nữa cũng có thể thấy xong chứ lẽ nào lão sư làm ê mội cho ta cái nào sư nương ôn nhu trong thôn không cách nào tự kiềm chế không không không không thể lão sư mới không phải loại người như vậy đây ta tại sao có thể có loại này ý nghĩ xấu xa nên đánh nên đánh tiêu viêm thật sâu vì chính mình hiểu lầm thân ái lao sư mà cảm thấy xấu hổ trung châu hoa tông vô danh sơn phong trên một vị nho nhã người trung niên chính ôm lấy trong lòng một vị mỹ phụ trung niên lẳng lặng mà nhìn phía xa đủ loại đủ loại kỳ hoa miên diên sân mạch ngọc nhi nơi này còn theo ta lần đầu tiên tới thời điểm như thế vẫn là như vậy đến mỹ a dược lao ôm lấy hoa tông thái thượng đại trưởng lao hoa ngọc say mê nói yêu thích liền ở ngay đây nhiều ở một thời gian ngắn đi dược lao trong lòng mỹ phụ trung niên ngẩng đầu lên trong tròng mắt tràn đầy nhu tình mà nhìn dược lao chết nhan ôn nhu nói vị này thân mang màu vàng cung trang mỹ phụ trung niên trên mặt cái nào tới vẫn là lần đầu gặp gỡ thời lạnh lùng nghiêm nghị cùng hờ hững tất cả đều là bị ái tình thoải mái xuân sắc cùng thỏa mãn ừ được vậy thì nhiều không đúng ta tựa hồ quên một ít chuyện a mới vừa phải đáp ứng mỹ phụ dược l a o đột nhiên ngừng lại mỉm cười nói dược trần làm sao chuyện gì cần ta hỗ trợ à ta bây giờ tu vi tuy rằng không có n g ư ờ i cao thế nhưng tốt xấu cũng là trung cấp b ả n thánh không được nữa còn có ta mội mội ở đây mội mội ta nàng cũng là sơ cấp b ả n thánh mỹ phụ trung niên đứng dậy có chút không hiểu nhìn d ự c lão ta đáp ứng ta t h ằ n g ngốc kia đồ nhi trở về sau đó liền vì hắn mở ra trung châu đến tây bắc đại lục đường hầm không gian kết quả khoảng thời gian này ta thực sự là quá bận vì lẽ đó quên đi dược lao h ảo não địa vỗ chán một cái nói đi chết lao ra hỏa ngươi lại dám đùa giữa ta mỹ phụ trung niên bỗng nhiên mặt cười gừng đỏ địa vừa bấm dược lao nói tê ngọc nhi ta đang nói chính sự đây lúc nào đùa d ấ n ngươi dược lao gào lên đau đớn một tiếng không rõ vì sao địa nhìn về phía mỹ phụ nói ngươi còn nói ngươi không có ngươi khoảng thời gian này đang bận cái gì còn không phải đang bận ngủ lao nương mỹ phụ cười tươi rói địa chừng một chút dược lao nói lời kinh người nói ngọc nhi ngươi đang suy nghĩ gì đấy ở hoa tông khoảng thời gian này ta thỉnh thoảng địa đi ra ngoài không đều là ở liên lạc chào các vị hưu ả ta nói bận bịu là chỉ đang bận cái này dược lao trận mắt ngoác m ồ m mà nhìn mỹ phụ nói Á á á. dược c h â n ngươi đi chết đi mau mau cút cho ta hiểu được mỹ phụ một trưởng vô hướng về phía dược lao chỉ là trưởng lực kia mềm nhún địa liền con rồi đều đập bất tử ha ha ha, ngọc nhi ta trước tiên đi cho ta ngốc đồ nhi làm chính khẩn sự tình đi tới rảnh rỗi trở lại thăm ngươi dược lão cười ha ha sau chỉ để lại một câu nói liền trốn mất hừ dược trần ngươi chết ở bên ngoài mới tốt đây mỹ phụ dậm chân một cái kiều hừ nói chương ba trăm chín mươi chín chính thức mở ra trung châu hành trình lão sư nhất định không phải loại người như vậy ý nghĩ của ta thực sự là thật xấu xa thiêu viêm ở trong lòng âm thầm kiểm điểm như vậy a cũng là tôn giả dù sao trăm công nghìn việc tô thiên gật gật đầu ý bảo hiểu rõ hai người ở một bên nghị luận thời điểm hàn nguyệt nhưng trong lòng là đã dâng lên sóng to gió lớn mở ra đường hầm không gian mắc liên thông trung châu cùng tây bắc đại lục đường hầm không gian nay ít nhất là đấu tôn cường giả mới có thể làm được đi còn phải chí ít là cao cấp đấu tôn mới có thể quả nhiên mà tiêu viêm hắn như thế ưu tú sau lưng nó khẳng định còn có một thế lực mạnh mẽ chỉ là ta trung châu hàn gia ai nghĩ tới đây hàn nguyệt trong lòng không khỏi thăm thẳm thở dài đúng rồi lâm tu nhai liễu kình bọn họ đây bọn họ nhưng là cường bảng ba vị trí đầu tồn tại nên cũng thuận lợi đột phá tới đấu vương cảnh giới chứ tiêu viêm nhớ tới trong nội viện nguyên bản thiên tài các học trường lâm thu nhai bọn họ so với hàn n g u y ệ t còn muốn sớm một chút đột phá đấu vương cảnh giới đã với ba tháng trước rời đi nội viện kết bạn lang bạt đại lục đi tới tô thiên nghĩ đến cái kia một lần các thiên tài hết sức hài lòng nói hả bọn họ không có lưu viện đảm nhiệm t r ư ở n g l à o ả tiêu viêm hơi s ư ớ n g sở nguyên bản là có kế hoạch chỉ là bị ngươi kích thích một lần liền được rồi kết quả các ngươi vọng thiên hoàng hạo bọn họ năm người cũng trước một bước đột phá đâu vương những này có thể đều là bọn họ học đệ a vì lẽ đó kiêu căng tự mãn bọn họ liền trực tiếp tốt nghiệp cách viện kết bạn lang bạt đại lục tìm kiếm cơ duyên tăng cao thực lực đi tới ai lại nói hoàng hạo bọn họ năm người lưu trước nội viện trưởng lao sau cả ngày ở bên trong viện đem trưởng lão cùng các học viên khiến cho náo loạn đã bị mọi người trách cứ qua vô số lần gần nhất nửa năm ở bên trong viện ăn sung mặc sướng nội viện năm lãng n à y năm vị nội viện mới lên cấp trưởng lão cũng thật là làm cho tô thiên thao nát tâm ha ha hoàng hạo bọn họ năm ra hỏa quả nhiên lưu trước nội viện nhớ tới này năm đ ộ u bỉ tiêu viêm liền không nhịn được lộ ra mỉm cười tiêu viêm mang ta đi bái phòng một hồi tiêu chiến tộc trưởng đi khách nhân đến làm sao có thể không bái phòng một hồi nơi đây chủ nhân đây tô thiên để chén trà trong tay xuống đứng lên nói đại trưởng lão ta cũng cùng đi chứ hàn nguyệt cũng liền vội vàng đứng lên nói ha ha hai vị xin mời buổi tối tiêu viêm mở ra một phong đến từ ma thu sơn mạch xà nhân tộc tin sau cao mày nói thải lân tạm thời không thể theo ta đi trung châu trong thư mỹ đỗ toa nói xà nhân tộc vừa đem tộc địa từ tháp qua nhĩ đại sa mạc chuyển tới ma thu sơn mạch phụ cận trong tộc hiện nay t r ă m phế chờ hưng hơn nữa lòng người còn chưa triệt để chấn định lại thân là xà nhân tộc vương lúc này nàng tuyệt không có thể rời đi nhất định phải tạm thời trước tiên lưu lại bồi xà nhân tộc vượt qua đoạn này mẫn cảm kỳ vì lẽ đó chỉ có thể tạm hoãn bồi tiêu viêm đồng thời chạy tới trung châu kế hoạch qua hai năm lại chạy tới trung châu cùng tiêu viêm hội hợp cái tiêu tạm thời cũng chỉ có thể trước tiên như vậy tiêu viêm chậm rãi thu hồi thư tín lẩm bẩm nói ngày mai vảnh nương theo một trận mãnh liệt tiếng xe gió tiêu tộc phi hành trên quảng trường một con to lớn sư t h i ế u mang theo hai người phóng lên trời ha ha hàn n g u y ệ t học tỷ chúng ta đi tiêu viêm hướng về trên mặt đất tiêu chiến đám người gật gật đầu sau cười to nói da mã thánh thành ở ngoài đại tuyết sơn bên trên lao sư một bộ tố y vân vận đi vào đại điện hướng về phía trên cung điện một bóng người cung kính túi lầu nói vận nhi tiêu viêm đi rồi vân sơn xoay người nhìn về phía vân vận nói đệ tử biết vân vận có chút âm ủ mà c ú i t h ấ p đầu kỳ thực ngươi tâm đã sớm không ở vân lam tông đi thôi ngươi cũng đi c h u n g châu đi vân sơn đi tới vô vô vân vận bả vai nói đệ tử biết tội vân vận nghe vậy lập tức quỳ trên mặt đất thỉnh tội nói mỹ lệ làm rung động lòng người r u n g nhan trên tràn đầy hổ thẹn cùng tự trách vẻ ta không có ở trách cứ ngươi ngươi cùng sư phụ không giống nhau ngươi chừng ba mươi tuổi cũng đã là đấu tông cường giả lấy thiên phú của ngươi tiếp tục ở tại vân lam tông chỉ có thể lãng phí thiên phú của ngươi trung châu mới phải toàn bộ đại lục tinh hoa khu vực nơi đó mới phải cường giả tập hợp nơi mới phải ngươi nên đi địa phương coi như không phải vì tiêu viêm cũng đi trung châu lang bạt lang bạt đi thiên tài không nên vây chết ở gia mã đế quốc cái này xa xôi tiểu điệm đi thôi mang t i yên nhiên cùng đi nàng cũng là một thiên phú rất tốt con oan sư phụ hiện tại đã là năm sao đỉnh cao đấu tông chính là sống thêm cái hai trăm năm cũng là dễ dàng ngươi đi rồi sau khi ta sẽ lần thứ hai tiếp nhận vân lam tông vị trí tông chủ ngươi ngày sau mệt mỏi sẽ trở lại đi vân lam tông vĩnh viễn là ngươi ra vân sơn vũ vệ vân vận đỉnh đầu ôn nhu nói liên dương như ba mươi năm trước vân vận mới vào vân lam tông bái sư thời điểm hắn đối với vân vận làm ra phủ đỉnh động tác như thế lao sư đệ đệ tử vân vận trong nháy mắt liền quỳ dạp dưới đất trên mặt khóc đến khóc không thành tiếng ha ha thân là năm sao đấu tông ta tuổi thọ còn dài lắm ngươi chính là sau trăm tuổi lại trở về sư phụ cũng còn ở đây khóc cái gì đi thôi đi thôi cài cửa lại vân sơn vác qua thân cười ha hả phất phất tay ra hiệu hắn đệ tử rời đi vâng lão sư đệ tử tuân mệnh đôi mắt đẹp có chút sưng đỏ vân vận đối với vân sơn ba quỳ chín lệ sau mới chậm rãi lui ra kẹt kẹt vảnh cửa đại điện bị chậm rãi hợp lại hô vẫn nhi đứa nhỏ này làm sao liền như thế quân không nghe khuyên bảo đây có điều ta chủ giao cho nhiệm vụ của ta cuối cùng cũng coi như là hoàn thành may là may là nghe được tiếng đóng cửa sau vân sơn đột nhiên thở dài một cái ai thực sự là không hiểu nổi người tuổi trẻ bây giờ đều đang suy nghĩ gì nha vân sơn vác lấy tay lảo đảo địa đi vào thiên điện ở tiêu viêm rời đi một tháng sau vân lam tông tông chủ vân vận tuyên bố tiến vào cấp độ sâu bế quan bên trong vị trí tông chủ lần thứ hai trở lại vân sơn trong tay cùng vân vận đồng thời biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong còn có quan môn đệ tử nạp lan yên nhiên mà đế đô ba gia tộc lớn bên trong mễ đặc n h ị gia tộc nhã phi cũng bắt đầu chính thức leo lên ra mã đế quốc giới kinh doanh sân khấu bắt đầu rồi chế bá ra mã đế quốc thậm chí là tây bắc đại lục thương mại kim con gái hoàng con đường nửa tháng sau khoảng cách ra mã đế quốc vạn dặm ở ngoài thiên kình trên dãy núi không đột nhiên bay qua một con to lớn sư t h i ế u thú tiêu viêm ngươi biết trung châu có cái nào thế lực mạnh mẽ à ngồi xếp bằng ở sư t h i ế u thú trên hàn nguyệt một đoạn như ngọc cổ tay trắng ngẩn từ màu bạc tay h áo bên trong r ố i r a trống đỡ trắng như tuyết c ầ m nhìn tiêu viêm nói không phải là một điện một tháp hai tông ba cốc thứ phương các mà tiêu viêm liếc mắt một cái mỹ nhân sau nhẹ giọng cười nói ồ、oh, ngươi quả nhiên hiểu rất rõ trung châu vậy ngươi nói ngươi sư môn là những này một phương cự phách bên trong người nào đây hàn nguyệt n ị c h ngậm cười một tiếng nói không biết phát hiện mình túi chữ nhật đường tiêu viêm trợn tròn mắt nói khanh khách nói mà mỹ nhân che miệng khẽ cười nói xem phía dưới chính là thiên ngai thành thiên ngai thành bầu trời không đồng ý hứa phi hành ma thu tiến vào chúng ta phía dưới đi tiêu viêm chỉ, chỉ phía dưới cự đại thành thị nói tránh đi ừ không nói liền không nói ta xem ngươi có thể giấu ta đến khi nào hàn n g u y ệ t đưa ra một đẹp đẽ khinh thường sau rồi cùng tiêu viêm hai người thả người mà xuống thu nhận ra được trên lưng chủ nhân đã rời đi tiêu tộc sư t h i ế u thu t h ấ p giọng gào thét một tiếng lập tức cánh rung lên liền thay đổi phương hướng đường cũ trở về tiêu tộc đi tới ts một c á n h thứ hai ts hai gia mã đế quốc thiên tây bắc đại lục thiên s o n g xuôi chương bốn trăm h à n n g u y ệ t học tỷ mạo hiểm ký tiến vào thiên n g a i thành tiêu viêm ở mua một con không gian thuyền sau liền mang theo hàn n g u y ệ t đâm đầu thẳng vào không gian trùng động bên trong đầy dây màu bạc vô tận đường hầm không gian bên trong một chiếc khéo leo không gian thuyền ở đường hầm không gian quá m ó t tốc xảy qua tiêu viêm chính bản ngồi ở mũi thuyền trên hướng về năng lượng đưa vào điểm tốc độ vững vàng địa chuyển vận đấu khí một bên hàn nguyệt nhẹ giọng nói tiêu viêm bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ e sợ cần hai mươi ngày mới có thể đến đạt đường hầm không gian cái kia một đầu khoảng thời gian này rất khô k h ă n có muốn hay không ta để đổi không đổi ngươi không cần lần thứ nhất đáp thành không gian thuyền đối với ta mà nói là một loại rất mới kỳ trải nghiệm sẽ không chán t i ê u viêm nghĩa chính ngôn từ địa từ chối hàn nguyệt vậy cũng tốt ngươi đây chính là ngươi nói hàn nguyệt thở dài nói đương nhiên này chính là ta nói một đạo dị thường khẳng định nhâm thanh hồi đáp sau mười ngày tăng ốc ta thật gờ ta tại sao phải đáp ứng vẫn do ta đến c u n g có thể đầy mặt dại r a tiêu viêm cứng đờ bàn ngồi ở mui thuyền động tác thập phần máy móc tính địa hướng về năng lượng đưa vào điểm chúng chuyển vận đấu khí khanh khách ngu ngốc lần này cần ta đến thay ngươi chứ ta đều nói ở đường hầm không gian bên trong thời gian dài điệu như vậy đưa vào đấu khí khá là k h ô k han chính là người sắt cũng sẽ bị ép điên hà n g u y ệ t che miệng cười duyên nói không muốn ngươi bây giờ có điều là hai sao đấu vương thôi do ngươi đến đưa vào đấu khí lời chúng ta thời gian hao phi e sợ sẽ thêm dài hơn một lần tiêu viêm thoáng hoạt động một chút cứng ngắc cái cổ cự tuyệt nói vậy ngươi nói làm sao bây giờ ta muốn thay đổi ngươi ngươi lại ghét bỏ ta tu vi thấp vậy ngươi liền vẫn như vậy nhẫn nhịn đi hàn nguyệt bất đắc dĩ liếc mắt một cái tiêu viêm nói ha ha nhẫn nhịn cũng không đến nỗi tôn giả tiêu viêm đ ố n g nhiên đứng dậy lui về phía sau một bước cười thần bì nói ẩm một luồng bàng bạc cực kỳ đấu khí giải lụa từ trong hư không quần quận không ngừng truyền vào đầu thuyền năng lượng đưa vào điểm bên trong phảng phất vĩnh viễn không khô cạn v u được này cố b ả n g bạc năng lượng rót vào không gian thuyền thân tàu chấn động mạnh một cái lập tức liền một loại tốc độ cực nhanh đang không ngừng ra tốc ra tốc lại thêm tốc cuối cùng không ngừng ra tốc không gian thuyền rốt cục đạt đến một đỉnh cao giá trị lập tức liền lấy cái tốc độ này tiếp tục vững vàng phi hành thế nhưng nếu không là kiên kỵ thân tàu chất lượng nó tựa hồ có thể bay đến càng nhanh hơn tôn giả hàn nguyệt ngơ ngác nói cái tên này sẽ không là ở điều động đấu tôn cường giả là h ắ n khu thuyền chứ Cái tên này sư m ô chỉ chỉ ngay đến n c ù là nào cơ tồn Ngươi như không n tại. phải xem h vậy n hơn nhiều Còn n h rất lại g à lộ t r ì ở hai người lúc nói chuyện phía trước hẹp dài đường hầm không gian bên trong đột nhiên sinh thành một không lớn không nhỏ không gian báo tắp chặn lại rồi tiêu viêm hai người đường đi không gian thuyền ở cấp tốc tới gần cái này chính đang không ngừng tỏa ra sức hút màu bạc vòng xoáy chết tiệt là không gian báo táp tiêu viêm chúng ta lần này vừa mới chuẩn bị đứng dậy hàn nguyệt đột nhiên ngừng lại nhìn về phía tiêu viêm đối với mà hàn nguyệt học tỷ liền như vậy mới đúng không muốn ngạc nhiên muốn vinh nhục không sợ hãi tiêu viêm hài lòng gật gật đầu Ông oong long phía trước vừa còn đang không ngừng mở rộng không gian báo táp lại như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ gỡ bỏ giống như vậy không gian báo tắp trung ương đột nhiên phá tan rồi một cái lôi thùng to vèo một v ệ t màu bạc từ báo tắp trung ương cấp tốc qua lại mà qua hàn n g u y ệ t ba một nam một nữ đột nhiên từ không gian trùng động bên trong bay ra trên bản đồ nói nơi này chính là trung châu bắc vực ngàn hạ thành t nơi này khoảng cách gia tộc ngươi vị trí thiên bắc thành có bao xa lộ trình tiêu viêm đánh giá trước mắt đá vụn quảng trường nói ngàn hạ thành ta toàn lực phi hành đại khái cần bảy ngày thời gian hàn nguyệt ở trong lòng tính toán một chút khoảng cách đáp cái kia vì rút ngắn một hồi về nhà thời gian ngươi liền đoan ước một điểm đi tiêu viêm đưa tay ra cánh tay nắm ở hàn nguyệt tế thon thả trực tiếp đạp không mà đi ta không ngại thân thể đột nhiên cứng đờ lập tức thanh tĩnh lại hàn nguyệt đem đầu của chính mình kề sát ở tiêu viêm ngực nhẹ giọng nói ta chú ý hơi t r ầ m mặc tiêu viêm mở miệng nói ha ha đi nhanh một chút đi học tỷ lập tức liền có thể trở về đến trong tộc nhìn thấy mẹ của ta cùng mội mội đi Mắt t điếc hai ngày ơ h n n g u ệ t thân thể ôn nói. Không nên lộn éo mềm mại sau ngã xuống. Tiêu viêm cẩn thận mà nắm thật chặt thận y sức sợ cao Có cái Cảm mạnh mày nói. ngươi nhận được đến từ phần eo sức mạnh Hàn eo gì? g được ở, từ y ệ t một vị ệ miệng. cười Hai yếu ngày sau, ớt trên một bỏ lên náng khỏe v áo bảo đen thanh niên ôm lấy một vị ngân bảo mỹ nhân ở hoang vu đại mạc bầu trời bay lượn m à qua đúng rồi tiêu viêm phía trước chính là vạn xà lĩnh nơi đó là thực lực đã tới đấu hoàng cảnh yêu xà hạ mãng lãnh địa hắn có thể điều khiển vạn xà lĩnh cấp bốn lấy hạ độc xà phải cẩn thận nam ở tiêu viêm trong lòng hàn nguyệt nhìn về phía trước chót vót dây núi lên tiếng nói đấu hoàng cảnh tạm cá thôi không cần để ý tới biết nói tiêu viêm ôm lấy hàn n g u y ệ t tăng nhanh s ẹ n qua lại mới hẻm núi hay là sớm cảm ứng được tiêu viêm khí thức xuyên qua hẻm núi toàn bộ quá trình đều là bình an vô sự ngay ở tiêu viêm chuẩn bị r a tốc bay qua hẻm núi lối ra mở miệng thời điểm hẻm núi lối ra một con người mặc một đôi đấu khí màu xanh sấm hai cánh nửa người nửa xà quái vật chính đang lối vào thung lũng lấp lấy một nhánh đội bơn xem ra yêu xà hạ mãng không phải sớm cảm ứng được hơi thở của ta bắt đầu trốn mà là vội vàng ở đây thu qua đường phía đây tiêu viêm đánh giá một chút phía dưới đối lập song phương sau cười nói tiêu viêm đi chúng ta xuống cứu bọn họ hàn nguyệt tay nhỏ đ ố n g nhiên vô vô tiêu viêm ngực nói hả làm sao học tỷ ngươi xác định ngươi muốn cứu bọn h ắ n à phải biết chúng ta có thể cứu bọn hắn một lần thế nhưng không có thể cứu bọn hắn vô số lần tiêu viêm không hiểu nói bởi vì phía dưới đội buôn là ta hàn ra hàn nguyệt cắn răng mềm mại môi đỏ oán hận nói khu khu chúng ta đi tiêu viêm ôm lấy hàn nguyệt liền quay về phía dưới đội buôn rơi xuống phía dưới yêu xà hạ mãng vừa còn ở vui vẻ địa tiến hành thu quá lãng phí đại nghiệp đây đ ỗ n g nhiên cảm giác trên đỉnh đầu có một vị đấu tông cường giả trải qua sợ đến hắn mau mau giữ yên lặng đồng thời dùng ánh mắt hung ác ra hiệu đội buôn người cũng giữ yên lặng đó là đấu tông c ư ờ n g giả không phải hắn một mới vào lục giai xà loài ma thú có thể trêu chọc đối mặt nắm giữ lực lượng không gian đấu tông c ư ờ n g giả hắn chính là muốn chạy trốn cũng là trốn không thoát bị yêu xà hạ mãng đánh cướp này con hàn ra đội buôn chính là hàn ra bảy tri đội buôn bên trong thực lực yếu nhất một nhánh người cầm đầu thực lực mới miễn cưỡng đạt đến bảy sao đấu vương vốn định lặng lẽ trốn bọn họ cuối cùng vẫn là bị yêu xà hạ mãng phát hiện ra bất đắc dĩ bọn họ chỉ được từng lưu lại lộ phí chính khi bọn họ dự định từng giao ra lộ phí thời điểm trên đỉnh đầu bọn họ đ ỗ n g nhiên bay tới một vị trong lòng ôm lấy mỹ nhân đấu tông cường giả đội buôn bên trong đấu linh chấp sự hàn trùng đối với hàn gia bảy sao đấu vương nói hàn bình đại nhân ngươi thứ đáng xem đỉnh đến rồi một vị nhân loại đấu tông chúng ta có muốn hay không mở miệng cầu viện ts 1 canh thứ ba ts 2 a i bốn trăm l h chứng a o chương bốn trăm linh một nghe nói ngươi ở hàng ngày đánh cướp người điên rồi sao lần này hắn có thể cứu chúng ta lần sau hắn còn có thể cứu chúng ta à đừng quên vạn xà lĩnh nhưng là chúng ta đội buôn trở về gia tộc phải qua con đường vòng qua nó nhưng là phải dùng nhiều chúng ta hơn một tháng thời gian chúng ta làm đội buôn thiếu nhất nhưng dù là thời gian hoa mười vạn kim tệ mua cái bình an thôi đi hàn b ì n h thấp giọng quất lên thế nhưng hàn bình đại nhân hàn trung vừa muốn tranh cãi nữa luận hai câu yêu xà hạ mãng tràn ngập uy hiếp tính ánh mắt liền quất tới、Sweet. không muốn chết liền mau mau cấm khẩu hàn bình mau mau kéo hàn trùng nói đi nhanh một chút đi nhanh một chút đại gia ta còn muốn tiếp tục thu qua đường phía đây yêu xà hạ mãng thấp phủ đầu lâu âm thầm nhắc tới nói đúng tiêu viêm cùng hàn nguyệt hai người nhẹ địa rơi vào hàn ra đội buôn một chiếc xe ngựa trên đỉnh hình thể có chút cường tráng hàn trùng quét rơi vào trên mui xe ngân bảo thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp sau sáng mắt lên cẩn thận từng ly từng tí một địa lôi kéo một bên hàn ra đấu vương góc áo nói hàn bình đại nhân cái kia thật giống là chúng ta hàn da to nhỏ hừ hừ ta nhồi ngươi câm miệng ngươi có nghe hay không ngươi muốn hại chết mọi người chúng ta à hàn binh một thẳng thắn dứt khoát hữu kích liền đem hàn trùng còn chưa nói ra khỏi miệng cho nín trở lại a đau biết rồi đại nhân hàn trùng bưng bụng gào lên đau đớn nói chết tiệt b ù n đại gia đều cấm bọn họ nói chuyện bọn họ còn dám nói chuyện sau đó b ù n đại gia nhất định phải đem bọn họ đều xé nát hả chết tiệt nhân loại kia đấu tông làm sao rơi xuống yêu xà hạ mãng nhìn quét đối diện l i ễ u gia l i ễ u díu hàn ra hai người đoán hận nói ngươi chính là yêu xà hạ mãng tiêu viêm nhàn nhạt liếc mắt một cái phía trước mặt bóng người màu xanh lục nói ha ha bẩm đại nhân tại hạ chính là yêu xà hạ mãng đại nhân tại hạ ở hàng ngày đánh cướp đây ngài xin cứ tự nhiên bị tiêu viêm còn như lưới đao giống như ác liệt ánh mắt đảo qua yêu xà hạ mãng hơi co lại đầu ngượng ngùng cười một tiếng nói h à n bình h à n trùng nguyên lai、like、lần này là hai người các ngươi phụ trách hộ tống đội bôn a một đạo hơi hàm kinh hỉ l ạ n h lạnh giọng nữ đột nhiên ở đây trên vang lên nói chết tiệt những nhân loại này lại biết nhau hạ mãng trên mặt cười gượng đột nhiên đọc lại đại tiểu thư ngươi không phải nên ở già nam học viện đi học à? nguyên lai、like、như là trấn kinh chim cút như thế xúc đầu h à n bình đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía đứng thùng xe trên đỉnh ngân bảo thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp kinh hô ừ n sớm tốt nghiệp trở về luôn luôn lành lạnh hàn nguyệt tràn đầy ý cười gật đầu nói nói liền từ thùng xe trên n h ả xuống r ơ i khỏi gia tộc mấy năm hôm nay rốt cục gặp phải chính mình tộc nhân làm sao có thể không vui đây hàn trung ngươi không phải đại tiểu thư khi còn bé hộ vệ à? ngươi cùng đại tiểu thư như vậy thục vừa tại sao không nhắc nhở ta hàn b ì n h đụng phải một bên chấp sự hàn t r u n g một hồi tả hoa nói hàn trung hôm nay này yêu xà hạ mãng cũng lại đánh cướp lên gia tộc đội buôn đúng hay không ta sẽ để tiêu viêm tàn nhẫn mà giáo hấn người này một lần hàn nguyệt liếc mắt nhìn giữa không trung hạ mãng lạnh lùng nghiêm nghị nói ha ha vậy thì phiền phước đại tiểu thư xin mời vị đại nhân này ra tay rồi hàn bình cười ha h a chắp tay nói cho gia tộc đội buôn chỗ dựa người đến rồi thân là chuyến này đội trưởng hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn nghe nói ngươi ở hàng ngày đánh cướp tiêu viêm đối với hạ mãng cười lạnh nói không đại nhân đây là một h i ể u lầm đây là một h i ể u l ầ m ta không biết đây là đại nhân ngài gia tộc đội bơn ta lập tức cho đi hơn nữa ta bảo đảm ta hạ mãng sau đó định sẽ không làm khó này chi đội bơn hạ mãng vội vã xua tay bảo đảm nói tiên sư nó các loại lao tử lần này chạy trốn sau đó nhất định tìm một cơ hội ăn này chi đội bơn ta liền không tin bọn họ ngày sau không đi qua nơi này hạ mãng nhưng trong lòng là mặt khác một phen tâm tư hạ mãng ta ngược lại thật ra rất muốn thả ngươi thế nhưng linh hồn của ngươi nhưng ở nói cho ta nội tâm của ngươi tràn ngập sát ia đối mặt hạ mãng xin tha tiêu viêm bỗng nhiên thở dài một tiếng nói cái gì hắn lại nhìn ra rồi trốn trong lòng cảm thấy lạnh lẽo hạ mãng đột nhiên rung lên sau l ư n g đấu khí màu xanh sấm hai cánh liền hướng bên trong dãy núi điên cuồng chạy t h ủ mạng nơi này nhưng là hắn yêu xà hạ mãng kinh doanh mấy chục năm xào huyệt cho dù là đối phương là đấu tông cừng giả thế nhưng hắn chỉ cần có thể trốn vào vạn xà lĩnh nơi sâu xa hắn hạ mãng thì có năm phần mười tự tin bỏ rơi người này loại đại nhân nhanh! hạ mạng hắn muốn chạy trốn chạy một bên nhìn ra cực kỳ tập trung vào hàn trùng lớn tiếng nhắc nhở chỉ là hàn trùng nhắc nhở xong sau khi mới nhớ tới đấu tông cường giả ra tay tựa hồ cũng bất nhất dùng chính mình một nho nhỏ đấu linh cơ tay múa chân chỉ được ngượng ngùng n ở nụ cười không có chuyện gì một mới vào đấu hoàng tạp cá m à thôi hắn là trốn không thoát tiêu viêm đối với cái này cường tráng người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười nói ha ha đại nhân vậy thì tốt chúng ta chủ yếu chính là sợ ngày sau đại nhân ngại không ở này yêu xà hạ mãng lại trả thù lại hàn chung đối với bình dị gần gũi tiêu viêm đột ngột sinh ra hảo cảm hôm nay yêu xà hạ mãng nhất định phải chết tiêu viêm lần thứ hai đưa mắt đầu hướng về phía trước nói xèo trên mặt che kín vẻ sợ hãi hạ mãng điên cuồng vô đấu khí hai cánh hướng về bên trong dãy núi chạy trốn hắn xin thể đây tuyệt đối là hắn trong cuộc đời có khả năng đạt đến tốc độ nhanh nhất nhanh hơn chút nữa nhanh hơn chút nữa à. ở giữa không trung lôi ra đạo đạo tàn ảnh hạ mãng mấy hơi thở liền muốn biến mất ở giữa núi rừng hạ sau lưng lại không có tiếng xé gió chuyền đến lẽ nào vị đại nhân kia không lọt mắt ta cái này mới vào đấu hoàng tiểu tốt tử vì lẽ đó thả đi ta mới vừa vừa mới chuẩn bị quay đầu lại quan liếc mắt một cái hạ mãng trước mắt nhưng là đột nhiên tôi xâm lại một đoàn to lớn bóng tối bao trùm ở hắn đó là ùng ụng đó là món đồ quỷ quái gì vậy hạ mãng đột nhiên vừa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy giữa bầu trời một con tỏa ra vô tận khí thế nguy hiểm chừng mười trượng to nhỏ màu thiên thanh chim khổng lồ đang dùng nó cái kia một đôi thủy tinh hai con mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hạ mãng đấu tông nó lại cũng là đấu tông cấp độ tồn tại lẽ nào là vị kia đại lao chiến sủng hạ mãng ngơ ngác mà thầm nghĩ đại minh vương giết hắn một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến trốn cháy mau bị tiêu viêm âm thanh giật mình tỉnh lại hạ mãng bắt đầu liều mạng giống như điên cuồng khởi động hắn năng lượng hai cánh Thu. Cũng s ớ một đã trở đến đại trở thiếu thét kiên nhẫn đại minh vương thét dài m tiếng, một con mặt ngoài thiêu ngoài đến ố số xuống t thiên ngọn lửa màu xanh cự trào đột từ trùn tóm tới. ta thức thôi thúc đấu khí hét lớn. Xeo. Phúc. Một vô về vảy sắp xanh nhiên hạ xanh nhân, chính mình hạ khí Phúc. liền Đại ngọn bụng mãng rắn ngã mãng lớn. con lửa lục ra, quay bao màu mặc màu đầu đầu. đấu Xeo. cự được đ bị dò Ý từ trên trời màu thiên thanh cự t r ả o nhanh như tia chớp hầm ngầm mặc vào hạ mãng đầu lâu thân thể đột nhiên cứng đờ hạ mãng hơi co giật một hồi liền từ giữa không trung một con tài rơi xuống ầm ầm mặt đất đột nhiên run lên một trượng bảy tám trượng to nhỏ màu xanh s ố n g cự xà trên mặt đất hiện ra bản thể chấn động tới vô số bụi mù p h ú c theo hạ mãng hạ xuống đại minh vương một chảo liền quay về cự xà đầu lâu cắm vào sau đó hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng vừa kéo một viên to bằng nắm tay tiểu mặc màu xanh lục lục dai ma hoạch liền xuất hiện ở đại minh vương cự trào trào tâm động tác tương đương đến thông thạo cùng thiết ý tìm tới đồ an đại minh vương phát sinh một tiếng vui vẻ kêu to lập tức liền đem ma hạch đưa vào trong miệng nuốt vào gs 1 chương thứ tư gs 2 ta có chút n mộng bức à mỗi ngày mới tăng đã từ năm nghìn năm trăm rơi xuống tới ba nghìn trong nháy mắt buốc hơi lên một nửa đã liên tục hai ngày như vậy m m ta là lại đã làm sai điều gì ạ đại lão cho ta lý sóng to một bộ mặt đặt mua thì lại cái khỏe chương bốn trăm linh hai thiên bác thành h à n gia ù n g ủng. yêu xà hạ mãng liền chết như vậy hàn trung có chút không xác định vỗ vỗ hàn bình cánh tay đương nhiên vị đại nhân này nhưng là đấu tông cường giả đấu tông cường giả đánh một mới vào đấu hoàng cảnh gia hỏa còn không phải dễ dàng hàn bình lặng lẽ buông ra nắm chặt nắm đấm tức giận nói đúng đấy đấu tông cường giả a trẻ tuổi như vậy đấu tông cường giả hàn trung ngữ khi sụp sôi địa cảm thán một câu đại minh vương trở về đi chúng ta nên đi Tiêu viêm có chút viêm u có b ồ n cười còn mà nhìn vẫn n đ a g lây hạ thi thể mãng đại, đại minh vương thật biết điều có muốn hay không sờ sờ tiêu viêm động tác mềm nhẹ địa sờ sờ đại minh vương đầu nhỏ tiểu tử một đôi thủy tinh hai con mắt thích dư địa hơi khép kín lên hay là thôi đi nhớ tới đại minh vương vừa một chảo vồ nát hạ mãng hung tàn một màn hàn nguyệt lập tức từ bỏ nói ha ha đại tiểu thư ngài muốn cùng chúng ta đội buôn đồng thời trở về trong tộc à. xóa một đại họa trong đầu tâm tình thật tốt hàn bình cười ha hả dò hỏi tiêu viêm chúng ta cùng đội buôn đồng thời trở lại có được hay không đại khái cần sáu ngày thời gian là có thể đến thiên bắc thành hàn nguyệt nở nụ cười xinh đẹp chờ mong địa nhìn về phía tiêu viêm nghe hàn nguyệt học tỷ ngược lại chúng ta cũng không thế nào không có thời gian tiêu viêm gật gật đầu đại tiểu thư tiêu viêm tiên sinh xin mời chỉ là xe ngựa đều bày đặt hàng hóa chỉ có thể h oan ư ớ c hai vị dùng chung một cái xe ngựa hàn bình hỉ ra vọng ngoại đạo một đường có tiêu viêm cái này đấu tông cường giả áp trận cái kia nhất định là vô tư vô sự ta không ngại hàn nguyệt nói xong một đôi đôi mắt đẹp liền hoành một chút tiêu viêm、ừ. chúng ta lên đường đi thời gian cũng không còn sớm tiêu h viêm mặt không biến sắc trước tiên đăng lên xe ngựa chúng ta đi khởi hành dân tộc hồi bên trong đi hàn bình hưng p h ấ n quát buổi tối đội buôn rừng bước lại tìm một gò đất d i ớ i giấy lên l ử a trại bọn hộ vệ t ú n ă m tụm ba địa ở a n lương khô uống tiểu r ư ợ u thấp giọng nghị luận lần này hữu kinh vô hiểm đường về làm đội trưởng cùng thị vệ đầu lĩnh hàn bình cùng hàn trùng hai người đơn độc ngồi ở một đống bên đống lửa hàn trùng hơi nhấp một miếng say rượu nhìn về phía trước cái kia chiếc xe ngựa đối với hàn bình tề mi lộng nhăn nói hàn bình đại nhân ngươi xem đại tiểu thư cùng tiêu viêm tiên sinh hai vị đến hiện tại đều vẫn không có xuống xe ngựa hơn nữa ta nghe nói này tiêu viêm tiên sinh chính là chúng ta hàn nguyệt đại tiểu thư ở già nam học viện học đệ vậy ngươi nói hai người bọn họ có phải là hả ngươi rất sao liền không thể nhỏ điểm âm thanh à? chấn động đến mức lao tử màng thai đều đau hàn bình bất đắc dĩ móc móc chính mình thai phải khiến trách ha ha là là hàn bình đại nhân vậy ngươi liền nói nói chứ đến cùng có không có khả năng à hàm hậu hán tử cười gượng một tiếng tiếp tục dùng một loại toàn trường đều có thể nghe được â m thanh thấp giọng nói đều rất sao nói cho ngươi nhỏ giọng một chút ngươi là đức cả đại tiểu thư cùng tiêu viêm tiên sinh đều sẽ nghe được v â n g v â n g v â n g ta tận lực ta tận lực bên trong xe ngựa tiêu viêm cùng hàn nguyệt đối lập không nói gì tiêu viêm ngươi đối với chuyện này thấy thế nào hàn nguyệt đôi mắt đẹp xoay một cái rêu rêu nói ta không nhìn tiêu viêm quả quyết nói hừ một tiếng tầng tầng kiều rên âm thanh ở trong xe ngựa vang lên sau năm ngày một con quy mô không nhỏ đoàn xe chậm rãi lái và ở vào thiên bắc thành nam thành hàn gia trang bên trong vườn hàn gia phòng nghị sự bên trong hàn nguyệt dẫn tiêu viêm ở bên trong ngồi xuống không chỉ trong chốc lát thì có một vị cẩm bào người đàn ông trung niên đi vào ha ha ha nghe nói ta hàn chỉ nữ nhi bảo bối trở về ở nơi nào p h ụ thân hàn nguyệt liền vội vàng đứng lên bài nói tốt ngươi rời đi đã năm năm nguyệt nhi ngươi trở về là tốt rồi a hàn trí nâng dậy hàn nguyệt quan sát tỉ mỉ một phen nói nguyệt nhi đến vì ta dẫn tiến một hồi tiêu viêm tiên sinh đi hàn trí nhìn một bên đồng dạng đứng lên đến tiêu viêm nói ha ha bá phụ khách khí ta là hàn n g u y ệ t học tỷ học đệ tuổi so với hàn n g u y ệ t học tỷ còn nhỏ tiên sinh làm không nổi bá phụ gọi ta một tiếng tiêu viêm là tốt rồi tiêu viêm tiến lên đối với hàn trì thi lễ nói ha ha t ố t b á phụ tốt hàn trì bị tiêu viêm này một tiếng b á phụ gọi đến tuổi già an lòng có điều bây giờ các ngươi những tiểu tử này cũng quá khủng bố một điểm tuổi còn trẻ cũng đã là đấu tông cừng giả ta chừng bốn mươi tuổi cũng có điều cũng là năm sao đấu hoàng thôi xem ra là thật đến lao đi hàn trì nhìn khí tức không dò tới đ ấ y tiêu viêm tự rêu nói tiêu viêm cười cợt không nói gì phụ thân tiêu viêm nhưng là chúng ta già nam nội viện làm giới thủ tịch hắn ở bên trong viện thời hết thể nội viện thiên tài ánh sáng đều bị che lấp phụ thân thiên phú của ngươi lẽ nào so với chúng ta già nam nội viện đến từ đại lục các nơi thiên kiêu mạnh hơn hay sao hàn n g u y ệ t không nói gì địa trận tròn mắt nói thì ra là như vậy mà hóa ra là thủ tịch à nguyệt nhi ngươi như thế nói chuyện trong lòng ta liền thoải mái hơn nhiều cũng coi như là một dây người hàn chỉ nghe vậy ha ha cười nói đúng rồi phụ thân gia tộc chúng ta đội buôn mỗi một đội không đều có ít nhất một vị đấu hoàng cường giả toạ chân mà tại sao lần này sẽ do hàn bình một bảy sao đấu vương phụ trách g ấ p giải hàn nguyệt nhớ tới lần này đội buôn không hợp lý sắp xếp nghi ngờ nói ai một lời khó nói hết ta vừa nhắc tới cái này luôn luôn phong khoáng hàn chỉ trên mặt cũng lộ ra sầu dung thiên bắc thành hồng gia con trai trưởng hồng thần nghe nói thiên phú được phong lôi các bên trong một vị trưởng lao yêu thích quang thời gian trước đã chính thức bái vào phong lôi các hồng gia tự hiểu là ngoại lực vì lẽ đó trong khoảng thời gian này vẫn rất hạnh kiểm xấu ta liền đem ra tộc đấu hoàng cường giả đều ở lại trong tộc phòng ngừa hồng gia làm sự tình hàn trì c a o mày nói b à ấy vào phong lôi c á t phong lôi c á t nhưng là trung châu nhất lưu thế lực vậy chúng ta hàn gia chẳng phải là nguy hiểm hàn n g u y ệ t duyên dáng gọi to một tiếng nói nguy hiểm cũng còn không đến mức hắn bây giờ mới phải b ả y sao đấu vương có điều là phong lôi bắc c á t ở ngoài các đệ tử thôi phong lôi c á t còn không đến mức làm một vị ở ngoài các đệ tử đối với chúng ta hàn gia làm lớn chuyện ta lo lắng phải là tương lai hồng thần thiên phu không tệ hai mươi tuổi cũng đã là bảy sao đấu vương một khi hắn mấy năm sau bước vào đấu hoàng cảnh giới liền vô cùng có khả năng trở thành phong lôi các nội các đệ tử vào lúc ấy mới phải hồng ra mượn lực thời cơ tốt chúng ta hàn ra liền nguy hiểm hàn trí lắc lắc đầu giải thích sợ cái gì coi như hồng thần lão sư là đấu tông t r ư ở n g lão ta hàn ra sẽ không có đấu tông lão tổ ả hàn nguyệt không chịu thua địa mạnh miệng nói trước tiên không nói đấu tông cùng đấu tông trong lúc đó cũng là có khác nhau chúng ta hàn ra l á o tổ tông tu vi đã tại chỗ đạp bước đến mấy năm lại nói chúng ta sợ chính là một vị đấu tông trưởng l á o ả ở trung châu gia tộc a i còn không có mấy người đấu tông l á o hưu chúng ta sợ chính là sau lưng nó phong l ô i các nhà hàn trì chừng một chút nàng ngốc con gái tức giận nói chương bốn trăm linh ba ta đem tỷ tỷ gà cho ngươi làm sao vậy cũng làm sao bây giờ a thái gia gia cũng có điều là bốn sao đấu tông thôi hàn nguyệt ngơ ngác nói nên làm gì liền làm sao bây giờ hán hồng thần muốn trở thành phong lôi bắc các nội các đệ tử trí ít còn cần thời gian bảy tám năm đây được rồi n g u y ệ t nhi ngươi mang tiêu viêm dưới đi nghỉ ngơi đi hàn trì khá có một ít hôm nay có rượu hôm nay cảm giác say vâng p h ụ thân hàn n g u y ệ t bất đắc dĩ hành lễ nói tiêu viêm đi theo ta ta dẫn ngươi đi phòng khách nghỉ ngơi bên ngoài phòng ngủ t ĩ n h bên trong tiểu viện tiêu viêm đứng ven hồ nước nhìn trong ao cá bơi suy nghĩ xuất thần hiện nay thiên bắc thành hồng gia chỉ có lao tổ hồng khiếu thiên một vị đấu tông cừng giả vẫn là cùng ông tổ nhà họ hàn cùng cấp bốn sao đấu tông ta vẫn là tìm cái cơ hội giúp học t ỷ tiện tay đuổi rồi cái phiền thoái này đi như vậy ta đi được cũng an tâm một ít cho tới phong lôi bắc c ắ t cả ta liền phong lôi cắc cũng không sợ còn sợ nó một phân cắc không được phong lôi bắc c ắ t trừ một các chủ phí thiên ở ngoài những người khác đều không đáng sợ trước tiên cảnh cáo không nghe liền đều giết đi tiêu viêm ở mấy hơi thở liền làm ra quyết định Cốc cốc cốc. một trận mềm nhẹ tiếng bước chân truyền đến học tỷ ngươi làm sao đến rồi tiêu viêm thu hồi tâm tư nói ta không phải là ngươi học tỷ một đạo chen lẫn trêu tức cười duyên truyền đến hả ngươi là hàn nguyện học tỷ m u ộ i m u ộ i tiêu viêm xoay người đánh giá chủ nhân của thanh â m không xác định nói nữ tử tế lông mày như liễu da thịt như tuyết vóc người cao gầy thân mang tử sam tử sam bao vây lồi lõm có hứng thú vóc người có vẻ đặc biệt đến đầy đạn Tuổi tự hồ cùng tiêu viêm không xê xích bao nhiêu mặt mày trong lúc đó cùng hàn nguyệt ngờ ngợ có chút tương tự ừ m ta là hàn nguyệt mội mội hàn tuyết ngươi tự hồ hy vọng mới vừa tới chính là tỷ tỷ ạ hàn tuyết bước ra cặp kia thon d à i êm dịu chân ngọc đi tới nói không có chỉ là hàn gia theo ta quen biết cũng chỉ có hàn nguyệt học tỷ tiêu viêm trọng phục viên và chuyển nghề qua thân vỗ về lan căn nói hàn nguyệt học tỷ làm sao khách khí như vậy ta nhưng là nghe nói lúc ngươi tới là đem tỷ tỷ ôm vào trong ngực bay đến hàn tuyết cũng đem lồi lom có hứng thú đầy đặn thân thể mềm mại tựa ở trên lan can tùy ý nói cái kia có điều là để sớm chạy tới đi hàn tuyết ngươi là đến muốn mời ta hỗ trợ chứ tiêu viêm quay đầu nhìn về phía hàn tuyết nhiều hứng thú nói làm sao ngươi biết hàn nguyệt mặt cười trên hơi có hoảng loạn nói ta có thể không cảm thấy hàn tuyết tiểu thư đại buổi tối tới nơi này chính là vì chuyên tìm đến ta này một người xa lạ đến nói chuyện phiếm tiêu viêm lập tức thu hồi ánh mắt nói tại sao không thể đấu khi đại lục vốn là cường giả vi tôn ta nghĩ vì chính mình sớm tìm một tương lai vị hôn phu không được à hàn tuyết xẹp xẹp miệng nhỏ không phục nói thế nhưng linh hồn của ngươi gợn sóng nói cho ta ngươi lúc này nội tâm rất bình tĩnh tiêu viêm hứng hở địa vố vỗ lang can được rồi ta đều đã quên tỉ tỉ nói ngươi vẫn là một cấp cao luyện dược sư hàn tuyết có chút ủ rũ cối đầu nói nói đi nói một chút ngươi ngày hôm nay ý đổ đến đi tiêu viêm đối đầu hàn tuyết một đôi sáng sủa hai con mắt cười thần bị nói nói liền nói hàn tuyết c ư ỡ n một cái trước ngực no đủ não kiểu nói khoảng thời gian này phụ thân vẫn đang vì hồng gia khả năng quật khởi mà ưu s ầ u tiêu viêm ngươi vừa là đấu tông cường giả lại là thất phẩm luyện dược sư cùng tỷ tỷ quan hệ lại tốt như vậy ngươi h ã y giúp ta một chút hàn gia có được hay không b à ngươi n g thất phẩm luyện dược đại sư thân phận ngươi chỉ cần ở chúng ta hàn gia treo một khách khanh trưởng lao danh phận cái gì khác đều không cần ngươi làm cái gì tương lai coi như là hồng thần thật sự thành phong lôi bắc các nội các đệ tử hắn h ồ n g ra cũng không có lá gan đụng đến ta hàn ra mảy may ngươi cảm thấy như vậy làm sao hàn tuyết một đôi đôi mắt đẹp tràn đầy sốt u sắng mà nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm chờ đợi hắn trả lời chắc chắn có thể đúng là có thể thế nhưng ta tại sao phải giúp hàn ra đây tiêu viêm liếc mắt một cái hàn tuyết rêu rêu nói ngươi nếu như đáp ứng bang chủ chúng ta hàn ra ta liền ta đáp ứng đem tỉ tỉ gả cho ngươi hàn nguyệt nghe vậy hàm răng khẽ cắn lập tức lấy hết dũng khí nói đem tỉ tỉ của ngươi gả cho ta chuyện này tỉ tỉ của ngươi bên t à tiêu viêm buồn cười nói rằng tỉ tỉ ta đương nhiên hàn tuyết m ặ t không biến sắc nói hàn tuyết một tiếng t i ể u trá đột nhiên ở đây trên văng lên hành lang nơi sâu xa một vị ngân bảo thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp vội vã mà đi ra thảm nguyên lai tỉ tỉ vẫn ở nghe trộm hàn tuyết đáng yêu đ ị a le lưới một cái nói đương nhiên nàng vẫn luôn ở tiêu viêm ý tứ sâu xa đ ị a cười một tiếng nói hàn tuyết ngươi tới đây cho ta ngươi đang nói linh tinh gì thế bước nhanh đi tới hàn nguyệt một cái kéo qua hàn tuyết khiến trách vốn là mà ngược lại ngươi cũng rất yêu thích hắn sớm cùng nhau được hàn tuyết nhỏ giọng nói đùng hàn nguyệt một cái tắt liền cho đối với hàn tuyết một t r ố n no đủ vỗ xuống đi hô đau a tỉ tỉ hàn tuyết bưng chính mình mông m ẩ y gào lên đau đớn nói khu khu hai đạo khá dài thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp bên hai đột nhiên chuyển đến một tiếng tiếng ho khan tiêu viêm xin lỗi hàn tuyết nha đầu này đều là đang nói linh tinh ngươi không m u ố n mặt cười hiện ra hửng hồng hàn nguyệt đối với tiêu viêm tạ lôi nói ta đáp ứng rồi tiêu viêm phất tay đánh gãy hàn nguyệt nói cái gì tiêu viêm ngươi đáp ứng đứng ra thật sự à hàn nguyệt tay ngọc c h e môi đỏ kinh hô ừ m ta đáp ứng rồi mấy ngày nay liền tìm một cơ hội kinh sợ một hồi hồng ra nhường bọn họ triệt để thành thật hạ xuống tiêu viêm gật đầu khẳng định nói vậy thì thật là thật cám ơn ngươi hàn nguyệt đôi mắt đẹp sáng quắc địa nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm nói tựa hồ vẫn là kiên kỵ em gái của nàng hàn tuyết ở đây nếu không nàng đều sẽ lập tức nhào tới tiêu viêm trên người đến rồi ta đã nói rồi ngươi xem ánh mắt ngươi đều muốn nhỏ ra nước dáng vẻ hắn làm sao có khả năng sẽ không đáp ứng đây quên đi ta nên đi phía dưới tình cảnh không phải ta nên xem được hàn tuyết nhỏ giọng thầm thì hai câu xoay người định rời đi Bị hàn tuyết u y h ê nguyện náo nhọn n thai đều ứng hồng hàn n g t c h í h là có tâm m đối n t với tiêu viêm thấp giọng nói ra một câu chật vội vàng lôi kéo hàn tuyết bay cũng giống như né ra song ta sắp bị hàn n g u y ệ t học tỷ vậy đến làm sao bây giờ tiêu viêm nhìn cái kia ngân bảo quần b ả o dưới hoàn mỹ đường cong bưng trái tim của chính mình lẩm bẩm nói không được ta tuyệt không có thể như vậy đọa hạ xuống ta muốn chấn định a ta đến trung châu không phải là đến tán gái đến l í n rồi vừa nghĩ tới lao sư hắn còn đang vì đối kháng hồn điện đại nghiệp mà ngày đêm buôn ba mà ta nhưng ở đây và mỹ nhân ve vãn nói dỡn ta này trong lòng liền phi thường chiếm được trách a xuân tâm đại động tiêu viêm ở dùng hắn thân ái lao sư khích lệ chính mình một phen sau quả nhiên lập tức cảm giác mình cả người đều tràn ngập đấu trí nơi nào còn có thập yêu nhi nữ tình trường đầy đầu đều là tu luyện tu luyện tu luyện lão sư đệ tử nhất định sẽ lấy ngài làm gương sẽ không để cho ngài thất vọng đệ tử hiện tại liền trở về tu luyện tiêu viêm đột nhiên nắm chặt quyền liền ý chí chiến đấu sụp sôi địa trở về phòng bên trong chuẩn bị tu luyện chương 404, khoảng cách cực dài không gian trùng đậu gia mã đế quốc ô thản thành Sẽ tan một vị nho nhã người trung niên đột nhiên xé rách không gian mà tới ô thản thành a lấy thân phận như vậy trước tới vẫn là lần thứ nhất đây từ vết nước không gian bên trong thoát ra bóng người đánh giá phía dưới hắn quen thuộc cực kỳ thành thị nói ừ m làm chính sự quan trọng nho nhã người trung niên bước chân vừa n h ấ t liền lại biến mất ở giữa không trung bên trong tiêu tộc tộc địa tộc trưởng chủ trạch tiêu chiến tộc trưởng có khỏe hay không a một bóng người đột ngột xuất hiện ở tiêu chiến bên trong gian phòng ngài là d ư lão nhìn trước mắt quen thuộc lại mang theo một ít khuôn mặt xa lạ thân thể đột nhiên căng thẳng tiêu chiến chậm rãi thả lòng thân thể không xác định nói ta là dược trần đúng rồi viêm tiểu từ đây phong lưu phong khoáng đến dối tinh dối mù dược lao ôn h ò a cười một tiếng nói viêm nhi đã với nửa tháng trước lên đường chuyển động thân thể đi tới t r u n g châu hắn nói vốn là chuẩn bị các loại ngài bên kia mắc lỗ sâu sau trực tiếp từ tiêu tộc chạy tới tinh vẫn c á c thế nhưng thật lâu không có đợi được ngài đến đây vì lẽ đó liền tự mình đi tới tiêu chiến đứng dậy vì là dược lao rót ra một chén t r à nói ừ m quan thời gian trước trở về tinh vẫn c ắ t s a u vội vàng quản lý trong tông sự vụ còn có liên lạc các lộ lao hưu hôm nay lúc này mới dành tay thiết trí khoảng cách cực dài không gian trung động đáng tiếc vẫn là chậm viêm tiểu t ử một bước dược lao nghe vậy vậy một cái lông mày mặt không biến sắp nói ha ha không lo lắng viêm nhi cũng là nói như vậy tiêu chiến cười ha ha nói như vậy à. dược lao khẽ gật đầu nhưng trong lòng là thầm têu một tiếng xấu hổ ừm đúng rồi viêm tiểu tử nên nói cho ngươi ta lần này là từ trung châu tinh vẫn các bên kia thiết t r í một không gian trùng động chuẩn bị đem tinh vẫn các cùng tiêu tộc triệt để liên thông lên dược lao nâng trung trà lên hơi nhấp một miếng tiêu chiến nhớ tới dược lão lại đây xác định bên này không gian tọa độ chứ tinh vẫn các thiên hỏa trưởng lão đã ở hắc giác vực viêm thành mắc một không gian trùng động liên thông nơi này tiêu chiến giới thiệu ừm cái kia càng bớt đi ta một chút phiền thoái vậy ta trực tiếp liền đem không gian tọa độ định ở tiêu tộc trong tộc cái kia không gian trùng động lên lại thuận tiện ra tay đem tiêu tộc đến già nam học viện đường hầm không gian cũng mở ra như vậy là có thể nối liền thành một đường sau đó lui tới cũng thuận tiện một ít dược lao vỗ tay một cái nói tiêu chiến nghe dược lao dạn dò ngài xin mời đi theo ta tiêu chiến đứng lên nói sau ba ngày dược lao bóng người từ tiêu tộc trên quảng trường không gian trùng động bên trong bay ra Cùng giá Nam Học Nam viện bên giá không i a k g i a nội trùng đ n cũng n g đã kết ố song、xuôi. Ngày ngươi xuôi. sau các có ta h thông ể q u cái có Học gian giá viện. này không gian trùng động 2 ngày là có thể đến giá Nam là thể dự ư dược dược ợ c chiến cái kia dược lao khi nào trở về Trung Châu.、Tiêu、chiến cung kính chắp lao lao, lao Đa kia bảo nào đối với tiêu nói. khi Tiêu nói. nổi, vệ về bên ở trở một tạ Trung tay ta kính Không d định trước tiên ở tiêu tộc nghỉ chân nửa tháng tả hưu thời gian chủ yếu là nhìn ban đầu ta dạy dỗ cái kia một nhóm luyện dược sư bây giờ trình độ đều thế nào rồi dược lao vui cười hớn hở địa khoát tay hào nói dược lão xin mời nghe vậy sáng mắt lên tiêu chiến kích động nói có cựu phẩm luyện dược đại tông sư dạy dỗ trong tộc luyện dược sư cái kia cũng không biết là bao nhiêu gia tộc đều chuyện cầu cũng không được tiêu tộc đan đường hôm nay đan đường tiêu vân trưởng lão đ ộ n g nhiên khẩn cấp triệu tập trong tộc tứ phẩm trở lên luyện dược sư đến đây một chỗ cỡ lớn phòng luyện đan nghị sự đan đường bên trong một chỗ rất đại trong phòng luyện đan chừng hai mươi vị tiêu tộc tứ phẩm trở lên sắc cung kính mà ngồi ở chỗ này bình thường đều là đan đường một phương đại sư các đại nhân đều câu n ệ như học đồng giống như vậy ánh mắt nóng r ự c địa nhìn về phía trên đài vị kia nho nhã người trung niên biểu thị luyện dược thủ pháp vênh trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi hư đại sư từ một gian trong phòng luyện đan lào đ ả o địa đi ra vừa đi một bên trong miệng tả và nói tiêu vân trưởng lao là ở làm cái gì a ta luyện đan chính luyện chế đến lúc khẩn cấp quan trọng đây hắn lệnh leo gấp thông tin cho ta nhường ta đi số một phòng khách nghị sự làm hại ta một lò hoàng cực đan đều hủy diệt rồi trong tộc gần nhất có thể có cái gì ta không biết đại sự từ lần trước tiêu viêm cùng hư đại sư hữu hảo luận bàn một văn sau hư đại sư liền triệt để thu lại chính mình ngạo khí vì lẽ đó hư đại sư tuy rằng ngoài miệng oán giận thế nhưng vẫn là tốc độ không chật đất hướng về số một phòng khách chạy đi hư đại sư người cũng đã đến đông đủ còn kém ngại canh giữ ở số một cửa đại s ả n h một vị tam phẩm luyện dược sư nhỏ giọng nhắc nhở hư đại sư nói ta biết rồi hư đại sư khẽ gật đầu còn kém ta một người sao xem ra trong tộc là thật sự có đại sự phát sinh hư đại sư âm thầm suy đoán nói lập tức động tác mềm nhẹ địa đẩy ra phòng khách cửa gô đi vào k ẹ t k ẹ t vê ảnh một cửa mở ra khép kín ngươi chính là hư đại sư một đạo phảng phất có rung động thần hồn công hiệu tiếng cười khẽ ở hư đại sư trong biện ý thức nổ vang trình độ như thế này lực lượng linh hồn tuyệt không là phàm cảnh lẽ nào là linh cảnh là bát phẩm luyện dược tông sư cố nén kinh sắc hư đại sư theo bản năng mà hướng về trên đài nhìn tới chỉ thấy một vị khí chất nho nhã tuấn lãng người trung niên chính mỉm cười nhìn hắn trong lúc vung tay nhấc chân đều mang theo một loại khắc cảm giác hòa hợp từng chiếm được hoàn chỉnh bát phẩm luyện dược sư truyền thừa hư dịch biết đây là đối phương linh hồn cảnh giới quá cao duyên cớ chí ít là linh cảnh đại viên mãn hư dịch trong lòng âm thầm khẳng định nói ngươi chính là hư đại sư nhìn trước mắt mặt như ngốc nga hư dịch dược lao cảm thấy có chút buồn cười nói này nơi nào như là đệ tử của hắn trong miệng nói tới cái kêu t i ê u ngạo đến gần như cố chấp biểu hiện tung bay hư dịch hư đại sư đây quả thực lại như là một con ngốc đầu nga mà thiên sinh tại hạ chính là hư dịch phản ứng lại hư dịch mau mau thật dài túi đầu nói nếu đến rồi liền vào chỗ đi còn kém một mình ngươi dược lao đưa tay chỉ hàng thứ nhất một vị trí nói vâng thiên sinh t hư dịch lúc này mới như vừa tình giấc chiêm bao giống như điệu mau mau vào chỗ lão sư mời ngài tiếp tục đi cố định khoảng cách dược lão gần nhất tiêu vân cung kính mà chắp tay nói ừng chúng ta tiếp tục dược lão liếc mắt nhìn phía dưới tiêu vân khẽ mỉm cười tiêu tộc cái này gọi tiêu vân tiểu tử là tay mình lấy tay dẫn dắt trên luyện dược sư thiên phú vẫn còn có thể nếu như hắn có thể ở trong vòng hai mươi năm đột phá tới thất phẩm luyện dược sư vậy mình liền thu hắn làm một đệ tử ký danh đi thời khắc này dược lao ở trong lòng làm ra một cái quyết định luyện dược này một đường muốn nắm giữ cái bên trong ba vị như vậy này đến tột cùng là cái nào ba vị đây phân biệt là thần khí ở đây trên mọi người dị thường sùng bái cùng nóng d ư ợ c trong ánh mắt dược lao lần thứ hai chậm rãi khai giảng lên buổi tối giáng lâm vảnh số một luyện dược phòng khách cửa bị từ giữa chậm rãi lôi kéo đan đường một đám các đại lao đều là một mặt thỏa mãn địa từ bên trong đi ra tiêu vân trưởng lão xin hỏi tiên sinh ngày mai trả lại ạ đồng dạng nghe được mặt đỏ tới mang thai hư đại sư lôi kéo tiêu vân bàn tay lớn chăm chú không tha đến lão sư muốn liên tục ở đây khai giảng mười lăm ngày tiêu vân yên lặng mà rút ra bản thân tay nói cố gắng cảm tạ tiêu vân trưởng lão giải thích nghi hoặc ta muốn nắm chặt đi về nghỉ nói hư đại sư liền như một làn khói chạy đi ha ha xem ngươi còn thần khí không được b ắ t phẩm luyện dược sư truyền thừa thì lại làm sao có thể so sánh một vị sống sót cựu phẩm luyện dược đại tông sư giảng bài càng lợi hại ạ tiêu vân quay về hư đại sư đi xa bóng lưng âm thầm cười một tiếng nói chương bốn trăm linh năm vậy ngươi thật đến mư u cờ rất động đồng đồng nha mười lăm ngày đã qua ta cũng có thể rời đi tiêu chiến có thể có hứng thú theo ta đi tinh vẫn cách nhìn qua năm ngày liền có thể đến dược lão mỉm cười nhìn về phía tiêu chiến nói gia mã đế quốc còn có tiêu tộc tiêu chiến liền không chạy loạn có điều trong tộc bọn tiểu tử đúng là có thể theo dược lao đi trung châu mở mang đến tiêu đỉnh tiêu lệ lại đây gặp q u a dược lão tiêu chiến hướng về một bên tiêu gia nhị huynh đệ vây vây tay nói dược lão tiêu đỉnh tiêu lệ hai người câu nệ đi tới mang theo tò mò ánh mắt đối với dược l a o cúi lầu nói ha ha hai thằng nhóc ta là các ngươi tam đệ tiêu viêm lão sư dược trần các ngươi có thể nguyện ý theo ta đi trung châu tinh vẫn các tu hành dược trần cười híp mắt nhìn hai người nói c h ú ngày ta đồng ý. Tiêu đỉnh, Tiêu lệ vui mừng đối diện một chút sau lập tức sau đồng đỉnh, đối mừng diện ý. vui lệ lập b mai giữa lúc tiêu viêm đang suy tư là ban ngày đánh tới cửa tốt đây vẫn là buổi tối dạ tập hồng g i a tốt đây thời điểm hàn nguyệt cho tiêu viêm mang đến một cái tin tức tốt tiêu viêm hồng g i a con trai trưởng hồng thần hôm qua đã từ tê phượng núi trở về hồng gia gia chủ hồng lập chuẩn bị bày hiến hội lớn chúc mừng một hồi hắn đã hướng về toàn bộ thiên bắc thành trên đến mặt bản gia tộc đều phát sinh mời đem thiệp mời cũng phát đến chúng ta hàn gia đến, đến rồi hàn nguyệt giang bạc ám cắn nói n à y hồng gia cũng thật là một điểm t i ề n đô cũng không có chứ có điều là phong lôi bắc các ở ngoài các đệ tử lại không phải sấm gió đông các chủ các nội các đệ tử cũng thật là ở nông thôn địa phương nhà giàu mới nổi khí chết tiêu viêm tràn đầy khinh bị nói hư bọn họ đây là ở hướng về chúng ta hàn gia thị uy hàn nguyệt giẫm một cái chân tức giận nói có điều cái này cũng là một đưa tới cửa cơ hội các ngươi hàn gia đáp ứng tham gia sao tiêu viêm nhìn về phía hàn nguyệt nói đương nhiên đáp ứng rồi không đi chẳng phải là hiện ra cho chúng ta hàn gia sợ bọn họ hồng g i a không được hàn nguyệt vẩy một cái lông mày kiêu ngạo nói vậy thì mang tới ta đi vừa vặn giúp bọn họ trợ trợ hứng tiêu viêm cười ha ha nói p h o n g nghị sự ngươi muốn vì chúng ta hàn gia ra mặt tiêu viêm bá phụ thực sự là thật cám ơn ngươi hàn trì tràn đầy vui mừng nhìn tiêu viêm nói ta qua một thời gian ngắn sẽ đi du lịch trung châu vừa vặn trước khi đi giúp hàn gia giải quyết cái phiền toái này được rồi coi như còn học tỷ ân tình nói tiêu viêm liền hướng hàn n g u y ệ t gật gật đầu ra hiệu tiêu viêm người này rõ ràng là ta nợ hắn một cái mạng đây mới là một ơn huệ lớn bằng trời chỉ là đời này ta cũng không biết còn có cơ hội hay không trả lại hàn n g u y ệ t trong lòng nóng lên nói bất luận làm sao ta hàn trì cũng phải đại hàn g i a cảm tạ ngươi hồng gia hiến hội là buổi trưa chúng ta hiện tại liền xuất phát đến ta đến v ì ngươi giới thiệu một chút vị này chính là ta nhị đệ hàn điền đây là ta hàn gia thủ tịch luyện dược sư chư cản bọn họ hai vị sẽ theo chúng ta đồng thời dự tiệc hai vị tới gặp qua tiêu viêm tiểu hữu hàn trì giới thiệu hàn điền chư cản gặp qua tiêu viêm tiên sinh hai người tiến lên thi lễ nói ừng chúng ta đi thôi tiêu viêm gật đầu nói Thiên Bắc thành thành Bắc hồng ra rộng rãi bên trong trang viên. Mời vào trong, mời vào trong. hồng Chủ nhà họ hồng hồng rãi viên. Mời mời bên rộng bác bác vào vào ra l ậ phụ c í n mang theo hắn con trai trưởng hồng thần đứng cửa trang viên hoan nghênh thiên、Bắc、thành nhỏ h theo ha hà trai cửa gia tộc nhỏ tới cười bác chơi. đại p thân nghe nói ngươi cho nam thành hàn gia cũng phát thư mời một bộ thanh sam hồng thần hay là tuổi còn trẻ liền có thể được phong lôi các trưởng lao thưởng thức bái vào phong lôi các duyên cớ mặt mày lộ ra một luồng khó có thể che giấu ngạo khí cùng lộ liễu ừm ha hả những năm này hàn gia ở thiên bắc thành vẫn cùng chúng ta hồng gia tranh chấp không xuống lần này vi phụ cũng rốt cục có thể tìm một cơ hội ép hắn hồng gia một con thần nhi ngươi có thể muốn thêm chút sức sớm ngày tiến vào đấu hoàng cảnh từ mà trở thành phong lôi bắc các nội các đệ tử như vậy chúng ta hồng gia là có thể triệt để vượt trên hàn gia độc bá thiên bắc thành hồng lập cười hát hát nói nội các ta sớm muộn sẽ tiến vào có điều là vấn đề thời gian thôi có điều phụ thân này thiên bắc thành to to nhỏ nhỏ gia tộc đã làm đến thất t thất b á bát, bát. này hàn gia người làm sao còn chưa từng có đến sẽ không là không dám tới chứ hồng thân không hiểu nói không thể vi phụ cùng hàn trì đứa kia cũng là đánh qua mấy chục năm liên hệ hắn là người nào ta còn không biết à. hàn trì hắn vì mặt mũi là nhất định sẽ tới được ha h a đến thời điểm ta là có thể thỏa thích cười nhạo hắn hồng lập một bộ rõ ràng trong lòng vẻ mặt phụ thân mau nhìn đó là ấn có hàn gia gia tộc huy chương xe ngựa bọn họ thật giống đến rồi trên đường phố rộng rãi mấy chiếc hàn ra xe ngựa không nhanh không chậm địa đi tới hàn Trì huynh đã lâu không gặp a hồng lập vừa nhìn thấy hàn t r ì lại như là nhìn thấy anh em ruột bình thường lập tức tiến lên l ê n tiếp đã lâu không gặp hàn t r ì cũng không có như hồng lập tưởng tượng như vậy mặt â m c h ậ m vẻ mặt cũng tương đương thả lỏng cảm giác sâu sắc phiền muộn hồng lập lập tức kéo qua hồng thần nói hàn Trì huynh ngươi xem đây là ta hồng gia con trai trưởng hồng thần tháng trước vừa đến phong lôi các trưởng lao yêu thích bái vào phong lôi các hai mươi tuổi mới bảy sao đấu vương nha xấu hổ xấu hổ nói xong hồng lập liền cười híp mắt chờ đợi hàn trì phản ứng h ả hồng thần hiền chất lợi hại hàn trì bình thản khen một tiếng hả không còn hồng lập một mặt mộng bức nói này rất sao mới không phải ta biết hàn t r ì đây hả còn có nha nha ai nha hồng thần hiền chất hai mươi tuổi cũng đã là bảy sao đấu vương vậy ngươi thật đến mức rất đ ổ n g đồng nha hàn chị sửng sốt một chút lập tức đối với hồng thần so với cái ngón tay cái nói hồng lập hồng thần làm bị khoa người trong cuộc hồng thần biểu thị nội tâm của hắn không hề gợn sóng thậm chí còn có chút muốn đánh giá hàn chị huynh xin mời vào nín nửa ngày hồng lập rốt cục biệt ra một câu ha ha hồng lập huynh có thể muốn sớm một chút đi vào hàn chị đã không nhịn được muốn cùng hồng lập huynh nâng cốc nói chuyện vui vẻ hàn chị cười ha ha sau mang theo tiêu viêm mấy người nên ngang rời đi ta phi ai muốn cho ngươi nâng cốc nói chuyện vui vẻ tức chết lao tử mẹ làm sao cùng lao tử muốn đến hoàn toàn khác nhau cảm giác như là một quyền đánh vào cây bông trên hồng lập quay về hàn trì một nhóm bóng lưng mạnh mẽ ói ra cái ngụm nước nói phụ thân hàn trì lao thất phu này làm sao như vậy không có sợ hãi tại sao ta cảm giác hắn như là tìm tới cái gì mạnh mẽ ngoại viện bình thường ngực đ ô n g dạng kìm nén một cơn giận hồng thần tiếng chầm khó chịu tức giận nói hàn trì hắn có thể tìm tới ngoại viện ha ha, ha. cái kia vô dụng có thể tìm tới cái gì ngoại viện ta còn không biết hắn mà thần nhi ngươi hoàn toàn là suy nghĩ nhiều rồi hồng lập hơi s ứ n g sở sau lập tức cười to nói thế nhưng hàn trì lần này đến trừ mang đến hắn tộc nhân ở ngoài còn mang đến một khuôn mặt mới trực giác của ta nói cho ta tên tiểu tử kia khả năng là một biên số hồng thân rất tin tưởng trực giác của chính mình thần nhi ngươi nói tới sẽ không là hàn trì bên tay trái cái kia áo b à o đen tiểu tử chứ ha ha v ì phụ ở trên người hắn không phát hiện được một điểm tu luyện qua dấu vết một điểm tu vi đều không có tên tiểu tử kia quá nửa là hàn chỉ đứa kia mang đến người hầu thôi không phải nghĩ nhiều hồng lập vô vô hồng thần bả vai nói hồng lập có một chút nói tới là đúng thân là bảy sao đấu hoàng hắn nhìn không thấu đã là đấu tông cường giả tiêu viêm cảnh giới tu luyện cũng là rất bình thường vâng p h ụ thân hồng thần cưỡng chế trong lòng cái kia cố không ổn cảm giác thấp giọng đáp chương bốn trăm lẻ sáu lui ra hồng gia trang bên trong vườn đến từ thiên bắc thành các gia tộc lớn các khách nhân tụ tập cùng nhau r ồ n r ậ p nhốn nháo địa nói chuyện thiếm. p h ụ thân đó là hàn gia trưởng nữ hàn n g u y ệ t chứ quả nhiên xuất sắc ta muốn được nàng ở thiên bắc thành cũng chỉ có nàng như vậy nữ tử mới có thể xứng với ta hồng thân một mặt nóng rực nhìn hàn chỉ bên cạnh đạo kia bao bọc màu bạc quần báo thiên ảnh bóng dáng xinh đẹp chờ ngươi thăng cấp thành phong lôi bắt các nội các đệ tử đừng nói là hàn n g u y ệ t chính là hơn n ữ a em gái của nàng hàn tuyết Ta t cũng có hồng ể đưa đ các nàng thần ờ i tới cho h đem ánh mắt của chính mình chậm rãi từ hàn n g u y ệ t trên người di ra dù sao hiện nay lấy hai nhà quan hệ hắn vẫn đúng là không chiếm được hàn n g u y ệ t chết tiệt cái tia xấu đồ vật rốt cục đem hắn buồn nôn ánh mắt rời một đạo mang theo mùi thơm chui vào tiêu viêm trong mũi hàn n g u y ệ t học tỷ có muốn biết hay không hồng thần vừa đối với hồng lập nói cái gì tiêu viêm quay đầu nhìn về phía tựa ở chính mình mỹ nhân bên người khẽ cười nói nói cái gì ngược lại đều là một ít khó coi nói xong hàn nguyệt đôi mắt đẹp xoay một cái nói hắn nói tương lai các ngươi phải hàn ra tỷ m ộ i hai người cộng thị một phu tiêu viêm cười xấu xa nói hừ cộng thị một phu chỉ bằng hắn hàn nguyệt một mặt căm ghét nói làm sao ghét bỏ hồng thần điều kiện không to tà hắn tuổi còn trẻ có thể cũng đã là bảy sao đâu vương đồng thời bái vào phong lôi các tuấn kiệt tiêu viêm ý định đùa nổi lên hắn cái này học tỷ không được chí ít cũng đến mười bảy tuổi chính là đấu tông cường giả hàn nguyệt sáng sủa hai con mắt tựa như cười mà không phải cười địa nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm nói tiêu viêm khu khu chư vị hôm nay ta liền đến vì là đại gia giới thiệu một chút ta hồng lập nhi tử hồng thần hai mươi tuổi cũng đã là bảy sao đấu vương đồng thời bái vào phong lôi bắc các tồn tại hồng lập đứng dậy vỗ tay một cái nói hồng lập lời mới vừa mới vừa nói xong cũng gây nên lại mới mọi người một mảnh khen hay bị mọi người thổi phồng đến mức dạng dỡ hồng lập tựa hồ lần thứ hai tìm về tự tin mang theo hồng thần liền thẳng đến hàn gia này một bàn đến rồi ha ha hàn t r í huynh ta hồng lập bưng chén rượu liền đến hồng lập huynh ta ăn rất khá a hàn t r í đứng dậy một cái nắm lấy hồng lập tay nói hồng lập mờ mờ tờ hàn t r í huynh ta cảm thấy con trai của ta hồng thần cùng hàn n g u y ệ t tiểu thư rất s ư ớ n g không bằng chúng ta vì hắn hai người định ra một mối hôn sự làm sao hồng lập hơi dừng lại một chút mặt sau sắc liền khôi phục như lúc ban đầu địa bắt đầu t r ê o chọc hàn trì ai nha hiếm thấy hôm nay hồng lập huynh gặp chuyện sẽ hỏi trước ta ý kiến không dễ dàng a ngươi hỏi ta chống đỡ không ủng hộ vậy ta khẳng định là không ủng hộ đừng nói hiện tại chính là sau đó tương lai cũng mãi mãi cũng sẽ không chống đỡ hàn trì nắm chặt hồng lập cánh tay tàn nhẫn mà lay động một cái nôn từ chi khẩn thiết chính là hồng lập cũng không khỏi trở nên đậu dùng n a y không hồng lập hiện tại sắc mặt đều kích động thành gan heo mặt ha ha chuyện sau này vẫn là sau này hay nói đi sắc mặt khó coi hồng lập hao hết khí lực mới đem cánh tay của chính mình từ hàn chỉ trong bàn tay rút ra thần nhi ở nơi nào ngay ở hồng lập nghĩ như thế nào tìm về bãi thời điểm một giọng già nua ở đầy trên văng lên cóc cóc cách một tên trên người mặc áo bào màu xám ngược đường một lôi tháp huy c h ư ờ n g ông lão chậm rãi đi tới t r ầ m vân t r ư ở n g lão hồng lập lập tức đổi giận thành vui điệu tiến lên nên tiếp hồng lập tộc trưởng ta nên trở về tê phượng núi vốn là thần nhi chỉ là ở ngoài các đệ tử theo quy củ ta là không nên tới hồng gia thế nhưng thần nhi đứa nhỏ này thiên phú không tệ hơn nữa nhà ngươi lão tổ thịnh tình mời ta mới sẽ tới hiện tại lộ sau mặt vậy ta cũng có thể về c á c đi tới ông lão á o x á m đối với hồng thần khẽ mỉm cười nói ha ha hồng lập đa t ạ trầm vân trưởng lao thưởng thức đến t r ầ m vân trưởng lao trước khi đi ta đến vì là ngài dẫn tiến một hồi chúng ta thiên bắc thành mặt khác một gia tộc lớn hàn gia hàn gia gia tổ chính là hàn phi ta nghĩ cùng hàn chì huynh kết làm thân gia nhường thần nhi thắng lấy hàn chì trưởng nữ hàn n g u y ệ t nhưng là hàn chì huynh không lọt mắt chúng ta thần nhi nha hồng lập vui cười hớn hở địa hướng về t r ầ m vân giới thiệu hàn chì t r ầ m vân nghe vậy ánh mắt hơi hơi loay lên m è o già hóa cáo hắn còn không biết hồng lập lúc này giới thiệu chính mình là có ý gì ạ cho hắn hồng ra chỗ dựa đừng hòng mơ tới Các loại hàn trì cung kính thi lễ nói hồng lập hắn có thể không nghề mặt mũi thỏa thích trào phúng thế nhưng trầm vân không thể được sau lưng của hắn đứng đến chính là phong lôi bắc c á c thậm chí toàn bộ phong lôi các ở trung châu bắc v ư ợ t sống đến mức gia tộc ai dám không cho bắc v ư ợ t một phương cự phách phong lôi các mặt m ũ i ừ n ta chính là trầm vân trầm vân hơi nhấc lên con mắt lạnh nhạt nói có điều là một nho nhỏ hai sao đấu tông thôi cái giá lại so với ta còn m u ố lớn phong lôi c á c cũng thật là một nhà giàu mới nổi có điều cái tên nhà ngươi tốt nhất không muốn đối với hồng gia cùng hàn gia sự tình phát biểu ý kiến không phải vậy xem ta không một cái tát quất trên ngươi nhìn cái giá phảng phất là đấu thánh đại lao trầm vân tiêu viêm âm thầm cao mày nói hàn trí gia chủ tại sao không muốn cùng hồng ra kết thân a phải biết thần nhi đứa nhỏ này thiên phú cũng không tệ trong vòng ba năm thần nhi tất có thể đột phá đấu hoàng cảnh giới trầm vân trưởng l a o vẫn rất có phạm địa nhỏ nhẹ nói ta hàn trí há miệng không nói gì lẽ nào hắn còn có thể ngay ở trước mặt trầm vân nói ghét bỏ hắn đệ tử hồng thần xấu xí hay sao hàn nguyệt hàm răng k h ẽ cắn môi mà nhìn làm khó dễ phụ thân tính tình hơi nóng nảy táo hàn tuyết nhưng là đem chính mình toàn bộ đầy đ ặ n thân thể mềm mại đều kề sắt ở tiêu viêm trên người mang theo một luồng mùi thơm cắn tiêu viêm lỗ thai nhỏ giọng nói ngày hôm qua ngươi nhưng là đáp ứng tỉ tỉ nhanh lên một chút giúp một chút phụ thân yên tâm đi ta nói được là làm được tiêu viêm yên lặng mà về phía bên trái di một bước cùng hàn tuyết phân ra hàn c h i tộc t r ư ở n g ta cảm thấy có thể suy nghĩ một chút thần nhi dù sao thần nhi nhưng là hai mươi tuổi cũng đã là bảy sao đấu vương tồn Thấy Hàn chân trầm trầm dự định lại nói nhiều lại mày ộ t câu để ép ép h n liền đi người. Trì được rồi, được rồi có điều là đi rồi, điều tuổi 7 sao đấu vương thôi, Được được vương có cả sao lật đi lật lại điệu nói, thú vị à? Một đạo thiếu kiên nhận âm thanh cau tiếp Trầm điệu đánh gây trầm vân sau đó phải nói. phải Hả? lại à ai như thế vô lễ l dám t r ư ớ chầm mặt mọi người k i lại ê u khích Chân cao ta? t mày r vân liền theo tiếng nhìn phía hàn trì bên tay phải vị kia áo bào đen thanh niên chỉ là này vừa nhìn nhưng lập tức nhường t r ầ m vân trong lòng gây nên vạn trượng sóng lớn làm càn ngươi là người phương nào lại dám đánh gây phong lôi bắt các vân trưởng lão nói chuyện t r ầ m vân còn chưa tỏ thái độ giỏi về nghe lời đoán ý hồng lập liền lập tức nhảy ra ngoài quát lớn nói lui ra hồng lập sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận g i á n mua khẽ quát có nghe hay không vô lễ tiểu tử t r ầ m vân trưởng lão nhường ngươi thối lui ngươi còn không cản mau lui xuống tự hiểu là đến cổ vũ hồng lập không khỏi hưng phấn tăng cao giọng hồng lập ta nhường ngươi lui ra trâm vân đẩy ra hồng lập không nhịn được nói chương 407, n g â y người như phông hồng lập t r â m vân đẩy ra một mặt ngộng bức hồng lập hướng về tiêu viêm chắp tay nói đấu tông cường giả các hạ là tiêu viêm tiêu viêm tùy ý thi lễ nói đấu đấu tông cường giả làm sao có khả năng sẽ có như thế tuổi trẻ đấu tông cường giả này nhất định là giả phụ thân ngươi không phải nói căn bản không nhìn thấy trên người hắn có nửa điểm tu luyện dấu vết lẽ nào hồng thần ngơ ngác mà nhìn về phía cha của hắn nói thần nhi ngươi đừng nói trên mặt lúc trắng lúc xanh hồng lập lập tức thô bạo địa ngăn lại hồng lập lao tử tu vi thấp không có nhìn thấu vị này cường giả bí ẩn tu vi sự tình chẳng lẽ còn cần ngươi tên ngu ngốc này nhi tử lại làm chúng l ậ p lại một lần hay sao các hạ trẻ tuổi như vậy cường giả xin hỏi đến tột cùng là đến từ phương nào thế lực a tại hạ là là phong lôi các bắc các đấu tông g i ả i lao trầm vân trầm vân cười ha hả hướng về tiêu viêm vừa c h ắ p tay nơi nào còn có vừa ra trận thời một phái h ở hưng ơ dáng vẻ trước mắt cái này cường giả bí ẩn tuổi tựa hồ cùng chúng ta phong lôi các các chủ lôi tôn giả quan môn đệ tử phượng thanh nhi không xê xích bao nhiêu phượng thanh nhi tiểu thư bây giờ có điều mới phải mới vào đấu hoàng cảnh giới cũng đã là phong lôi các đời tiếp theo các chủ nhất có hy vọng tranh cử người cái này tiêu viêm cũng đã là đấu tông cảnh tồn tại lẽ nào là phương nào siêu cấp thế lực bí mật bồi dưỡng người thừa kế mặc kệ ngược lại lao phu đến kết giao một phen lại nói còn hồng ra mà thế ra chỗ khác đi t r â m vân ở thoáng qua liền làm ra quyết định tinh vẫn c ắ t phong tôn giả dưới trướng tiêu h viêm chớp mắt một cái nói nếu lao sư cùng phong tôn giả là bạn tri kỷ bạn tốt mà hiện tại chính mình lại không tiện tiết lộ lao sư đã trở về tin tức như vậy gọi phong tôn giả một tiếng lao sư nên không có vấn đề gì chứ tinh vẫn c ắ t hóa ra là phong tôn giả học trò giỏi ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu a t r â m vân một bộ quả thế ta đã sớm nhìn ra rồi vẻ mặt tiêu viêm nhìn trầm vân một bộ như quen thuộc vẻ mặt vẫn đúng là không tốt hiện tại liền động thủ cùng hắn đánh một trận không xuống tay được a ừ không đúng trầm vân trưởng lão trong này nhất định có trò lửa hồng lập có lời muốn nói vốn là đã chuẩn bị âm u rời sân hồng lập khi nghe đến tiêu viêm nhắc tới phong tôn giả dưới trướng thời điểm trong hai mắt nhưng đột nhiên tuân ra một đạo tinh quang có thể có cái gì trá hồng lập tộc trưởng còn không mau mau lui ra không nên để cho tinh vẫn các bằng hưu chê cười Biểu hiện không trần h h í c t m v â tàn nhẫn mà Trừng hồng lập nói. Trầm mà nhẫn Hồng nói. Lập vân Trường theo ta được biết tinh vẫn các phong tôn được vẫn phong này giả Lão, các m ộ t đời c h ỉ lộ ấ y qua m t vẻ ị đệ trần trờ vẻ đ ị a nhìn về phía tiêu viêm nói chỉ là t r ầ m vân nhưng trong lòng ở oán giận này hồng lập lời cũng quá nhiều điểm tiêu viêm cho dù không phải tinh v ẫ n các đệ tử vậy cũng là một vị thiếu niên thiên tài không phải đều là môn kết giao mới thu ta là mộ thanh loan sư huynh tiêu viêm mặt không biến sắc địa đính c h i n h nói ngươi nói dối đệ tử mới nhập môn lại làm sao có khả năng là mộ thanh loan sư huynh đây rõ ràng là sư đệ mới đúng ngươi đem chúng ta làm kẻ ngu si lửa gạt hay sao hồng lập như là nắm lấy tiêu viêm chân đau bình thường lớn tiếng chỉ trích nói chỉ là hồng lập nhìn tiêu viêm cái kêu bao hàm ánh mắt trào phúng mới kinh ngạc phát hiện tiêu viêm là thật sự ở bắt hắn làm kẻ ngu si l ừ a gạt trong lúc nhất thời càng sắc mặt khó coi địa không nói ra được lời đến trâm vân trường lão sau ba tháng chính là chúng ta tứ phương các tổ chức tứ các thiên đại hội thời gian tiêu viêm qua một thời gian ngắn sẽ chạy tới cùng lao sư hội hợp khóa này tứ các thiên đại hội do các ngươi phong lôi các gánh vác nói vậy trưởng lão ngươi cũng sẽ có ghế đến lúc đó tự biết thật giả tiêu viêm cũng không thèm nhìn tới hồng lập trực tiếp đối với trầm vân nói t ố t t ố t chủ ý cái kia đến thời điểm trầm vân liền xin đợi tiêu viêm tiên sinh đại giá trầm vân còn có việc quan trọng tại người ba tháng sau khi sấm gió sơn mạch lôi trên núi gặp lại trầm vân sáng mắt lên nói dứt lời liền không để ý hồng lập giữ lại trực tiếp bay khỏi hồng gia coi như tiêu viêm không phải tinh vẫn các người c á o giả trầm vân cũng sẽ không vì một nho nhỏ đấu vương đệ tử đi đắc tội một không tới hai mươi tuổi cũng đã là đấu tông cường giả như vậy như mặt trời ban chưa tồn tại hắn trầm vân khổ tu bao nhiêu năm không đa tài là hai sao đấu tông thôi tiêu viêm nếu như không ngã xuống tương lai tất là đấu tôn cường giả khi hắn trầm vân là kẻ ngu si đây hà tất cho người khác sử dụng như thương trầm vân trưởng lão thân phận của hắn thật phải là giả là giả hồng lập nhìn trầm vân rời đi bóng l ư n g tức g i ậ n đến nhảy lên cước hồng lập gia chủ đến hiện tại còn chưa rõ lại đây ạ cho dù ta không phải tinh vấn các người t r ầ m vân trưởng lão cũng không sẽ vì các ngươi mà đắc tội ta bởi vì này không đáng đơn giản tới nói chính là các ngươi hồng gia ở trong lòng hắn chính là giáp rưỡi giáp rưỡi ngươi h i ể u ạ t i ê u viêm vô vô hồng lập vai cười dài mà nói ngươi hồng lập tức giận vỗ bỏ tiêu viêm bàn tay còn có hồng lập tộc trưởng đã quên nói cho ngươi trừ đấu tông cường giả ở ngoài ta vẫn là một tên thất phẩm luyện dược sư vì lẽ đó sau đó ở thiên bắc thành ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút không phải vậy ta lập tức gọi mười cái tám cái đấu tông cường giả diệt ngươi hồng g i a toàn tộc tiêu viêm đưa tay t r ộ n một cái một cái còn như thực chất giống như linh hồn xúc tu ngay ở nhắm ngay hồng lập bộ thẳng lược m à qua xèo sắc mặt cuồng biến hồng lập thân hình cấp tốc về phía sau trận lui một cái trong suốt linh hồn xúc tu hiểm mà lại hiểm từ chót m ũ i của hắn nơi lướt qua m à qua hung hãn kình phong thậm chí còn thổi tan hắn búi tóc cô đ ộ n g linh hồn xúc tu thất phẩm luyện dược sư thân hình xuất hiện ở k h á c một chỗ hồng lập sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía tiêu viêm nói biết là tốt rồi cũng không nên hoài nghi một vị thất phẩm luyện dược sư sức hiệu triệu tiêu viêm thu hồi linh hồn xúc tú nói hồng lập biểu hiện chán nản không nói gì thất phẩm luyện dược sư sức hiệu triệu hắn đương nhiên là biết đến tiêu viêm có thể gọi tới mười cái tám cái đấu tông cường giả cũng tuyệt không là hư nói một viên thất phẩm đan dược tuyệt đối có thể làm cho vô số cường giả đổ số tới một ít phẩm cấp cao thất phẩm đan dược thậm chí có thể hấp dẫn đấu tôn cường giả ra tay bá phụ chúng ta nên về rồi tiêu viêm nhìn về phía một bên suy nghĩ xuất thần hàn trì nói không nghĩ tới tiêu viêm lại là tinh vẫn các người thậm chí còn là trùng c h â u lừng lẫy có tiếng phong tôn giả đệ tử sự t ì n h trong lúc nhất thời nhường hàn trì có chút khó có thể tiếp thu a cố gắng chúng ta đi chúng ta đi phản ứng lại hàn trì lập tức cười nở hoa nói lần này bọn họ hàn ra nhưng là n h ạ t được bảo phong tôn giả đệ tử thân truyền a ngày sau chính là n à y hồng thần thành phong lôi các các chủ lôi tôn giả đệ tử thân truyền hắn cũng không dám động hàn ra mảy may dù sao tứ phương các bốn vị tôn giả bên trong phong tôn giả vẫn là hung hăng nhất cũng là thực lực mạnh nhất cái kia một trong lúc nhất thời hàn ra mọi người sẽ theo hàn trì đi rồi sạch sành xanh thân nhi theo ta trở lại thấy lao tổ sắc m ặ tâm tình bất định hồng lập trực tiếp bỏ lại ở đây các vị tân khách một cái lôi kéo sự ngu dại bình thường hồng thần liền rời đi ở đây các vị tân khách vừa nhìn lần này hiến hội chủ gia cùng chủ c ả cụ d ù đã rời đi cũng n g ư ợ n cớ dồn dập rời đi mà ngày đó hồng gia đã phát sinh tất cả cũng thông qua những người này khẩu truyền miệng ở thiên bắc thành bên trong cực nhanh địa lan tràn ra hàn gia mời đến một vị gọi tiêu viêm đấu tông cường giả thêm thất phẩm luyện dược sư đam nhâm ra tộc khách khanh trường lão hơn nữa vị này gọi tiêu viêm cường giả bí ẩn càng hư hư thực thực trùng châu tứ phương các một trong tinh vẫn các phó các chủ phong tôn giả đệ tử thân truyền ngăn ngắn trong vòng hai ngày toàn bộ thiên bắc thành đều náo động này hàn gia là nhặt được một khối bảo a thiên bắc thành các gia tộc lớn nghe được tin tức hậu tâm bên trong tràn ngập khe nằm chương 408, t h i ê n mục s ơ n mạch ngươi đúng là phong tôn giả đệ tử thân truyền ả mãi đến tận mọi người trở lại hàn gia hàn nguyệt vẫn là có chút không dám tin tưởng đương nhiên không thể làm gì khác hơn là trước đây vì bảo mật không có nói cho ngươi biết thôi tiêu viêm mặt không biến sắc địa chỉ trỏ bộ này lời giải thích biên biên tiêu viêm chính mình cũng nhanh tin cái kia ở đường hầm không gian bên trong vì chúng ta hộ tống cường giả bí ẩn cũng là phong tôn giả hắn là đi đón ngươi về trung châu hàn nguyệt bỗng nhiên tỉnh n ộ nói tiêu viêm c ư ờ i cợt không nói gì liền để cái này tươi đẹp n ộ sẽ tiếp tục nữa đi ngươi vừa nói muốn đi tới phong lôi sơn mạch đi tham gia t ứ phương các đại hội khi nào thì đi hàn nguyệt giống như tùy ý do hỏi nếu hàn ra nguy cơ đã giải quyết ta nghĩ hồng gia cũng không có can đảm lại đối với các ngươi có ý đồ không an phận vậy ta ngày mai cũng có thể rời đi tiêu viêm nói ừ n thuận buồn xuôi gió hàn nguyệt hơi trầm m ặ t sau ngẩng đầu lên một đôi sáng sủa hai con mắt cũng không nhúc nhích mà nhìn tiêu viêm nói ta sẽ hàn nguyệt học tỷ chúng ta còn có cơ hội gặp mặt lại tiêu viêm thấy hàn nguyệt có chút tâm tình hạ lập tức ý tứ sâu xa địa cười một tiếng nói ừng ngươi nghỉ sớm một chút hàn nguyệt v u t cằm nói lập tức động tác mềm nhẹ địa đóng cửa lại ở cửa đứng bình tĩnh lập mấy giây sau này mới rời khỏi ngày mai một bóng người từ hàn gia tộc địa đạp không mà đi hàn ra một cái sân bên trong hàn nguyệt sáng sủa đôi mắt sáng nhưng là hơi có chút tạm đạm yên lặng nhìn kỹ giữa không chúng cái kia càng ngày càng nhỏ điểm đen ai tang ốc tỉ tỉ yêu xem ngươi là thật sự rơi vào đi tới n h à nương theo k h ẽ than thở một tiếng một đoạn trắng như tuyết cánh tay ngọc từ phía sau hoàn qua hàn nguyệt mềm mại thon thả hàn nguyệt nghe vậy quay đầu đem một con nóng ánh mái tóc dài màu bạc tựa ở người đến trên cổ tỉ tỉ đ ấ u k h í đại lục trung quy là cường giả vi tôn chỉ cần là thực lực đủ cường chính là không thích ngươi nam nhân ngươi cũng có thể sử dụng thực lực bắt hắn cho đoạt lại trong tộc nhường hắn đ à n g hoàng địa vì ngươi gieo sinh tử vì lẽ đó ngươi nếu như còn muốn nhìn thấy hắn vậy thì nỗ lực tu luyện đi hàn tuyết nhìn buồn ba ủ rũ hàn nguyệt dự định cho tỉ tỉ của nàng đến điểm kích thích xú nha đầu ngươi ở loạn nói cái gì cái gì gieo sinh tử a hàn nguyệt lanh diễm mặt cười đột nhiên n n g đỏ nói ha ha ngược lại tỉ tỉ vẫn là nỗ lực tu luyện đi hàn tuyết tâm bên trong thở phào nhẹ nhom nói ừ n ta hiểu rồi hàn nguyệt lặng lẽ n ắ m chặt một đôi tú quyền đạo trung châu nam vực tinh vẫn các dược trần ta tìm tới ngươi bảo bối kia đệ tử tin tức phong tôn giả đưa cho dược trần một tờ t i ế n chỉ nói hả ở đâu vội vã ngồi dưới dược lao kết quả giấy viết thư nói tinh vẫn các người ở trung châu bắc vực phát hiện tin tức về hắn ừ ngươi vẫn là chính mình xem đi phong tôn giả biểu hiện có chút cổ quái nói thiên bắc thành hàn gia hàn gia trưởng nữ hàn n g u y ệ t học đệ cùng phong lôi bắt các người tiếp xúc tự xưng là phong tôn giả đệ tử thân truyền mộ thanh loan sư huynh ha ha ha cái này bướng bình tiểu tử a dược lao kiên trì xem xong rốt cục không nhịn được ha ha cười nói ta nói ta là lúc nào nhiều như thế một đệ tử thân truyền ta làm sao không biết ngươi cái này đệ tử có chút bị a phong tôn giả ngón tay hư chỉ c h ỏ dược lao không nói gì nói bằng vào ta hai người quan hệ ta đệ tử không phải là ngươi đệ tử mà vì lẽ đó viêm tiểu tử gọi ngươi một tiếng lao sư đúng là không có vấn đề gì dược lao cười nói khá là gà tật nói ừ m vậy chúng ta có muốn hay không phải người đi mời chúng ta thiếu các chủ đại nhân để cho sớm một chút trở về vị trí cụ a phong tôn giả nghe vậy khẽ cười nói không cần tên tiểu tử kia hắn có ý nghĩ của chính mình sự tình s o n g xuôi hắn thì sẽ trở về hơn nữa sau ba tháng không phải vừa vặn chính là tứ phương các ở bắc vực phong lôi sơn mạch cử hành tứ phương các đại hội mà lấy viêm tiểu tử yêu xem trò vui tính tình hắn nhất định sẽ đi đến thời điểm còn muốn phiền phức phong tôn giả đại nhân diễn xuất thầy cho gặp lại tiết mục dược lao trêu tức điệu nhìn về phía phong tôn giả nói thầy cho gặp lại、à? Tốt, vậy ta cổ linh cũng vừa hay thừa cơ hội này gặp một lần tan này chưa từng gặp mặt đệ tử thân truyền phong tôn giả cười thần bí nói xanh ú n trên dãy núi không một đạo cấp tốc báo tác bóng người ngừng lại nơi này chính là thiên mục sơn mạch sao tiêu viêm nhìn bị nồng nặc mây mù tre lấp dãy núi rộng lớn lẩm bẩm nói cái kia dày đặc mây mù cho tiêu viêm mang đến một loại nhàn nhạt, nhạt cảm giác ngột ngạt đúng nơi này là thiên mục s ơ n mạch tiêu viêm từ thiên bắc thành một đường vừa đi vừa nghỉ tới đây chính là vì mượn thiên mục sơn huyết đàm năng lượng đột phá đến hai sao đấu tông cảnh giới có điều nơi này tựa hồ sẽ áp chế đấu tông cảnh trở lên cường giả a xem ra cần phải trước tiên áp chế một hồi tu vi nói tiêu viêm liền bắt đầu một tay bấm ấn k h ẽ quát phong theo ấn pháp kết thành tiêu viêm đấu tông cường giả khí thế cường hãn cấp tốc hạ xuống mạnh mẽ điệu từ một sao đỉnh cao đấu tông cảnh giới rơi xuống đến chín sao đỉnh cao đấu hoàng cảnh giới vụ một đôi rực rỡ cực kỳ thiên thanh đấu khí hai cánh từ tiêu viêm sau lưng đột nhiên mở rộng mà ra rào rào rào nồng nặc mây mù bắt đầu cấp tốc nhúc nhích áp súc từng luồng từng luồng năng lượng khổng lồ thủy triều nương theo mây mù phun trào thỉnh thoảng tiết lộ mà ra ẩm phía dưới người ta tấp nập dòng người bắt đầu cấp tốc chuyển động loạn lên l ê n g bắt đầu rồi sao vậy ta cũng nên lên tiêu viêm rung lên đấu khí cánh liền bay xuống xèo phía dưới trong bể người một con rất có linh tính bạch hạc mang theo một vị thiếu nữ mặc áo xanh xông lên trước địa sông ra ngoài thiếu nữ mặc áo xanh này một đôi thủy linh mắt to có vẻ đặc biệt đáng yêu cảm động trên gương mặt trong lúc mơ hồ còn ngậm lấy một tia non nớt cùng ngây thơ à chúng ta là người thứ nhất ai hạc nhi nhanh bay chúng ta tranh thủ cái thứ nhất đến cửa thứ nhất cửa ải mê trợn thiếu nữ mặc áo xanh phát hiện mình lại tạm thời dẫn trước một tiếng thét kinh hãi sau liền hương phấn vô vô nàng ngồi xuống bạch hạc huống bạch hạc khe quát một tiếng lập tức tinh thông nhân tính địa tăng nhanh bay ra ngoài hả l i ệ m nó thiếu nữ mặc áo xanh kia là ai mạnh như vậy lại bay đến người thứ nhất đi tới hiếm thấy thức đi đó là phong tôn giả ái đ ồ mộ thanh loan mộ tiểu thư ừ m hóa ra là phong tôn giả đệ tử thân truyền a có điều nàng tới làm chi nhìn nàng tu vi bây giờ còn không phải đỉnh cao đấu hoàng chứ này thiên mục sơn huyết đàm lại không phải nhà ngươi mở ai quy định cần là tới gần đột phá đấu tông tài có thể đi vào đây nhìn mọi người người thứ nhất lại bị một thiếu nữ mặc áo xanh d à n h trước trong lúc nhất thời t r ồ n g đám người nhất thời nghị luận sôi nổi mộ thanh loan nàng cũng tới sao ha ha phải tìm cơ hội gặp gỡ một lần ta cái này đồng môn tiểu sư muội tiêu viêm duy trì không nhanh không chậm địa tốc độ đi theo ly một tiếng trong suốt to rõ hạc lệ tiếng vang lên trên bầu trời một con khổng lồ bảy mẩu cự hạc mang theo một vị thải quần thiếu nữ cái sau vượt cái trước địa đổi u đi tới ồ là thất thải linh hạc mau nhìn phong lôi các phượng tiểu thư cũng tới ha ha lần này náo nhiệt tứ phương các bên trong phong lôi các cùng t ì n h vẫn các đã đến rồi hai vị có trò hay nhìn vị này thải quần thiếu nữ vừa ra trận lần thứ hai gây nên mọi người kinh ngạc thốt lên chương bốn trăm lẻ chín ngươi tốt t i ể u sư muội hả mộ thanh loan nàng cũng dám đến rồi lại trước tiên ta một bước chạy tới thất thải linh h ạ c trên thải quần thiếu nữ nhìn về phía trước thiếu nữ mặc áo xanh sau xương sở lập tức cười lạnh xèo thải quần thiếu nữ tay ngọc đối với phía trước t i ế n ảnh bóng dáng xinh đẹp một c h à o một luồng to lớn sức hút liền quay về mộ thanh loan dâng c h à o mà ra đột nhiên gặp đến từ phía sau tập kích mộ thanh loan thân hình ở bạch hạc trên lắc lư trái phải địa một trận lúc này mới khôi phục bình thường chỉ là lúc này sau người thải quần thiếu nữ đã nắm lấy thời cơ siêu qua chờ mộ thanh loan quay đầu nhìn tới thời điểm chỉ thấy một đạo khổng lồ bảy màu bóng người ở tại khoẻ mắt chợt lóe lên là ngươi phượng thanh nhi mộ thanh loan xấu hổ địa vỗ một cái dưới trướng bạch hạc nói ha ha tiểu thanh loan ngươi còn nhỏ còn nhường nhường t ỷ t ỷ đi phượng thanh nhi một tấm hoàn mỹ trên gương mặt trái xoan lộ ra một vệ cười nhạo nói nói xong nàng liền khởi động thất thải linh hạc hướng về lối vào bay vào ngươi h ừ tự biết ăn một thiệt ngầm mộ thanh loan không thể làm gì khác hơn là kiều rên một tiếng luận tu vi nàng bây giờ chỉ là đỉnh cao đấu vương so với một sao đấu hoàng phượng thanh nhi còn kém trên một đường nếu như ở đây độc thủ e sợ mất mặt chính là nàng t i ể u thanh loan người muốn báo thủ ạ một đạo ôn hòa giọng nam đột nhiên ở sau thân thể hắn văng lên hả người là ai lúc nào chạy đến ta hạc nhi trên người đến mộ thanh loan biến sắc nhìn về phía sau người đồng dạng đứng bạch hạc trên người một vị áo b à o đen thanh niên nói phải biết mộ thanh loan tuy rằng chỉ là đỉnh cao đấu vương thế nhưng có phong tôn giả giáo dục chính là bình thường đấu hoàng cường giả đều gần không được nàng thân bây giờ không chỉ bản thân nàng đối với tiêu viêm đến không hề phát hiện chính là nàng vật cưỡi bạch hạc cũng không chút nào biết trên lưng của chính mình nhiều hơn một người đây thực sự là quá khủng bố vì lẽ đó này không thể kìm được mộ thanh loan không xuất sáng ta là ai không trọng yếu trọng yếu phải là ta có thể giúp ngươi đối phó phượng thanh nhi chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng sư huynh ta liền giúp ngươi làm sao tiêu viêm thu từ bản thân đấu khí hai cánh rất hưng thú mà nhìn mộ thanh loan nói gọi ngươi một tiếng sư huynh cũng không phải là không thể có điều ngươi cần phải hiểu rõ sư tôn của ta chính là tinh v ẫ n c á t phong tôn giả ngươi xác định ta gọi ngươi không có vấn đề à nếu như bị sư tôn biết đến lời khanh khách mộ thanh loan đôi mắt đẹp xoay một cái lập tức khẽ cười nói nhưng là ta nghe nói phong tôn giả luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt ta nghĩ lao nhân ra người hẳn là sẽ không tìm ta bực này tiểu nhân vật phiền phức chứ t i ê u viêm muốn là trầm tư chốc lát lập tức khẳng định nói lao sư chính là lại giúp mọi người làm điều tốt ngươi bực này mạnh mẽ chiếm lao nhân ra người tiện nghi sự tình cũng đến bị lao sư đánh chết tươi à. mộ thanh loan le lưới một cái nổ nước b ọ t nói mộ tiểu thư vừa đang nói cái gì t i ê u viêm không hiểu nói ồ nha không có gì ta đáp ứng rồi sư huynh mộ thanh loan ngọt ngào cười một tiếng nói ha ha ha cố gắng sư mội mời xem sư huynh thủ đoạn của ta đi tiêu viêm vừa nghe vui sướng hài lòng mà cười to nói sư m i n h mời mộ thanh loan ngoan ngoán đem chủ vị tặng cho tiêu viêm nhưng trong lòng ở tính toán người này vẫn tính thú vị có muốn hay không khuyên nhủ sư phụ lão nhân ra người cho cái tên này lưu lại toán thây được ở lại đây đi tiêu viêm đưa tay ra nhắm ngay phía trước thất thải linh hạt mạnh mẽ vỗ một cái nói vu năng lượng trong thiên địa đột nhiên sinh động lên từng viên một màu thiên thanh quang hạt ở phượng thanh nhi trên đỉnh đầu cấp tốc ngưng hình mà ra cuối cùng hóa thành một con thiên năng lượng màu xanh bàn tay lớn quay về c ư ờ i ở thất thải linh h ạ c trên người phượng thanh nhi phủ đầu đập xuống cái gì ngươi xem lại có thể có người dám đối với phượng tiểu thư ra tay chán sống phải không không sợ phiền phức sau phong lôi các trả thù ạ ngươi không thấy mà hắn là rơi vào mộ tiểu thư vật cưới trên hay là hai người có giao tình đây người phía dưới nhóm nhìn tiêu viêm đối với phong lôi các phượng thanh nhi hung hãn ra tay đều là tất cả xôn xao chết tiệt là một vị đỉnh cao đấu hoàng gia tay với ta cảm ứng được trên đỉnh đầu con kia mang khí thế như sấm vang chấp giật đối với hắn cấp tốc đập xuống năng lượng màu xanh thấm bàn tay lớn sắc mặt nghiêm nghị phượng thanh nhi mau mau không chế dưới thân thất thải linh hạc một trận chật vật né tránh vênh năng lượng màu xanh thấm bàn tay lớn ở cướp đi thất thải linh hạc trên người một đám lớn lông chim sau đem trên mặt đất một đỉnh núi nhỏ ầm ầm đánh nổ ly ly ly đột nhiên bị đánh lén thất thải linh hạc ở thê thảm địa lớn tiếng rên dỉ nếu không là phượng thanh nhi tu vi thâm hậu sớm đã bị thất thải linh hạc từ trên người vung đi khanh khách phượng tỷ tỷ nếu lớn tuổi vậy thì nhiều nhường nhường ta mà một con bạch hạc đứng ở vẫn còn ở tiểu phạm vi bay nhảy thất thải linh hạc bên cạnh mộ thanh loan ngươi ngươi rất tốt rất tốt tốt xấu làm yên lòng thất thải linh hạc phượng thanh nhi hận hận nhìn về phía mộ thanh loan ta đương nhiên được rồi mộ thanh loan chấp chấp nàng một đôi thủy linh mắt to đáng yêu nói h ừ tự giác ở mộ thanh loan không chiếm được tốt phượng thanh nhi lại sẽ tầm mắt tìm đến phía đứng mộ thanh loan phía sau tiêu viêm n g ư ờ i là ai đỉnh cao đấu hoàng tu vi chính là ngươi động thủ với ta dựa vào ạ nói ra thân phận của ngươi không phải vậy ra này thiên mục sơn mạch ta sẽ để ngươi bị chết rất thảm phượng thanh nhi một đôi tử màu nâu bảo thạch hai con mắt trên dưới đánh giá tiêu viêm nói tựa hồ muốn đem trước mắt cái này dám ra tay với chính mình người vững vàng mà nhớ ở trong lòng h ừ ta là ai nói ra dọa ngươi nhảy một cái ta là mộ thanh loan sư huynh hai tay ôm vai tiêu viêm hướng về phượng thanh nhi ngang ngang cằm tiêu ngạo nói xong người này xem ra là điên r ồ i vào hí qua sâu còn thật sự cho rằng hắn là sư huynh của ta đây mộ thanh loan nghe vậy bất đắc dĩ dùng t i ề m tay vô vô cái chán âm thầm nhổ nước bọc nói luôn luôn n h ả y bén phượng thanh nhi liếc mắt nhìn mộ thanh loan sự bất đắc dĩ phản ứng trong lòng nhất thời liền đem sự thực đoàn cái đại khái tiểu tử ngươi vào hí rất sâu à còn dám giả trang mộ thanh loan sư h u n h phong tôn giả khi nào có ngươi như thế một đệ tử h ừ h ừ muốn d ẫ m bủn tiểu thư đến tàn gái chờ ngươi ra dãy núi này sau ta liền để ngươi biết cái gì là tàn nhẫn nho nhỏ một đỉnh cao đấu hoàng thôi ngươi chính là ở thiên mục sơn huyết trong đàm đột phá đấu tông thì lại làm sao một nho nhỏ một sao đấu tông chúng ta phong lôi các các trưởng lão sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính t r ê n h lệch phượng thanh nhi một đôi đôi mắt đẹp lại như là ở nhìn một kẻ đã chết bình thường hờ hưng nói dứt lời phượng thanh nhi liền không tiếp tục để ý tiêu viêm hai người khởi động thất thải linh h ạ c trực tiếp bay đi n h ư n g ta biết cái gì là tàn nhẫn ả ha ha ta còn thực sự là muốn biết đây tiêu viêm nhắc tới phượng thanh nhi thấp giọng cười nói này này tiểu tử ngươi sẽ không là bị dọa điên rồi sao bên ngoài phong lôi các mấy vị đấu tông trưởng lao chuẩn bị chặn giết ngươi a i ngươi còn cười mộ thanh loan vô vô tiêu viêm không hiểu nói đúng gọi sư huynh tên gì tiểu tử không lớn không nhỏ tiêu viêm chậm rãi thả xuống cánh tay của chính mình nói a ngươi lại dám đánh ta ngươi chết chắc rồi vốn là ta còn chuẩn bị sau khi đi ra ngoài nhường chúng ta tinh vẫn các trưởng lao che chở ngươi một lần lần này cơ hội không còn hừ đồng thời đắc tội rồi ta cùng phượng thanh nhi ta xem ngươi sau khi đi ra ngoài nên làm gì mộ thanh loan bưng cái chán gào lên đau đớn nói dưới cái nhìn của nàng tiêu viêm đã điên rồi vào hì qua sâu ai là sư mội hắn à, cùng người điên sau khi đi ra ngoài liền để hắn tự sinh tự diệt được rồi chương 410, t a n g u xuẩn sư huynh yêu thiên mục sơn dưới chân núi một loạt chỉnh tề c h e trời đại thụ cản đi tới mọi người đường đi ở cái kia lít nha lít nhít đại thụ bên trong có một chỉ cung cấp một người tiến vào nho nhỏ cây môn mộ thanh loan đứng cây ngoài cửa chậm chạp không dám vào đi tiểu thanh loan cũng sẽ đối với mê trận mặt mày ủ rũ ả từ trong rừng r ậ m thoát ra tiêu viêm rơi vào mộ thanh loan một bên cười nói ừ ta không muốn cùng ngươi này cái kẻ điên nói chuyện mộ thanh loan mi mắt hơi rủ xuống hừ lạnh một tiếng hiển nhiên còn đang vì tiêu viêm vừa cử động tức giận chỉ cần ngươi còn gọi sư huynh của ta ta liền mang ngươi qua mê trận làm sao tiêu viêm cười tủm tỉm nhìn mộ thanh loan nói hắn cũng không sợ hắn người tiểu sư mội này không mắc câu sư huynh mộ thanh loan nghe vậy biến sắc chợt ngọt ngào cười một tiếng nói ha ha chúng ta đi tiêu viêm tóm lấy mộ thanh loan thủ đoạn liền bay vào cây trong môn phái sư huynh ngươi đến cùng có được hay không a ta thế nào cảm giác chúng ta vẫn ở tại chỗ đảo quanh đây một đạo giòn tan âm thanh từ nồng nặc hầu như hóa không mở sương mù d à y truyền đến khu khu ta cũng không biết này sương mù nguyên lai có thể hạn chế lực lượng linh hồn địa dò xét ta tiêu viêm lôi kéo mộ thanh loan một đoạn như ngẫu cánh tay ngọc ủy khuất nói ngươi không biết còn dám nói muốn dẫn ta xuyên qua mảnh này mê trận mộ thanh loan tức g i ậ n đến một cái bỏ qua rồi tiêu viêm bàn tay lớn sư muội không nên gấp ngươi nhường ta cẩn thận ngẫm lại đúng rồi nếu huyết đàm thì ở đỉnh núi trên mà huyết trong đàm lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ vậy ta có thể dùng dị hỏa đi cảm ứng vị trí của nó vì chúng ta chỉ dẫn phương hướng tiêu viêm đánh hưởng chỉ một tiểu sợi thiên ngọn lửa màu xanh liền ở trong đó trên đầu ngón tay vọt lên ngươi lại còn khác thường hỏa đây là bảng dị hỏa trên cái nào một đạo dị hỏa mộ thanh loan nhỏ sinh thân thể hơi về phía sau hơi co lại nàng từ cái kia một k i a hỏa diễm trên cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết không thời gian chúng ta mau mau xuyên qua mảnh này mê trận đi tiêu viêm một cái kéo qua mộ thanh loan liền trực tiếp địa hướng về một phương hướng đi đến ai nha sư m i n h ngươi n h ẹ chút thủ đoạn rất đau mộ thanh loan quăng lên miệng nhỏ bước nhanh đi theo nửa giờ sau một tòa cực kỳ hùng tráng ngọn núi xuất hiện ở hai người trong tầm mắt hai bên hành làng trên không ngừng có bộ lông màu vàng nóng cự chuột nhanh chóng chạy qua ngươi xem chúng ta này không phải đi ra sao tiêu viêm nhìn trước mắt kỳ cảnh tâm tình thật tốt nói chúng ta đi mau đi mau đi giữa sườn núi thiên bệ đá xông qua cửa ải kia chúng ta là có thể tiến vào huyết đ à m mộ thanh loan vô vô tiêu viêm phía sau lưng thúc giục ừng chúng ta đi hai người nhún m ũ i chân liền hóa thành hai đạo bóng đen theo thềm đá liền thật nhanh lược đi tới phượng thanh nhi quả nhiên sớm so với chúng ta đến mộ thanh loan nhìn trên đài đ á đạo kia bảy màu thiên ảnh bóng dáng xinh đẹp bất mãn nói ngươi nói một con thiên yêu phượng một con tiểu thanh loan giữa hai người này t r ê n lệch làm sao liền lớn như vậy chứ tiêu viêm bắt đầu rồi hàng ngày t r e o chọc tiểu sư muội ngươi nhìn ra rồi mộ thanh loan như là c h ấ n kinh thọ bình thường lui về phía sau một bước dài tràn đầy đề phòng mà nhìn tiêu viêm nói ta là một tên luyện dược sư đừng quên luyện dược sư linh hồn năng lực nhận biết nhưng là rất nhạy cảm tiêu viêm buồn cười nhìn như gặp đại địch giống như mộ thanh loan cũng là nha ngươi biết thì đã có sao nếu như ngươi dám đối với ta mưu đồ gây dối ta nhường lao sư đánh chết ngươi khôi phục bình thường mộ thanh loan d ơ d ơ lên quả đấm nhỏ uy h i ê n nói ha ha đúng dịp ta cũng đang muốn cùng phong tôn giả đại nhân thấy một mặt đây thiêu viêm cười thần bí nói kẻ điên lão sư gặp mặt ngươi tuyệt đối sẽ đánh chết ngươi mộ thanh loan không nói gì nói được rồi nếu người cũng đã tới gần đủ rồi liền để cho ta tới tuyên bố quy củ đi một đạo người mặc kim b à o thấp bóng người nhỏ bé đột ngột xuất hiện ở trên đài đá xin mời kim thạch tộc dài dặn dò mấy vị đến từ thế lực lớn võ giả đã nhận ra thân phận của người đến ta chính là phệ kim trúc bộ tộc tộc trưởng kim thạch chỉ muốn các ngươi có thể qua thông qua ta phía sau này cơn lũ c h u ộ t sóng âm trận liền có thể thu được tiến vào thiên mục sơn huyết đàm cơ hội kim thạch hướng về mấy vị xưa nay bất phàm các võ giả nhàn nhạt sau khi gật đầu lập tức bắt đầu hể vải đ ị a tuyên bố quy củ nguyên lai vào lúc này kim thạch đã bị núi lửa bên trong huyết trong đàm hỏa độc a n màu sao tiêu viêm ánh mắt quét về phía kim thạch lá phổi từng sợi từng sợi thiên ngọn lửa màu xanh từ trong tròng mắt trợt lóe lên như vậy hả có người đang nhòm ngó ta kim thạch một đôi h i ế p h i ế p mắt theo tiêu viêm ánh mắt liền dò xét lại đây hả đang dược dị t h ơ m còn có trình độ như thế này lực lượng linh hồn tuyệt đối là cấp cao luyện dược sư xem ra sau đó có thể cùng tên tiểu tử này đàm luận một vụ giao dịch nhìn thấy một bộ áo bào đen tiêu viêm sáng mắt lên kim thạch trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng kim thạch đại nhân làm sao đột nhiên dừng lại phượng thanh nhi nhỏ giọng nhắc nhở há ha ha không có chuyện gì kim thạch đối với tiêu viêm khẽ mỉm cười liền thu hồi ánh mắt lập tức tuyên bố như vậy đón lấy các ngươi liền bằng bản l ã n h của mình đi bắt đầu đùng nương theo một thanh em vang lên lượng trung vang trên thềm đá lít nha lít nhít màu vàng cự chuột nhóm đột nhiên truyền động từng đạo từng đạo lập lòe hùng quang ánh mắt nhìn về phía trên đài đá mọi người trong lúc nhất thời đại gia hai mặt nhìn nhau đều không có trước tiên hành động bởi vì này phệ kim thử bộ tộc gâm ba công kích thập phần cường hãn có thể không nhìn đấu khí phòng ngự chính là đấu hoàng cường giả đều không nhất định có thể thông qua này do vô số chỉ cấp hai tam giai phệ kim trúc tạo thành cơn lũ cho sóng âm trợ sư muội nếu không ai dám làm người thứ nhất vậy chúng ta liền lên đi dù sao thời gian có hạn chúng ta nhất định phải ở trong vòng một tiếng đến vùng núi đi ta mang ngươi đồng thời x u ố n g lên tiêu viêm đâm đâm mộ thanh luân nói sư huynh đầu góp ngươi hỏng rồi ạ hai người cùng đi phệ kim trúc số lượng cùng công kích phạm vi cũng sẽ gấp đội ta mới không nên cùng ngươi đồng thời bộ tộc ta âm ba công kích nhưng là vừa vặn khắt chế phệ kim thử bộ tộc ta muốn tự mình đi mộ thanh loan cười tươi rói địa chừng một chút tiêu viêm nói ha ha hai người đi mau một chút vẫn là theo ta đồng thời đi tiêu viêm liền vỗ một cái mộ thanh loan vai liền mang theo nàng hướng về trên đỉnh núi sông lên trên mau nhìn tinh vẫn các mộ tiểu thư cùng vị áo đen kia nam từ trước tiên xuất phát cái thứ nhất ra mặt hai người đưa tới trên đài đá mọi người quan tâm hả con tia tiểu thanh loan làm sao sẽ như vậy lỗ mãng nàng bộ tộc tiếng hy không phải vừa vặn khắt chế bộ tộc ta hải nhi n h ó m g à lại lựa chọn vọt thẳng đi tới kim thạch hơi s ữ n g s ờ nói a a a cái tên nhà ngươi mau thả ta ra như vậy cứng s ô n g lên là sẽ chết người để cho ta tới dọa lui chúng nó phản ứng lại mộ thanh loan ra sức dễ rồi nói ha ha chậm đi ra đi đại minh vương tiêu viêm ở trong hư không rậm chân một cái một con to khoảng mười t r ư ợ n g màu thiên thanh sinh vật ngay ở dưới chân hóa hình mà r a đem hai người nhẹ điệu nâng ở trên lưng đây là dừng lại động tác mộ thanh loan t ỏ mò đánh giá dưới chân này con to lớn sinh vật đây là đại minh vương đồng bọn của ta tiêu viêm khoanh chân ngồi xuống nói thật giống là nguyên tố l ử a sinh vật thế nhưng coi như nguyên tố l ử a sinh vật không bị âm ba công kích ảnh hưởng thế nhưng chúng ta vẫn như cũ sẽ chịu ảnh hưởng a người tốt đần a mộ thanh loan bị nàng cái này ngù sư huynh tức bực dậm chân chương 413, t h i ê n sơn huyết đảm đổi đánh xô xê trên thềm đá cự chuột thấy có người vượt tại sau lập tức cả người bộ lông nổ lên địa đứng lên đột nhiên hấp khí chi. chi chi chi sắc bén đến như có thể đâm thủng linh hồn quái dị d é o vang âm thanh đột nhiên từ phía dưới chuột trong đám phát sinh như quán thai ma âm bình thường che ngập bầu trời hướng về tiêu viêm hai người bên trong thân thể chui vào hừ cậy mạnh tiểu tử xem ngươi làm sao bây giờ một bộ bảy m à u quần bào cao lãnh mỹ nữ hai tay ôm vai cười lạnh nói đại minh vương phiền p h ứ c ngươi tiêu viêm sờ sờ ngồi xuống đại minh vương cánh chim nói c ù n g tiêu viêm tâm ý tương thông đại minh vương chậm rãi mở ra miệng lớn thu một luồng phảng phất có thể chấn động thiên điệu tiếng gào thét đột nhiên ở sơn mạch vang lên nhường trên đài đá không ít thực lực hơi yếu người mắt tối sầm lại thực tại ra không nhỏ xấu chính là đã là năm sao đấu tông kim thạch tâm thần đều không khỏi vì đó rung động chết tiệt nay đạo công kích lại có thể thẳng tới người linh hồn tiểu tử này nắm giữ dị hỏa đến tột cùng là cái nào một đạo lẽ nào là có thể thiêu đốt linh hồn vẫn lạc tâm viêm cũng không giống a cung q u y ế t chấn định tâm thần kim thạch biểu hiện biến đổi nói ẩm phía dưới cơn lũ chuột phát sinh sóng âm bị này một tiếng to lớn tiếng hí như như bẻ cành khô bình thường địa đánh tan không có chút hồi hộp nào đến liên tục bại lui công kích bị mạnh mẽ đánh gây phệ kim thử nhóm khí thế mới thôi hơi ngưng lại bộ lông đều ảm đạm rồi không ít nơi nào còn có sức lực lần thứ hai phát động tấn công nếu không có cấp cao vị tồn tại ở đàn áp phỏng chừng đã sớm đi tứ tán thu xem chính mình một đòn có hiệu quả đại minh vương phát sinh một tiếng vui sướng tiếng hí lập tức đột nhiên tăng tốc độ liền hướng trên đỉnh ngọn núi bay đi tới lại thật sự có hiệu quả nay đ i ề u đến tột cùng là món đồ gì đại minh vương trên lưng mộ thanh loan tràn đầy tìm kiếm mà nhìn đại minh vương nói người đ o a n a tiêu viêm cười tủm tìm đáp h ừ không nói thì thôi Xèo. không chỉ trong chốc lát đại minh vương liền đem tiêu viêm hai người đưa đến trên đỉnh núi trợ hóa thành từng viên một màu xanh quang hạt trở về tiêu viêm trong cơ thể kim thạch tộc trường xin mời hỏi chúng ta đây là thông qua sao đứng ở trên đỉnh núi tiêu viêm ôm quyền cao giọng cười một tiếng nói thông qua kim thạch c â y đắng cười một tiếng nói chết tiệt tiểu tử này sông một lần quan hãn bộ tộc này những n à y các huynh đệ phỏng chừng muốn chừng mấy ngày mới có thể khôi phục như cũ kim thạch tộc trường phía dưới liền do ta đến đây đi nóng lòng muốn thử phượng thanh nhi tiến lên một bước nói không các ngươi muốn chờ một lát này một nhóm vệ kim thử đã không thể dùng ta cần một lần nữa đổi một nhóm mới tới đại khái cần mười phút kim thạch nhìn nằm nhoài trên thềm đá những kia khí tức vẻ vải màu vàng cự chuột bất đắc dĩ nói cái gì đã không thể phát động trận pháp à hít vào một ngụm khí lạnh mọi người i ê n lặng đối diện nói thực lực của tên kia cũng thật là cường hắn đây có điều các loại gia thiên mục sơn mạch ta liền sẽ cho ngươi biết cái gì là thực lực tuyệt đối phượng thanh nhi nhìn trên đỉnh núi đạo kia người áo đen ảnh lẩm bẩm nói ha ha sư muội xem ra chúng ta phải có đến lợi tiêu viêm nghe được kim thạch cười h i ế p mắt nói ngươi lợi hại lại có thể trực tiếp đánh cho tàn phế những này phệ kim thử mộ thanh loan trực tiếp ở liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống sau một tiếng phía dưới rốt cục lại có lục đạo bóng người lục tục địa thông qua cơn lũ cho sóng âm trận thử thách tiểu tử may là ngươi không có ở ta vừa tải thời điểm động thủ rất tốt chờ ngươi đi ra ngoài thời điểm ta có thể cho ngươi lưu lại toàn t h ờ i vừa tải thông qua phượng thanh nhi hướng về tiêu viêm dơ dơ lên c ầ m nói không chỉ là ta chẳng muốn xem ngươi thôi tiêu viêm nghiêm túc lắc đầu nói ngươi phượng thanh nhi mắt phượng ngưng lại nói ha ha mộ thanh loan thấy phượng thanh nhi ở tiêu viêm trước mặt lần thứ hai ăn quả đắng không khỏi cười ra tiếng được rồi nếu mười người đã đủ vậy chúng ta nên đi đi theo ta kim thạch liếc mắt một cái tiêu viêm phương hướng sau ho khan một tiếng nói vâng kim thạch t ộ c trưởng đoàn người ở kim thạch dẫn dắt đi tới trên đỉnh ngọn núi một bên khác một chỗ miệng núi lửa miệng núi lửa trên có lượng lớn năng lượng năm màu thủy triều ở bào phủ phun trào nơi này chính là thiên sơn huyết đ à m chờ nơi này năng lượng thủy triều đến đỉnh cao nhất thời điểm huyết đ à m tự sẽ xuất hiện các loại đi nhớ kỹ các ngươi nhiều nhất chỉ có thể ở trong đó chờ ba ngày thời gian không phải vậy thì có bị núi lửa bên trong hỏa độc ăn mòn nguy hiểm kim sơn chỉ chỉ dưới chân bọn họ miệng núi lửa nói tiêu viêm đúng không xin mời đi theo ta nói xong hậu kim thạch đ ố n g nhiên nhìn về phía tiêu viêm nói sư muội chúng ta đi tiêu viêm lôi kéo mộ thanh loan nói ai ngươi lôi kéo ta làm gì nhỉ kim thạch tộc trưởng tìm phải là ngươi lại không phải ta mộ thanh loan lảo đảo một cái tức giận nói mới có lợi ngươi có đi hay không tiêu viêm cười xấu xa nói mới có lợi đi một chút đi mộ thanh loan nghe vậy hai mắt phát sáng địa s ô đẩy tiêu viêm một chỗ trong thạch đỉnh kim thạch nhìn dắt tay nhau mà đến tiêu viêm hai người hơi sững sờ lập tức cười nói ta lấy vì là hai người các ngươi chỉ là bởi vì vừa tải đơn thuần kết minh mà thôi bây giờ nhìn lại quan hệ của các ngươi cũng không bình thường mà đương nhiên mộ thanh loan là sư muội của ta mà tiêu viêm cười híp mắt giới thiệu mộ thanh loan lần này một cách lạ kỳ không có phản bác chỉ là yên lặng mà biếu môi sư huy n h à kim thạch trong lòng yên lặng mà nhắc tới một câu được rồi tiêu viêm tiểu hữu có biết ta tìm ngươi tới làm chi kim thạch thu lại lên ý cười nghiêm túc nói hẳn là bởi vì kim thạch tiền bối trong cơ thể hòa độc đi tiêu viêm chỉ trỏ kim thạch lá phổi nói ừ m quả nhiên không gạt được các ngươi luyện dược sư con mắt tiểu hữu có thể có giải quyết ta này bệnh nặng phương pháp nhìn tiêu viêm nhất châm kiến huyết địa chỉ đi ra kim thạch lo âu trong lòng nhất thời thả xuống hơn n ữ a có đúng là có đáng tiếc kim thạch tộc trưởng có thể có có thể trao đổi đồ vật cũng đừng nói tiến vào thiên sơn huyết đàm cơ hội đó là ta nên được tiêu viêm định liệu trước địa cười nói chỉ cần tiểu hữu giải quyết trong cơ thể ta hỏa độc tất cả đều dễ nói chuyện mỗi lần thiên sơn huyết đàm bạo phát năng lượng ở đàm để đều có chấm tích nơi đó năng lượng mới phải huyết trong đàm nhất dồi dào ta phải kim trúc bộ tộc ở nơi đó cố ý mở ra một chỗ bí cảnh chỉ cần tiểu hữu đáp ứng ra tay ta là có thể đem nhường ngươi tiến vào bí cảnh bên trong tu luyện kim thạch sáng mắt lên nói được công việc này ta đòn lấy tiêu viêm cười to nói đây là chìa khóa cầm nó mới có thể mở ra bí cảnh có điều đ ấ y hồ hỏa độc cũng là dày đặc nhất e sợ mộ tiểu thư cũng không t h ể tiến vào trong đó tu luyện kim thạch đem một khối màu vàng sậm chuột xương sọ ném cho tiêu viêm nói ha ha cái này liền không nhọc kim thạch tộc trưởng lo lắng chúng ta tự có biện pháp tiêu viêm đối với mộ thanh loan tề mi lộng nhắn nói ừ n hai người các ngươi liền mau chóng chạy trở về đi huyết đàm phía trên năng lượng thủy triều đã ấp ủ s o n g x u ô i s ắ p bạo phát kim thạch phất tay nói chờ tiêu viêm hai người chạy về miệng núi lửa thời điểm bao phủ ở miệng núi lửa phía trên năng lượng năm màu thủy triều đã đ ỉ n h chỉ đối ngoại giới năng lượng hấp thu ẩm một tiếng kinh lôi mánh địa ở trong tầng mây nổ lên một đạo đầy đủ dài mấy chục trượng năng lượng giải lụa từ giữa bầu trời năng lượng năm màu thủy triều trung ương đột nhiên vọt lên quay về miệng núi lửa chạy ngược mà vào thiên sơn huyết đàm đã mở ra xin mời mau chóng đi vào kim thạch đại bảo vung lên nói chúng ta đi tiêu viêm cùng mộ thanh loan đối diện một chút sau lập tức đồng thời nhảy xuống thấu chương s o n g chương bốn trăm m ư ơ i bốn đột phá hai sao đấu tông phù phù hai người đập vào mắt chỗ tất cả đều là đỏ như màu máu v ẻ bọn họ có thể cảm giác được này sền sệt chất lỏng màu đỏ như máu bên trong ẩ n chứa cực sự tinh khiết năng lượng sư muội theo s á t ta tiêu viêm một tay nắm chặt màu vàng sẩm chuột xương sọ một tay kéo mộ thanh loan cấp tốc hướng phía dưới tiềm hành rào rào rào theo tiêu viêm hai người không ngừng về phía trước tiềm hành phía dưới màu máu nước trong đầm hàm năng lượng cũng càng ngày càng t i n h khiết rốt cục hai người nhìn một mảnh mơ hồ có chút vặn vẹo không gian sắc mặt sắc mặt vui mừng tiêu viêm r ơ chuột xương sọ liền lại gần đi tới vu không gian kết kính trên đột nhiên một trận dập dờn một lối đi hẹp lộ ra tiêu viêm lôi kéo mộ thanh loan nhanh chóng du tiến vào sư huynh nơi này áp lực thực sự là quá to lớn bằng vào ta đ ấ u vương cảnh tu vi tới nói chống đỡ không được quá lâu mộ thanh loan cẩn thận từng ly từng tí một địa quận mình thân thể có chút khó chịu nói đừng nóng vội xem ta tiêu viêm tay phải quay về mộ thanh loan chỉ tay từng đạo từng đạo màu thiên thanh dị hỏa liền từ đầu ngón tay thoát ra nhanh chóng đem mộ thanh loan bao bao ở trong đó hiện tại cảm giác làm sao tiêu viêm nhìn sắc mặt khá hơn nhiều mộ thanh loan nhẹ giọng nói hóa ra là dị hỏa mà mà mộ thiên thanh dị hỏa nó còn có thể loại bỏ này chất lỏng màu đỏ như máu bên trong hòa độc phản hồi cho ta năng lượng rất tinh khiết mộ thanh loan t ỏ m ỏ vung lên chính mình thiên ngọn lửa màu xanh cánh tay nói ừ m nơi này nồng độ năng lượng ít nhất là mặt trên gấp m ộ ư ơ i lần chăm chỉ tu luyện đột phá đấu hoàng cảnh đi dù sao phượng thanh nhi đã dẫn trước ngươi một bước không nên để cho nàng từng bước đều dẫn trước tiêu viêm yên lặng nhận biết nơi này đã gần như sền sệ chất lỏng màu đỏ như máu nói ta nhất định sẽ tinh vẫn c á t sẽ không thua cho phong lôi cát vừa nhắc tới phượng thanh nhi mộ thanh loan chính là đấu trí tràn đầy ha ha tinh vẫn các đương nhiên sẽ không thua cho phong lôi các như vậy an tâm tu luyện đi tiêu viêm không rõ ý vị địa cười cận lập tức khoanh chân ngồi xuống khởi động lấn kết thiên thanh chi hỏa tự động nhập vào cơ thể mà ra bắt đầu loại bỏ lên chất lỏng màu đỏ như máu bên trong hỏa độc h à o h à o hao hao hao theo tiêu viêm chuyển nổi lên phân quyết thân thể bốn phía chất lỏng màu đỏ như máu cũng bắt đầu nhanh chóng phun g trào theo tiêu viêm bên ngoài thân da thịt cùng lỗ chân lông đối với tiêu viêm trong cơ thể điên cuồng tràn vào hả nơi này năng lượng quả nhiên rất mạnh không trách kim thạch cái kia năm sao đấu tông đều đợi ở chỗ này tu luyện cùng ngày thanh chi hỏa loại bỏ xong luồng thứ nhất năng lượng tiến vào trong cơ thể thời điểm tiêu viêm cả người rung lên nói như vậy ta liền không k h á c h khí cho ta hấp tiêu viêm bắt đầu gia tăng tốc độ chuyển vận nổi lên p h ầ n quyết cả người mỗi một tế bào bắt đầu tham lam hấp thu ngoại giới tràn vào năng lượng Giao! rào rào chất l ò n g màu đỏ như máu vây quanh tiêu viêm cấp tốc c u ộ n c u ộ n từ xa nhìn lại lại như là có một con khổng lồ quái thu ở đáy hồ rời sông lấp biển giống như vậy đem đáy hồ quái địa càng thêm vần đ ủ năng lượng nhanh chóng lấy ra thậm chí ở tiêu viêm đỉnh đầu hình dung một khổng lồ đào đấu liên đối một bên mộ thanh loan hấp thu năng lượng tốc độ cũng theo thêm màu đứng lên theo hai người rơi vào cấp độ sâu trong tu luyện mảnh này phệ kim thử bộ tộc bí cảnh từ từ yên tĩnh lại sau năm ngày ẩm vùng không gian này bí cảnh bên trong một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên b ộ c phát ra đem bốn phía chất lỏng màu đỏ như máu đều đẩy ra thật xa hay là kiêng kỵ đến bên người còn có một người đang tu luyện người này lại sẽ đột phá thời tràn ra cuồng bạo khí thế cẩn thận từng ly từng tí một địa thu về hai sao đấu t ô n g a tiêu viêm chậm rãi d ư ơ n g đôi mắt vui vẻ nói hả t i ể u thanh loan còn đang tu luyện à xem ra là đang trùng kích đấu hoàng cảnh giới liền để cho ta tới giúp nàng một tay đi tiêu viêm hai tay hợp lại Bàng bạc lượng lực mộ thanh loan trong cơ thể rung động thậm chí ảnh hưởng đến ngoại giới từng mảng từng mảng gợn sóng theo vũng nước này hướng ra phía ngoài lan truyền ra cuối cùng ở gặp phải không gian kết kính sau vừa bất đắc dĩ chạy trở về cuối cùng đầm nước nhúc nhích phạm vi càng lúc càng lớn ẩm ngay ở đầm nước sôi trào một sát na kia kiên trì không ngừng mộ thanh loan rốt cục phá tan cái kia một tầng cửa ải hương phấn nàng chính muốn đứng lên hô to không muốn mở mắt ra dẫn dắt nguồn năng lượng này tiếp tục đột phá một thanh âm đột nhiên ở tại vang lên bên h a i l à tiêu viêm trong lòng dùng mình mộ thanh loan cấp tốc thu lại tâm thần lần thứ hai rơi vào cấp độ sâu trong tu luyện ta sẽ ở đáy hồ bồi tiếp tiểu thanh loan một quang thời gian đi vừa vặn ngày này núi huyết đàm chính là đối với đấu tông cường giả cũng có rửa cốt phạt tùy hiệu quả cũng không dễ dàng bỏ qua tiêu viêm lần thứ hai nhắm hai mắt cắt đứt ấn kết thủ hộ ở mộ thanh loan bên người ở huyết trong đàm tu luyện sau ba ngày phượng thanh nhi rốt cục nhẫn không chịu được chất lỏng màu đỏ như máu bên trong nồng nặc hỏa độc bay tới thôi ngược lại ta đã liền phá hai sao đến ba sao đấu hoảng này hỏa độc vẫn là không dính cho thỏa đáng không phải vậy chính là sư tôn hắn cũng khó có thể thanh trừ cái này quỷ đồ vật phượng thanh nhi trên người lóe lên ánh bạc liền phát động phong lôi các bí truyền tóc tam thiên lôi động bay ra huyết đàm xem ung dung thoải mái dáng vẻ hiện ra nhưng đã đem tam thiên lôi động tu luyện tới đăng đường cảnh giới hả nhân loại kia tiểu tử vẫn không có tới à d u n g đấu khí cầm quần áo s ấ y khô phượng thanh nhi bắt đầu s i ê u tầm tiêu viêm tung tích cũng là hắn là đỉnh cao đấu hoảng muốn đột phá đấu tông cảnh giới nhất định sẽ hấp thụ nhiều một điểm năng lượng ta liền ở ngay đây chờ hắn phượng thanh nhi bàn ở miệng núi lửa biên giới nàng đã quyết định chủ ý tử thủ tiêu viêm hai ngày sau hô chết tiệt thằng nhóc loài người này sẽ không chết ở bên trong chứ ta đi bên ngoài cùng các bên trong các trưởng lão canh dư ở sơn mạch lối ra mở miệng ta liền không tin hắn không ra đi tới chờ đến thiếu kiên nhẫn phượng thanh nhi tăng lên nhảy lên liền xuống núi đi tới đáy hồ vùng không gian kia vẫn là yên tĩnh một cách chết chóc loáng một cái chính là đại nửa tháng trôi qua một bộ kim bảo kim thạch đứng miệng núi lửa đánh giá phía dưới đỏ như máu sắc huyết đàm c a o mày nói vẫn qua chừng hai mươi thiên thời gian cái khác tám người cũng sớm đã tới tiêu viêm hai người bọn họ làm sao vẫn không có tới cái kia gọi tiêu viêm nhân loại tiểu tử sung kích đấu tông cảnh giới cần năng lượng nhất định sẽ nhiều một chút hơn nữa hắn lại người mang dị hỏa ở bí cảnh bên trong chờ thời gian dài một điểm không phải rất bình thường mà một bên tướng mạo thoáng hèn mọn kim cốc đĩu m ô i nói ta lo lắng căn bản là có phải là nhân loại kia tiểu tử mà là còn kia tiểu thanh loan nàng nhưng là phong tôn giả đệ tử nàng nếu như ở chúng ta nơi này xảy ra vấn đề rồi cái kia phong tôn giả còn không hủy đi chúng ta này thiên mục sơn chúng ta phệ kim thử bộ tộc có thể thừa không chịu được tinh vẫn các cùng phong tôn giả lựa giận kim thạch liếc mắt một cái kim cốc y u sầu nói mộ thanh loan là nàng mà nàng không phải đỉnh cao đấu vương mà đến chúng ta thiên mục sơn hẳn là đến đột phá đấu hoàn g cảnh theo lý mà nói bằng vào chúng ta mở ra bí cảnh nồng độ năng lượng nha đầu kia nhiều nhất năm ngày liền ra tới kim thạch như thế vừa đ ề tỉnh rốt cục ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng kim cốc sắc mặt ngưng trọng nói thấu chương xong chương bốn trăm mười lăm đấu tông ai mà không đây mặc kệ nếu như nếu như buổi chiều hai người bọn họ còn không ra ta liền tự mình xuống đến bí cảnh bên trong kéo bọn họ đi ra coi như nơi đó năng lượng nhiều hơn nữa bọn họ cũng có mệnh hấp thu mới được kim thạch cắn răng một cái kiên định nói được Kim Cốc ngay h h e vậy tầng tầng gật gật tầng tầng t đầu. Mộ n Loan h t u ệ chuyện tuyệt t thể ít thể không không chí gì, xảy ra chuyện gì, ít tuyệt không có thể ở tại bọn hai ắ n trên vệ kim thử bộ tộc bộ đ ị bàn có chuyện.、Xeo. Ngay có h Xèo. a ở hai người lặng lẽ làm ra quyết định thời điểm một vệ bóng đen từ phía dưới huyết trong đàm nhanh như tia chớp địa bay tới hô vì để cho ngươi này con tiểu thanh loan nhiều phá tan hai tầng cửa ải ta nhưng là ở phía dưới cùng ngươi dòng giã nhiều đợi hai mươi ngày thời gian chân đạp hư không tiêu viêm nắm chặt mộ thanh loan vai thở sâu một cái ngoại giới không khí mới mẻ nói hì hì thanh loan đa tạ sư h u n h hiển nhiên là tu luyện thành công mộ thanh loan cười hì hì nói rằng nói c ả m ơn hả kim cốc tộc trưởng trên mặt đất chờ chúng ta đây chúng ta đi tiêu viêm bắt được mộ thanh loan liền quay về mặt đất rơi xuống ha ha đột phá đấu tông chứ ừ hai sao đấu tông chính đang dò xét tiêu viêm tu vi kim thạch một mặt kinh ngạc nói ừ hai sao đấu tông Tiêu i ê v mộ hàm hồ m đáp lại qua.、Mộ、tiểu thư cũng không sai một bước từ đỉnh cao đấu vương cất bước đến bà sao đấu hoàng kim cốc cười híp mắt đánh giá mộ thanh loan nói mộ thanh loan có thể bình yên vô sự như vậy hắn hai trong lòng người tảng đá lớn cũng rốt cục có thể hạ xuống nhờ có huyết đảm cùng sư huynh giúp đỡ mộ thanh loan một đôi mắt to như nước trong veo đều cười thành một vòng trăng trọn kim thạch t ộ c trưởng chuẩn bị một chút những dược liệu này đi phía dưới nên giải quyết bên trong cơ thể ngươi hỏa độc vấn đề tiêu viêm đưa qua một tờ tín chỉ nói ha ha không thành vấn đề không thành vấn đề à tiểu h ư u tạm thời nghỉ ngơi một chút ta mau chóng liền đến kim thạch kết q u a giấy viết thư ngắm một hồi mặt trên dược liệu sau thần tình kích động nói nói xong cũng vội vã mà rời đi hai vị không lấy làm p h i ề n lòng kim thạch hắn đã bị trong cơ thể hỏa độc hành hạ đến thực sự là đủ lâu xin mời đi theo ta kim cốc đưa tay một chiêu ra hiệu nói sau năm ngày hai bóng người từ phệ kim thử bộ tộc tộc địa bước lên ở trên trời điều chỉnh một hồi phương hướng sau lập tức hướng về núi ở ngoài bay đi không nghĩ tới tiêu viêm tiểu hữu lại là thất phẩm luyện dược s ư a xem ra thân thể đã tốt đẹp kim thạch nhìn giữa không trung hai cái điểm đen nhỏ hí hư nói ha h a chúng ta lợi dụng này huyết đàm hãy cùng một vị trẻ tuổi như vậy thất phẩm luyện dược đại sư kết làm thiện duyên đây là chúng ta p h ả kim thử bộ tộc phúc phận a kim cốc vuốt vuốt trên c ầ m hai cái t r ò m d â u hèn m ọ n cười một tiếng nói tiêu viêm ạ không biết hắn sẽ là trung châu phương nào thế lực lớn người đâu kim thạch thấp giọng nhắc tới sư huynh đón lấy ngươi muốn đi nơi nào trải qua này hơn một tháng ở chung mộ thanh loan đối với tiêu viêm này giả sư huynh gọi đến cũng càng thuận miệng ừ m đương nhiên là cùng ngươi đồng thời lên đường chuyển động thân thể đi tới phong lôi sơn mạch đi gặp mặt phong tuất giả tiêu viêm hơi chậm lại tốc độ ra hiệu mộ thanh loan đổi tới sư huynh ngươi sẽ không là ngốc hả ta gọi ngươi hai tiếng sư huynh ngươi liền thật sự cho rằng ngươi là sư huynh của ta hay sao nếu như ở lão sư trước mặt ngươi vẫn là như vậy gọi ta ngươi sẽ bị lão sư đánh chết tươi mộ thanh loan ngơ ngác mà nhìn tiêu viêm nói vậy cũng chưa chắc nha vạn nhất nếu như ta cùng phong tôn giả đại nhân vừa thấy mặt lão nhân ra người xem ta thiên tư thông tuệ tại chỗ liền đánh nhịp quyết định thu ta làm đệ tử cơ chứ vậy ta không phải là sư huynh ngươi à tiêu viêm cười đến khá là tự yêu mình nói như vậy ngươi chính là sư đệ ta mà không phải sư huynh không phải lão sư làm sao khẳng định thu ngươi làm đệ từ đây mộ thanh loan nóng ruột nhanh miệng địa phủ định nói mọi việc không có tuyệt đối mà tiêu viêm cười thần bí nói hả không đúng sư huynh ngươi không muốn đi lên trước nữa bay phượng thanh nhi nàng khẳng định ở thiên mục sơn mạch lối vào nơi chờ ngươi đấy mộ thanh loan bỗng nhiên bay tiến lên lôi kéo tiêu viêm rơi xuống nói chờ ta thì lại làm sao đấu tông cường giả mà thôi ai mà không đây xem ta như thế nào dạy bọn họ làm người Tiêu viêm biểu môi k ngươi h huynh bị nói. n Sư xem ra ngươi là thật đến có ũ n không phải tu đến Ngươi g phải sai. tu ta quá lâu à, đều là à, c điều một nho nhỏ hai sao đấu tông thôi ngươi như thế nào cùng phong lôi các những kia nhiều năm lão quái chống đỡ được đây bắc vực nhưng là phong lôi các sân nhà phượng thanh nhi lần này xuất hành nhưng là dẫn theo hai vị tu vi vì là năm sao đấu tông trưởng lão làm hộ vệ mộ thanh loan mục hàm thương hại mà nhìn tiêu viêm nói ngươi mới phải kẻ ngu si đây tiêu viêm tức giận trả lời một câu mộ thanh loan nói vân g vân g vân g sư huynh ta là kẻ ngu si vậy ngươi có thể hay không nghe ta một lời khuyên không muốn đi thêm về phía trước đi rồi ta lần này đi ra lão sư cũng chỉ có thể phái một vị tinh vẫn các đấu tông dài suốt ngày leo đeo theo ta không cản được phong lôi các hai vị trưởng lão mộ thanh loan lại như là ở hống hải tử bình thường ôn nhu rụ rỗ tiêu viêm nói ta lại nói cho ngươi một lần ta không phải người ngu còn có thu hồi ngươi cái kia ánh mắt thương hại ta không có điên thật không có phong a tiêu viêm cảm giác hắn hiện tại tức giận a liền sư mội của hắn cũng không tin thực lực của hắn trời xanh a v â n v â vâng, n vân vân. sư huynh ngươi không có điên vậy không bằng ngươi liền tạm thời lưu lại nơi này thiên mục sơn bên trong đi ngươi vừa mới mới vừa cứu kim thạch tộc trưởng một lần hắn nhất định sẽ thu nhận giúp đỡ ngươi chỉ cần ngươi trốn ở phệ kim thử bộ tộc tộc địa bên trong không gian cái k i a phượng thanh nhi cũng bắt ngươi không có làm ai sư huynh ngươi đi như thế nào a mộ thanh loan nhìn chân đạp hư không mà đi tiêu viêm tức giận nói sư m i n h sư m i n h ngươi chờ ta một chút ta mộ thanh loan cấp tốc chấn động phía sau đấu khí màu xanh đậm hai cánh liền đi theo như vậy ngươi là tin tưởng sư huynh thực lực lạc tiêu viêm chậm lại tốc độ chờ mộ thanh loan chạy tới sư m i n h ta sau đó nhường lưu trưởng lão ra tay giúp ngươi ngăn cản một vị phong lôi các đấu tông trưởng lão có được hay không sư muội chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy mộ thanh loan cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn tiêu viêm chỉ lo xúc phạm tới tiêu viêm lòng tự ái cáo tử tiêu viêm mặt không hề cảm xúc mà nhìn một chút mộ thanh loan lập tức ra tốc hướng về sơn mạch lối ra mở miệng bay ra ngoài ai cái này chết suy nghĩ thực sự là tức chết b u ồ n cô nương mộ thanh loan gấp đến độ một đôi đôi mắt đẹp đều đỏ như thế thú vị một g i a hỏa nếu để cho phượng thanh nhi tên khốn kia cho g i ế t vậy cũng rất đáng tiếc ca bởi p h ệ kim thử bộ tộc ở thiên mục sơn mạch bốn phía bày xuống đại trận duyên cớ con đường này là đi về ngoại giới lối ra duy nhất vì lẽ đó phượng thanh nhi mới sẽ không chút nào lo âu liền xuống núi vây chặt tiêu viêm sơn mạch lối ra mở miệng ở ngoài giữa bầu trời một con to lớn thất thải linh hạc đang nhẹ nhàng chấn động hẹp dài hai cánh ở vào hạc đầu vị trí phải là một vị thải quần phiêu phiêu thân mang bảy màu quần bào cảm động t i ế n ảnh bóng dáng xinh đẹp xa xa nhìn tới này mỹ nhân cũng có một luồng khó có thể che giấu cao quý khí chứ mà ở này bóng người đẹp đẽ phía sau có hai đạo đứng chắp tay thương láo nhân ảnh lại mỗi người đều là đã bước vào đấu tông cảnh giới mấy chục năm láo quái vật mục trường lão chúng ta đã ở chỗ này chờ bao lâu thân mang bảy m à u quần bào thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp đ ố n g nhiên nhìn lại nói tiểu thư đã hai mươi lăm ngày lục y bà lao chắp tay nói ừ n vậy chúng ta tiếp tục chờ thải quân nữ tử mím mím k h o e miệng tiếp tục đưa mắt tìm đến phía sơn mạch lối ra thấu chương xong chương bốn trăm mười sáu người bi lư á dô y ngu xuẩn tiểu thư còn có thời gian một tháng tứ phương các đại hội liền muốn tổ chức thiên mục sơn mạch cách chúng ta sấm gió đông c ắ t còn có một đoạn tương đối dài khoảng cách nếu như chúng ta xuất phát chậm có thể sẽ không đổi kịp tứ phương các đại hội một bộ hồng bào ông lão cao mày nói đã muộn cũng đã muộn ngày hôm nay không nắm lấy tiêu viêm thực sự nan giải ta trong lòng chi tàn nhẫn h ắ n tính là thứ gì dám đối với bổn tiểu thư ra tay phượng thanh nhi ngữ khí bình thản nói hỏa t r ư ở n g lão còn dự định nói cái gì thời điểm mục trưởng lao đối với hắn lắc lắc đầu hỏa trưởng lao bất n g lao đắc dĩ mục miệng mở miệng tiêu Viêm nhìn thấy thất nói. Tiểu thư, tiêu Viêm mà, m lại. Tiểu nhiên nói liền tồi tồi. lối Tiêu thải linh người cười nói. Tiểu Tiêu giới. Phượng tín, này ngay không không nhìn trên hắn chính nhưng đã đột phá đấu tông cảnh là hạc Yêu, đây Bay thấy quả quả đấu phá Thư thủ chỗ chờ chờ thất Thư, ta ta, đột ở ở ra ra, ba đã trưởng lao tiến lên một bước nói phượng thanh nhi không có trả lời một đôi đôi mắt đẹp thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm nói xem ra ngươi là ở thiên sơn huyết đàm đột phá đấu tông cảnh giới Có điều điều này cũng không có tác chịu các bó trói điều điều đưa Hiện tại lôi ngươi tại lôi trên núi thiên lôi về này không dụng phong nhốt trên trong tay gì. theo tháp ta mạo phạm. mười năm ha ha ha xin lỗi một ngày cũng không được ta rất vợ tiêu viêm cười hì hì đáp tiểu tử ngươi mất đi ngươi cuối cùng có thể sống sót cơ hội mộ thanh loan có thể cùng ta giao thủ là bởi vì nàng là phong lôi các phong tôn giả đệ tử ngươi lại tính là thứ gì phượng thanh nhi biểu hiện hờ hững nhìn tiêu viêm ta là mộ thanh loan sư huynh tiêu viêm nghiêm túc nói hừ hừ chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi hỏa trưởng lão mục trưởng lão phượng thanh nhi mặt không chút thay đổi nói thuộc hạ ở lục y bà lão cùng hồng bảo ông lão tiến lên ôm quyền nói thời đại này nói thật ra đều không c o i ai tin xem ra phải từng là một hồi ta không muốn như vậy các ngươi tại sao đều là muốn buộc ta lại nói trước hết giết hai tốt đây tiêu viêm hai con mắt rất hứng thú địa ở hai vị kia năm sao đấu tông trên người đảo quanh cho ta cầm phượng thanh nhi ngươi dám một vị người mặc đấu khí màu xanh đậm hai cánh bóng người từ bên trong dãy núi vội vã mà bay ra mộ thanh loan là ngươi phượng thanh nhi chuẩn bị vung đã hạ thủ cánh tay hơi chậm lại nói phượng thanh nhi ngươi dám giết tiêu viêm chính là cùng ta đối n ị c h mộ thanh loan khí thế hùng hổ địa v ọ t lên như là hộ con trai gà mẹ bình thường đem tiêu viêm bảo hộ ở phía sau nàng này con tiểu thanh loan lại muốn đi ra cho ta thêm phiền ta căn bản không cần ngươi bảo vệ à t i ê u viêm đau đầu địa lẩm bẩm nói chuyện cười ta không thể giết ngươi chẳng lẽ còn không thể giết một không biết từ nơi nào đụng tới vô danh tiểu t ử hay sao phượng thanh nhi lạnh lùng nghiêm nghị mặt cười trên mắt phượng t r ư ờ n g nói không cho phép chính là không cho phép lưu trưởng lão mộ thanh loan không chút nào yếu thế nói t i ể u thư mộ thanh loan bên trái trong hư không đi ra một vị chân đạp hư không ông lao ao xám k h ô n g người nói hả tinh vẫn các lưu lão đầu cũng đi ra sao phượng thanh nhi hỏa trưởng lão hơi xứng sở nói vị này ông lão áo xám tựa hồ là nghe được đối diện có người đang bàn luận hắn giống như ngẩng đầu lên cho hỏa trưởng lão một sán lạn mỉm cười đáng tiếc hỏa trưởng lão không chút nào mua món nợ ném cho lưu trưởng lão một ghét bỏ vẻ mặt lưu trưởng lão ngươi cho ta bảo vệ tiêu viêm không cho phép phong lôi các người động hắn mảy may mộ thanh loan chỉ chỉ phía sau tiêu viêm nói vâng t h i ể u thư lưu trưởng lao đánh giá tiêu viêm một câu không nói gì tiên sư nó ta mới phải nhân vật chính a làm sao xem ra không có chuyện của ta cơ chứ tiêu viêm một mặt mộng bức nói hòa t r ư ở n g lão ngươi sau đó ngăn lại tinh vẫn các vị kia năm sao đấu tông mục trưởng lão ngươi liền ra tay bắt giữ phượng thanh nhi quay đầu phát hiệu lệnh nói tiểu thư cẩn thận muốn rách cả mí mắt phong lôi các hai vị đấu tông trưởng lao chân phải mạnh mẽ giẫm một cái liền hướng về phía phượng thanh nhi vào tới cái gì phượng thanh nhi theo bản năng mà nhìn lại nhìn tới con ngươi đột nhiên co rụt lại một đạo quỷ mị bóng người trực tiếp xuất hiện ở trước người của nàng cái kia thiêu đốt màu thiên thanh một quyền mang theo một l u ồ n g có thể sẽ rách không gian đáng sợ sức mạnh quay về ngực của nàng nhanh như tia chớp địa đập tới tiêu viêm hung hãn ra tay rồi lục y bà lao ôm như là dọa sợ bình thường phượng thanh nhi thân hình cấp tốc về phía sau trận lui một bộ hồng bảo bóng người quay về tiêu viêm tiến lên liên tiếp ẩm ở phượng thanh nhi tràn ngập chấn động trong ánh mắt thiên ngọn lửa màu xanh cùng màu bạc ánh chớp ầm ầm tạp cùng nhau một đạo có thể sống miễn cưỡng địa chấn chết một tên đấu linh võ giả tiếng nổ vang rền ở đây trên đột nhiên vang vọng mà lên vê anh phát hiện đều không làm gì được đối phương hai bóng người không thể làm gì khác hơn là lẫn nhau đập phá một q u y ề n lần thứ hai tách ra lần giao thủ này tiêu viêm cùng hỏa trưởng lão bất phân thắng bại tiểu thư tên tiểu t ử này giấu dếm thực lực h ắ n rất mạnh lui về đến hỏa trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói núp ở trong tay h á o tay không dấu vết vặn véo hai lần hắn có điều là mượn thiên sơn huyết đàm sức mạnh vừa đột phá đấu tông cảnh giới mà thôi hắn làm sao sẽ mạnh như vậy l i ê n thân là năm sao đấu tông hỏa trưởng lão ngài đều bắt hắn không xuống phượng thanh nhi nghe vậy sắc mặt nhất bạch nói thuộc hạ không biết không được hắn lại tới nữa rồi mau lui hỏa trưởng lao biến sắc địa đẩy ra phượng thanh nhi các ngươi phí lời thực sự là quá nhiều điểm đã bay nào đến hỏa trưởng lão bầu trời tiêu viêm cười lạnh một tiếng góc độ điêu toàn địa một trường đối với hỏa trưởng lao thiên linh cái vỗ tới cảm thụ này cố mãnh liệt kinh phong sắc mặt nghiêm nghị hỏa trưởng lão song trường hợp lại liền đam ở trên đỉnh đầu vê h n h một tiếng nặng nề tiếng va chạm truyền đến hỏa trưởng lão chỉ cảm thấy song trưởng tê dần này cường hãn một q u y ề n trực tiếp đem hỏa trưởng lão từ trong hư không nện xuống mặt đất Xèo! một bóng người từ trong trời cao cấp tốc lướt xuống đang đến gần mặt đất thời điểm hỏa trưởng lão rốt cục miễn cưỡng ngừng lại tiếp tục trụy xuống xu hướng suy tàn chân phải ở trong hư không hơi điểm nhẹ liền lần thứ hai bay tới các hạ đến tột cùng là ai các hạ thực lực rõ ràng chỉ có hai sao đấu tông có thể dễ dàng dễ dàng vượt cấp chiến đấu tồn tại tuyệt đối sẽ không là hạ người vô danh bay trở về hỏa trưởng lão nhìn đối diện tiêu viêm sắc mặt ngưng trọng nói ha ha đánh thắng ta ta sẽ nói cho ngươi biết tiêu viêm hưng phấn liếm môi một cái thân hình run lên lần nữa biến mất ở tại chỗ chết tiệt hỏa trưởng lão thấy thế biến sắc thân hình lần thứ hai về phía sau trật lui ẩm một đạo quỷ mị thân hình đã lặng yên xuất hiện ở hỏa t r ư ở n g lao bên trái một quyền đánh về hỏa t r ư ở n g lao lập bộ kẽ hở mở ra hỏa t r ư ở n g lao cắn răng một cái trên đùi lóe lên á n h bạc thân hình run lên mạnh mẽ đem thân hình hướng phải vặn b ẹ o sáu mươi độ khi ta là dễ ước hiếp không được đã chính diện đối đầu tiêu viêm hỏa t r ư ở n g lao gào thét một tiếng tay phải vỗ một cái một k i a xét ngay ở lòng bàn tay mơ hồ hiện lên trận một trưởng liền đối với tiêu viêm ngực cấp tốc vỗ tới ngươi bị lừa rồi ngu xuẩn khoe miệng cong lên một tia độ c o n tiêu viêm khẽ cười nói cái gì hỏa trường lão con ngươi đột nhiên co rụt lại nói ẩm một đạo cường hãn kình khí đột nhiên ở sau thân thể hắn buộc phát ra ánh bạc hiện lên một con toàn thân cánh tay màu bạc lặng l i ê n xuất hiện đối với hắn phía sau lưng mạnh mẽ vô tới thấu chương xong chương bốn trăm mười bảy ta đem các ngươi vây quanh tiểu thư tiêu viêm các hạ tựa hồ cũng không cần sự giúp đỡ của ta a ở một bên quan chiến một lúc lâu tinh vẫn các lưu trưởng lão sắc mặt cổ quái nhìn về phía mộ thanh loan nói đúng đấy không cần trợ giúp của chúng ta a là ta trách toan sư h ì n h là ta trách toan sư h ì n h thân xác phức tạp mộ thanh loan ngơ ngác mà nhìn trên sân nghiêng về một bên thế cuộc vô ý thức đáp a a a a tam thiên lôi động cho ta động a cảm nhận được lâu không gặp tử vong uy hiếp h ỏ a trưởng lão cả người đột nhiên tuân ra một đoàn óng ánh ánh bạc thân hình run lên bần bật phốc một tiếng một vệt lôi mang hướng ra phía ngoài đột nhiên chạy trốn ẩm mà đến từ sau người con kia cánh tay màu bạc công kích cũng như rồi bâu lấy mật bình thường lặng y ê n mà tới hừ hừ rên khẽ một tiếng hỏa trưởng láo liều mạng địa tiếp tục phát động tam thiên lôi động chạy trốn ra ngoài mà đi ha ha trở về ba địa yêu khôi tiêu viêm quay về đạo kia bóng người màu bạc vấy vây tay nói xèo địa yêu khôi thân hình lóe lên liền rơi vào tiêu viêm phía sau mà bên này không có tiêu viêm cùng địa yêu khôi liên thủ giáp công hỏa trưởng lao rốt c ụ c thuận lợi địa trốn về phượng thanh nhi cùng một trưởng lao bên người khu khu t i ể u thư xin lỗi thuộc hạ cho phong lôi các mất mặt hiện ra bóng người hỏa trưởng lão bưng máu me đầm địa cánh tay trái quay về phượng thanh nhi túi đầu thỉnh tội nói tại sao lại như vậy ta phong lôi các năm sao đấu tông tu vi trưởng lao thậm chí ngay cả tiểu tử này b à chiêu đều không đón được phượng thanh nhi la thất thanh nói tiểu thư chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi thuộc hạ cánh tay này đã phế bỏ dựa vào m ộ t trưởng lão một mình nàng chính là bảo vệ tiểu thư ngài đều miễn cưỡng a hỏa trưởng lão nhẫn nhịn xót ruột khắc cốt đau nhức l a o một cái trên mặt máu tươi nói không được ta phượng thanh nhi cắn răng kiên trì nói không được ta đã đem ba người các ngươi người cho vây quanh mau mau đầu hàng đi một tiếng cao giọng cười to ở ba người vang lên bên h a i chúng ta bị vây quanh ba người vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện tiêu viêm một người đã lặng lẽ nhích lại gần trong lúc nhất thời ba người đều đã mất âm thanh hỏa lão đầu ngươi bị thương liền mang theo tiểu thư đi trước ta đến ngăn cản hắn đi mau mục trưởng lão đem phượng thanh nhi hướng về hỏa trưởng l ã o trong lồng ngực đẩy một cái nói ừng ngươi muốn vạn vạn cẩn thận rồi biết lúc này không phải phí lời thời điểm hỏa trưởng lão một phát bắt được phượng thanh nhi liền về phía chân trời báo táp mà đi cho tôi thất thải linh hạc à đã sớm ở vừa trong khi giao chiến bị tiêu viêm quyền kình dư âm cho tươi sống đánh chết tiểu tử Có ta ở, n g ư ơ i hưu muốn thương tổn tiểu thư nhà ta đưa đi phượng thanh nhi một trưởng lão cố gắng chấn định tiến lên một bước chậm rãi phóng thích khí thế của tự thân cùng tiêu viêm xa xa đối lập nói thật nàng ngăn cản tiêu viêm trong lòng cũng không chắc chắn à bình thường nàng cùng hỏa trưởng lão giao thủ cũng có điều là năm ăn năm thua thôi hỏa trưởng lão đánh không lại tiêu viêm nàng liền đánh thắng được à ha ha bà lão không cần sốt sáng mà ta xem người lớn như vậy số tuổi còn ra đến giúp người đánh nhau cũng không dễ dàng nhanh lên một chút đầu hàng đi lần này ta liền không đánh ngươi nhìn mục trưởng lão rụt rè ánh mắt cùng khẽ run hai tay tiêu viêm mỉm cười nở nụ cười ôn nhu động viên nói cả ngươi tỏa ra một lồn u c u ồ n c u ậ n sắt ý tràn ngập hủy diệt khí tức tiêu viêm một đôi nắm đấm thép lặng yên nắm chặt nhưng là vừa miễn cưỡng bỏ ra nụ cười nhà tướng phó trước mắt cái này lục y bà lão lao nương ta tin ngươi t a mục trưởng lão nhìn sắt ý chỉ có tăng lên chứ không giảm đi tiêu viêm lặng lẽ nuốt nước miếng một cái ha ha các hạ chuyện hôm nay chỉ không phải cái hiểu lầm mà thôi không bằng chúng ta liền như vậy ít làm sao sau đó các hạ sẽ hoạch cho chúng ta phong lôi các hữu nghị bất đắc dĩ tình thế bước người à, m ộ t trưởng lao chỉ được cố gắng chấn định địa kéo dài thời gian nói hữu nghị ha ha các ngươi phong lôi các hữu nghị đáng giá mấy đồng tiền thực sự là cho thể diện mà không cần thiêu viêm chậm rãi thu lại lên nụ cười trên mặt nói các hạ chúng ta phong lôi các các chủ đại nhân lôi tôn giả nhưng là đấu tôn cường sắc mặt tâm trầm mộc trưởng lão chuẩn bị chuyển ra lôi tôn giả đến hủ dọa tiêu viêm cơ hội ta đã cho ngươi ngươi tại sao đều là muốn buộc ta ta rõ ràng không muốn như vậy thổn thức không ngớt tiêu viêm thở dài một tiếng nói các hạ kính xin cân nhắc ca biến sắc mộc trưởng lão cấp tốc vận chuyển lên đấu khí trong cơ thể quát to địa yêu khôi ngăn cản l ã o thái bà này chờ ta trở lại tiêu viêm quay đầu dặn dò một tiếng phía sau địa yêu khôi sau thân hình lóe lên liền ở trên bầu trời hóa thành đạo đạo tàn ảnh quay về phía chân trời bắn mạnh tới chạy đi đâu hết chức trách một trưởng lão phi thân liền nào h tới ẩm một đạo toàn thân như bạch ngân tạo nên bóng người như là ma xuất hiện ở một trưởng lao trước mặt một quyền đánh về đầu của nàng n a m sao đỉnh cao đấu tông cấp bậc khôi lỗi trong lòng run lên một trưởng lão mau mau bình tĩnh lại tâm thần đi đón đỡ địa yêu khôi một đòn mánh liệt ẩm một trưởng lão cánh tay phải chấn động rốt cục đem địa yêu khôi văng ra thế nhưng còn chưa chờ nàng thở một hơi vành vành vành, vành. một đòn chưa từng tiến công địa yêu khôi bắt đầu điên cuồng quay về mộc trưởng lao dán vào quyền kích k h u y kích chân tiên trên thân thể mỗi một cái vị trí đều ở địa yêu khôi trong tay hóa thành từng đạo từng đạo tiến công lợi khí bị địa yêu khôi kéo chặt lấy không được thoát thân mộc trưởng lao bi phẫn hét lớn tiêu viêm chỉ cần ngươi dám đả thương tiểu thư của chúng ta một sợi lông chúng ta các chủ đại nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi ngươi liền ở lại chỗ này an tâm địa bồi địa yêu khôi chơi một hồi đi chờ ta đem cái kia hai con sắp đi xa con sâu nhỏ nắm về lại trường trị ngươi một đạo yếu ớt dư âm ở mộc trưởng lão vang lên bên hai a a a ta muốn ngươi chết ta tự cảm giác đột phá vô vọng mộc trưởng lão điên cuồng tùy ý đấu khí trong cơ thể từng đạo từng đạo ánh chấp đ ỗ n g nhiên tự mộc trưởng lão trong cơ thể dâng trào mà ra cuối cùng hóa thành một tầng tầng lít nha lít nhít sấm xét quang lưới đem địa yêu khôi bao phủ đi vào mục trường lao bốn phía mười trượng chỗ bị hết mức hóa thành một mảnh lôi vực tư tư tư thân thể đột nhiên bị hỗn lượn mà đến ánh chớp bao phủ địa yêu khôi động tác đột nhiên hơi ngưng lại vô số ánh chớp liều mạng mà hướng về màu bạc da thịt bên trong chui vào vụ một tia ánh bạc ở địa yêu khôi trên người trợt l ó e lên tựa hồ có một tia tạp chất bị lôi điện từ trong cơ thể lượn đi ha ha ha không động đậy được nữa chứ chết đi cho ta a mộc trưởng lão nhưng là điên cuồng cười to nói chỉ là vừa còn một mặt t ử khí địa yêu khôi chỗ c h ố n g hai mắt nhưng đột nhiên sáng lời một đôi con ngươi màu bạc hưng phấn đánh giá đối diện mộc trưởng lão hống địa yêu khôi đột nhiên phát sinh một tiếng như người như thú hưng phấn gào thét lập tức càng thêm điên cuồng đối với mộc trưởng lão nhào tới vành vành vành, vành. như mưa s ố i xả giống như gió thổi không lọt điên cuồng công kích lần thứ hai rơi xuống chết tiệt vừa không phải còn động không được à. cho ta điện a tràn đầy kinh ngạc một trưởng lão không tin tạ bình thường địa càng thêm tùy ý địa tiêu xài đấu khí trong cơ thể hóa hình vì là từng đạo từng đạo lôi lưới đối với địa yêu khôi trùng tới tư tư tư lại là đầy trời lôi mang che ngập bầu trời giống như địa đập về phía địa yêu khôi trên thân thể ánh bạc càng nóng ánh địa yêu khôi công kích càng mạnh mẽ t ấ u chương s o n g chương bốn trăm mười tám trâm đã thủ hạ lưu người Xeo. giữa không trung một vị hồng b à o ông lão cầm lấy một vị thải quần thiếu nữ về phía chân trời cấp tốc bao tác đột tiến còn thỉnh thoảng nhìn lại nhìn tới phảng phất sau người có sinh vật đáng sợ gì đuổi theo bọn hắn bị hỏa trưởng lao n ắ m ở trong tay phượng thanh nhi liền như vậy kinh ngạc mà phát g i a n g ốc nàng làm sao cũng không nghĩ ra vốn là các bên trong hai vị trưởng lao ra tay giáo hấn một vị đấu hoàng tiểu từ sự tình thật phải là một chuyện rất đơn giản như thế nào sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này đây cục diện là dễ dàng sụp đổ năm sau đấu tông tu vi hỏa trưởng lão đối đầu tiêu viêm bị một trong số đó kích trọng thương bây giờ trọng thương tại người hỏa trưởng lão mang theo chính mình như chó mất chủ bình thường địa điên cùng chạy trốn mà lưu lại đoạn hậu chặn lại tiêu viêm m ộ t trưởng lao e sợ cũng là lành ít d ữ nhiều chẳng lẽ mình thật sự làm sai sao phượng thanh nhi ở trong nội tâm một lần lại một lần địa khảo hỏi mình thiểu thư ngươi yên tâm chúng ta lập tức là có thể chạy đi hơn nữa ta mơ hồ cảm ứng được chung quanh đây tựa hồ còn có một vị chúng ta phong lôi các cờ n giả hắn đang nhanh chóng hướng về chúng ta dựa vào chỉ cần lại chống đỡ một hồi chúng ta là có thể đợi được viện binh không có chú ý tới phượng thanh nhi vẻ mặt hỏa trưởng lão còn ở ôn nhu an ủi phượng thanh nhi chỉ sợ các ngươi không có cơ hội đợi được viện binh đến hai người phía trước trong hư không đột nhiên đi ra một bóng người nói tiêu viêm lẽ nào một trưởng lão nàng đã thân hình đột nhiên hơi ngưng lại hỏa trưởng lão ngơ ngác nói ừ m nàng đã bị ta tự tay đánh chết các ngươi nếu không muốn chết cũng sắp điểm đầu hàng đi đứng chắp tay tiêu viêm cười dài mà nói phốc ngươi ngươi nhất định sẽ hối hận tiêu viêm trong lòng bị đẻ nén hỏa dài lão manh địa phun ra một ngụm máu t ư ơ i nói tiểu thư ngươi đi nhanh một chút ta để che hắn hỏa trường lão lo lắng giục phượng thanh nhi rời đi vô dụng hắn quá mạnh mẽ hắn quá mạnh mẽ chúng ta là đánh không tháng mục không tiêu cự phượng thanh nhi thấp giọng lẩm liền triển khai đấu khi cánh tâm tư đều không có tiểu thư hỏa trường l a o đẫm máu và nước mắt giống như mà quát ta có hối hận không ta không biết có điều các ngươi là nhất định sẽ hối hận lưu lại tiêu viêm lắc lắc đầu lạnh nhạt nói lập tức tay phải đối với hai người đột nhiên một chảo vụ một con chừng mười trượng to nhỏ thiên ngọn lửa màu xanh bàn tay lớn liền ở trong hư không cấp tốc thành hình chợ đột nhiên hướng về giữa không c h u n g hai người trộ tới tiểu thư ngươi kiên trì nữa một hồi h ò a trường lão điên cuồng khởi động đấu khí trong cơ thể tiếng sấm vang vọng mà lên trên đùi đạo tia chớp nổi lên thân hình run lên liền chuẩn bị lần thứ hai bỏ chạy vê n h c h ư ớ c mắt đã tới thiên ngọn lửa màu xanh bàn tay lớn đột nhiên khép lại hai người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền đột nhiên mất đi ý thức động tác thực sự là quá chậm tiêu viêm nhấc theo ngất đi hai người tiếc nuối lắc lắc đầu trận hướng về thiên mục sơn mạch lối ra bão táp mà đi mộ thanh loan cùng t i n h vẫn các đấu tông trưởng lao chính đang l i ê n lặng mà nhìn trên sân một lục một ngân lượng đạo giao chiến bóng người ồ l ư u trưởng lão ta thế nào cảm giác này con m à u bạc khôi lỗi càng đánh càng mạnh cơ chứ mộ thanh loan một tiếng khẽ ổ lên nói nguyên lai、like, tiểu thư cũng phát hiện à này con m à u bạc khôi lỗi chất liệu tựa hồ rất đặc thù có thể hấp thu sức mạnh sấm sét đến tăng cường thực lực phong lôi các người gặp phải những người khác cũng còn tốt gặp phải này m à u bạc khôi lỗi nhất định sẽ bị gắt gao khắt chế lưu trưởng lao tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ngay ở hai người thấp giọng nghị luận thời điểm trên sân hình thức cũng lặng yên phát sinh ra biến hóa vành vành vành đâu khi đã tiêu hao hết mộc trưởng lao ở tựa hồ vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi địa yêu khôi công kích đã tràn ngập nguy cơ đáng ghét ta nguyên lai người này có thể hấp thu ta lôi đỉnh lực lượng mộc trưởng lão đ ỗ n g nhiên đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ nói chính là chết ta cũng phải lôi kéo ngươi cùng chết Tự biết không thể cứu một trưởng trong hai cứu vãn lão mắt được ộ một t tinh quang, cùng bạo khí thế bắt nhiên bắn quang, cùng không ngừng khí bạo ra đạo đầu đ địa đ ra tiết ngoài. Không mục trưởng lão nàng muốn tự bạo lưu trưởng lão một tiếng thét kinh hai nói nhưng mà người thường nhìn thấy đối thủ tự bạo sau đều sẽ dồn dập tách ra mà làm không có cảm tình chỉ có bản năng chiến đấu địa yêu khôi tới nói không tồn đang sợ hãi địa yêu khôi chỉ cần tìm ra kẻ địch nhược điểm sau đó đánh bại bọn họ lại như địa yêu khôi hiện tại làm như vậy chỉ thấy địa yêu khôi không chút hoang mang địa thân hình lóe lên liền vòng tới m ộ t trưởng lao sau lưng ở nàng sắp làm nổ trong cơ thể đấu khí một sát na kia đánh một q u y ề n hướng về phía sau lưng của nàng phấp trong cơ thể đấu khí vận chuyển bị mạnh mẽ đánh gây hơn nữa sau lưng đột nhiên bị đánh lén m ộ t dài lao mánh địa phun ra một ngụm máu lớn sau liền từ giữa không trung ngã xuống khỏi đi nàng lại cũng vô lực nghỉ chân giữa trời xèo giữa không trung một đạo ánh bạc né qua địa yêu khôi mang theo đã hình cùng phế nhân bình thường một trưởng lão liền rơi xuống、Hi、thiểu thư chúng ta liền nhìn như vậy à lưu trưởng lão ngơ ngác nói không chúng ta xuống các loại sư huynh mộ thanh loan lắc lắc đầu liền rơi xuống sư huynh này xem như là cái gì sư huynh a lưu trưởng lão khỏe mắt c o giật nói liền ba người một khôi lỗi liền lớn như vậy mắt t r ừ n g mắt nhỏ địa ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lẫn nhau nhìn đối phương ừ tiêu viêm lúc trở lại nhìn cũng là này một bộ hài hòa hình ảnh địa yêu khôi đã giải quyết đi kẻ địch rồi sao tiêu viêm mang theo hỏa trưởng lão cùng phượng thanh nhi cười dài mà nói đúng phi thường dễ dàng liền giải quyết kẻ địch mộ thanh loan sắc mặt cổ q u a y nói và ảnh tiêu viêm tiện tay liền cầm trong tay hai người ném đến lục y bà lao đồng thời khu khu mục trưởng lão nguyên lai、like、ngươi không có chết ta bị đánh thức hồng b à o ông lão nhìn lục y bà lao vui vẻ nói ngươi mới chết rồi đây ta nhường ngươi mang tiểu thư rời đi kết quả đây mục trưởng lão giận dữ nói ai t i ể u thư nàng hỏa trưởng lão nhìn về phía một bên tâm thái đã vỡ phượng thanh nhi thở dài một tiếng nói được rồi được rồi không muốn lại ở mỹ ngược lại các ngươi đều phải chết chết rồi sau đó hiểu được là thời gian ồn ào hiện tại liền yên tĩnh một điểm đi đến kiên nhẫn một chút ta nhường ta một mâu đâm chết các ngươi tiêu viêm cười tủng tỉm đối với c o quắc ngồi dưới đất ba người nói nói tay phải nâng qua vai bộ nhẹ nhàng nắm chặt ánh lửa xe qua một cái mặt ngoài c u ố n quanh vô tận thiên thanh chi hỏa trường mâu ngay ở tiêu viêm trong tay ngưng hình mà ra sư mộ thanh loan mới vừa muốn nói chuyện liền nhìn một bên lưu trưởng lao đối với hắn yên lặng mà lắc lắc đầu mộ thanh loan trợn từ bỏ h ừ tiêu viêm các chủ đại nhân nhất định sẽ vì chúng ta báo thù hỏa trường lao đúng là biểu hiện địa khá là cứng tức giận nói như vậy liền mời các ngươi đi chết đi tiêu viêm nắm chặt trong tay hỏa diễm trường mâu định ném l i ê n ở một bên mộ thanh loan cùng lưu trưởng lão biểu hiện ánh mắt phức tạp bên trong phượng thanh nhi ba người tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại trâm đã thủ hạ lưu người một đạo như là tiếng chuông vàng kèn lớn trầm thấp tiếng đột nhiên ở đây trên văng lên hả lẽ nào là phụ cận phong lôi các viện binh chạy tới mộ thanh loan nghe vậy biến sắt xem hướng thiên không bên trong chỉ thấy trong hư không một vị khí thế bàng bạc bóng người màu bạc l ạ g yên đi ra người rốt cục chịu đi ra ta còn tưởng rằng ngươi sẽ c h ơ mắt mà nhìn phượng thanh nhi đi trước đây tiêu viêm bình tĩnh địa thu hồi trong tay hỏa diễm trường mầu cười h i ế p mắt nhìn trong hư không đạo nhân ảnh kia nói tấu chương xong chương bốn trăm mười chín thiên thanh c h i thương đi nay bóng người màu bạc khuôn mặt da rẻ đúng là nhìn qua đúng là hiện ra đến mức dị thường trắng mịn nhưng tóc nhưng là lộ ra có chút trắng s á m vẻ trong lúc mơ hồ tiết lộ một tia vẻ g i à n u a mà lông mày dưới thuyền hàm điện quang một đôi màu trắng bạc gác liệt hai con ngươi càng làm cho người khắc sâu ấn tượng phong lôi các bắc các các chủ thiên lôi tử phí thiên lưu trưởng lão nhìn giữa bầu trời đạo kêu bóng người màu bạc biến sắc địa k h ẽ quát há hóa ra là tinh v ẫ n các mộ thanh loan tiểu thư cùng lưu trưởng lão đây là ta phong lôi các cùng cái này gọi tiêu viêm người sự tình kính xin mau chóng lui ra không phải vậy ta sau đó thương tới vô tội nhưng là không tốt thiên lôi tử phí thiên ngầm có ý uy hiếp nói rằng ngươi lưu trưởng lão mộ thanh loan nghe ra trong đó uy hiếp tâm ý bất mắn nói tiểu thư Bộ Linh Đại nhân giao cho nhiệm Nhân cho vâng sư huynh sư huynh phải cẩn thận có người nói thiên lôi tử hắn đã bước vào bảy sao đấu tông cảnh giới không biết tại sao vào đúng lúc này mộ thanh loan đ ỗ n g nhiên lựa chọn tin tưởng tiêu viêm ngoan ngoãn địa gật gật đầu chật rồi cùng lưu trưởng lao chậm rãi lui xuống còn chưa đủ lui nữa l u i tới một bên ngoài trăm t r ư ợ n g đi tiêu viêm ra hiệu dừng lại hai người tiếp tục lui về phía sau p h í thiên hắn cảm giác hắn phảng phất chịu đến một luồng không tên x ỉ nhục địa yêu khôi ngươi mang ba người bọn họ cũng lui ra đi tiêu viêm tiếp tục tùy ý phân phó nói、Xèo. địa yêu khôi mang theo trên đất ba người nhảy mấy cái liền xa xa mà rơi vào một bên ngoài trăm trượng ha ha tiểu tử ngươi rất ngông cuồng a nhìn phía dưới không coi ai ra gì tiêu viêm phí thiên giận quá mà cười nói cuồng không c ù n g ngươi sau đó liền biết rồi tiêu viêm một đôi khát máu hai con mắt thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m giữa không t r ú n g bóng người màu bạc áp chế một cách cưỡng ép ở trong cơ thể cái k i a cố trùng thiên chiến y nói tuy rằng phía dưới ta nói lời này rất đau đớn hỏa mộc nhị lao tự tôn thế nhưng ta vẫn là muốn nói hòa mộc nhị lão mặc dù là chủ các trường lao thế nhưng hai người bọn họ đến nay mới đưa tam thiên lôi động tu luyện đến tam thiên lôi cảnh giới ta p h ò n g lôi các chấn các đấu kỹ tam thiên lôi luyện thân bọn họ nhưng là chưa từng có tu qua bọn họ như vậy năm sao đấu tông ta thiên lôi tử có thể một người đánh m ư ờ i người đừng tưởng rằng dựa vào một ít có thể tăng cường thực lực bí pháp đúng dịp đánh bại hòa mộc nhị lão liền ngây thơ địa cho rằng cũng đồng dạng có thể lấy phương thức này dễ dàng đánh bại ta đón lấy ta sẽ cho ngươi biết hai sao đến bảy sao trong lúc đó to lớn hồng câu không phải ngươi có thể dễ dàng vượt qua đứng chắp tay phí thiên một đôi ngân hai con mắt màu trắng hở hứng nhìn kỹ tiêu viêm nói ha ha đúng dịp hỏa trưởng lão cái kia vô dụng bị ta đánh khóc trước cũng là nói như vậy tiêu viêm dưới chân phẳng phất có vô hình một loại nước thang hắn liền như vậy từng bước từng bước lề đạp hư không đi tới mãi đến tận cùng phí thiên tầm mắt bình hành hỏa trưởng lão m ợ m ợ tờ ha ha vô vị miệng lưỡi lợi hại phí thiên nghe vậy cười nhạt địa lắc lắc đầu một ngón tay nhẹ chút mà ra nhất thời một đạo hóng ánh á n h chấp liền quay về tiêu viêm môn bắn mạnh tới tiêu viêm thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ một đạo còn như là ma bóng người lặng yên xuất hiện ở phí thiên phía sau ẩm nhường ngươi cho lão tử tinh tướng nương theo cười to một tiếng một con quả đấm to lớn mang theo tựa hồ có thể sẽ rách không gian kình phong quay về phí thiên không hề phòng bị phía sau lưng mạnh mẽ đập tới chết tiệt lúc nào phí thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại đạo trợn điên cuồng khởi động thân hình một trận trói hai tiếng sấm vang lên một đạo lôi mang nhanh như tia chớp địa vọt ra ngoài một con thiêu đốt thiên ngọn lửa màu xanh nắm đấm thép hiểm mà lại nước cờ hiểm sát lôi mang lướt tới cái kia quỷ dị cùng thiên thanh chi hỏa cùng cường hãn kình phong nhường tránh được một kiếp phí thiên đột nhiên ra một con mồ hôi lạnh ngươi lại mạnh như vậy xem ra hỏa một nhị lão bại trong tay ngươi trên bại địa không oán a ở phía xa hiện ra thân hình phí thiên sắc mặt khó coi nói ngươi nói ngươi ở trước mặt ta trang cái gì bức ta bình sinh hận nhất đến chính là người khác ở trước mặt ta tinh tướng cái trước dám ở trước mặt ta tinh tướng chín sao đấu tông bây giờ hắn mộ phần thảo đã cao ba thước thiêu viêm vẩy vẩy nắm đấm cười lạnh nói chín sao đấu tông phí thiên nghe vậy tâm thần loáng một cái sắc mặt biến đổi lớn nói tiểu tử nói mạnh miệng ai không biết phía dưới ta muốn bắt đầu tưởng thật rồi sẽ không để cho ngươi chui ta chỗ trống phí thiên dù sao làm mấy c hừ ụ c năm n p h o lạnh một tiếng thân thể chấn động mạnh một cái bóng ánh trói mắt ánh chớp nhất thời cấp tốc từ trong cơ thể dâng trào mà ra vô tận lôi mang mà hiện lên đem thân ở lôi vực bên trong phí thiên nhuộm đấm địa như một vị viễn cổ lôi thần giống như vậy rất là uy nghiêm và cổ xưa ầm ầm ầm ầm ầm ầm lúc này phí thiên trên đỉnh đầu vùng hư không đó bên trong tầng mây cũng truyền đến từng trận lôi kêu bên trong trang ở ngoài mấy người theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn tới phát hiện cái kêu mảnh tầng mây dĩ nhiên dần dần trở nên ám chìm xuống trong lúc mơ hồ có vô số hốn lượn g tia chớp màu bạc ở trong đó qua lại mà qua đạo đạo thiểm điện đều tỏa ra một luồng hơi thở của sự hủy diệt như vậy mới thú vị mà tiêu viêm cời ư ha ha theo vươn tay ra một c h i ề u vô số ánh lửa thiểm hiện ra một cái to lớn thiên ngọn lửa màu xanh trường m â u ở trong tay cấp tốc ngưng hình mà ra mà tiêu viêm trong cơ thể thiên đấu khí màu xanh cũng giống như chịu đến cảm hóa bình thường quần quận không ngừng đối với cây này màu thiên thanh trường m â u t u n tới theo càng ngày càng nhiều đấu khí mà tràn vào màu thiên thanh trường m â u khí tức cũng càng tối nghĩa màu thiên thanh trường mâu mâu thể hơi rung nhẹ chính là liền không gian đều sản sinh chấn động kịch liệt h ừ h ừ ta phí thiên còn sợ ngươi sao xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất lòng tự tin tăng cao phí thiên hữu trưởng ở trong hư không ra sức vô một cái vô tận ánh chấp ở tại bàn tay quanh quẩn ccc mấy hơi thở một thanh do thuần túy x â m x é t năng lượng ngưng tụ mà thành tử trường thương màu đen chính thức thành hình rốt c ụ c tiêu viêm trong tay thiên ngọn lửa màu xanh cự mâu đ ỉ n h chỉ đối với tiêu viêm trong cơ thể cùng trong thiên địa năng lượng hấp thu mà trong đó xúc c ẩ n chứa năng lượng cũng đạt đến một khủng bố giới hạn ha ha ha phí thiên ngày hôm nay liền để cho ta tới thử xem thực lực của ngươi có phải là cùng tên của ngươi như thế phí đi tự biết thời cơ đã đến tiêu viêm dự định ra tay trước nhanh như tia chớp mà đưa tay bên trong không ngừng nhảy lên thiên ngọn lửa màu xanh trường m à u hướng về đối diện đột nhiên ném đi thiên thanh c h i thương đi Xè một đạo thiên tia chớp màu xanh phảng phất s ẹ t qua không gian trở ngại bình thường trong nháy mắt liền đến đến phí thiên phía trước đi sắc mặt nghiêm nghị phí thiên lập tức cũng cầm trong tay t ử hắc lôi thương ném ra ngoài lôi thương chỗ đi qua chính là không gian cũng không khỏi rung động lên từng tiêu một đen kịt vết nứt không gian quanh quẩn bên trên ẩm ngay ở tràng ở ngoài năm người dị thường chấn động trong ánh mắt một thanh một t ử hai cái năng lượng khổng lồ đoàn rốt củ c ầ m ẩm va và chạm vào nhau thấu chương xong chương bốn trăm hai mươi lôi thần h à n lâm ẩm sơn băng địa liệt giống như tiếng nổ vang rền đột nhiên vang lên một đạo đầy đủ mấy to khoảng mười trượng cơn báo năng lượng từ trong khi giao chiến tâm dâng trào mà ra hướng về đ ầ y trời bao phủ mà đi thiếu thư cẩn thận ở bên ngoài trăm trượng lưu trưởng lão biến sắc một t r ả o mộ thanh loan thân hình lần thứ hai về phía sau trận lui nay c ố bao tắp năng lượng khổng lồ ở rút lên trên mặt đất một đám lớn rừng cây sau rốt cục bởi vì năng lượng tiêu hao hết mà không cam lòng tàn đi quả nhiên lấy hai sao đấu tông tu vi g ă n g chống đỡ bảy sao đấu tông vẫn còn có chút quá miễn cưỡng sao tiêu viêm có chút tiếc nuối lắc lắc đầu tiểu tử n à y đã đầy đủ ngươi đắc ý cung tiêu viêm xa xa đối lập phí thiên cười lạnh lập tức hai tay tạo thành chữ thập nhanh như tia chớp địa bấm ra một bộ hoa cả mắt kỳ dị ấn quyết quắc khẽ tam thiên lôi huyên t h ầ n hiện theo phí thiên quắc khẽ một tiếng một luồng bàng bạc lực lượng linh hồn nhập vào cơ thể mà ra ở tại bên cạnh người chậm dại nhúc nhích trong thời gian ngắn liền ngưng tụ thành một bộ bên ngoài cùng phí thiên giống như núc phân thân hơn nữa thực lực đó hách nhưng đã đạt đến năm sao đấu tông ừ m là tam thiên lôi huyễn thân ngưng tụ thành phân thân ạ truyền thuyết tam thiên lôi huyễn thân tu luyện đến cảnh giới đại thành có thể ngưng tụ ra một bộ thực lực cùng bản thể tương đồng phân thân chỉ có điều phí thiên ngươi tu luyện tựa hồ còn chưa tới ra à, thực lực mới miễn cưỡng năm sao đấu tông tiêu viêm tò mò đánh giá bộ kia cùng phí thiên giống nhau như l ú c biệt ly tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói tuy rằng hiện nay tam thiên lôi huyễn thân ta chỉ tu luyện đến đăng đường cảnh giới thế nhưng đối phó ngươi đã đầy đủ hai vị phí thiên c h ă m miệng một lời nói lập tức hai vị phí thiên tay phải mở ra đồng thời khúc thành quỷ dị trào hình nhàn nhạt tiếng sấm vang vọng mà lên vài đạo màu bạc lôi mang chậm rãi hiện lên ở tại năm ngón tay đầu ngón tay nơi ngưng tụ thành năm cái dị thường ác liệt sấm xét lợi trào sấm gió trào hai vị phí thiên đồng thời k h é c quát xèo bóng ánh ánh bạc b ộ t phát ra hai đạo bóng người màu bạc đột nhiên tách ra thân hình như là ma hai bên trái phải khu vực đầy trời trào ảnh hướng về tiêu viêm nơi tim trổ tới ha ha ha đến hay lắm chỉ là không biết n g ư ờ i phong lôi các sâm gió lực lượng cùng ta dị hỏa lực lượng người nào càng mạnh hơn một điểm đây hai mắt tỏa ánh sáng tiêu viêm tay phải một chiêu liền lấy ra huyền thiết trọng xích cởi ha ha nói diễm phân phệ lãng xích theo tiêu viêm q u á t to một tiếng Một gạo đầy đủ d giống mấy chục t r như thật giống như vô hình sóng âm mang theo một luồng gợn sóng vô hình đột nhiên khuyết tán mà ra hừ hừ trên mặt đất chính đang ngẩng đầu quan chiến mộ thanh loan đột nhiên hừ lạnh một hồi Tiểu thương, tu người vi quá yếu, được ế đến. n ta phía sau l u đấu hậu trưởng lao thấy thế tay chất thể trong mắt tụ thành một thâm ra ư vùng lên, nhập nháy liền ngừng lồng năng lao l háo bảo vào phác khí mà cơ n người bao ở trong g đem đó. đ hai bao ư ở ợ sắc mặt trắng bệnh mộ thanh loan bước nhanh trốn đến lưu trưởng lao sau lưng được rồi lang linh không muốn quá hưng phấn an trước rơi mất cái kia phân thân tiêu viêm ra lệnh gào c ù n g tiêu viêm tâm ý tương thông lang linh linh hoạt địa vốn một cái eo to lớn mỏm sói một cái thân hướng về phía năm sao đấu tông phí thiên chật đôi u vẫy một cái đánh hướng về phía bảy sao đấu tông phí thiên v â n h đột nhiên không kịp chuẩn bị phí thiên bản thể bị lang linh một cái đôi u quét rác bay ngược ra ngoài n à y đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy a năm sao đấu tông phí thiên bao phủ ở bên ngoài thân ở ngoài nồng nặc sấm gió lực lượng bị lang linh cự xỉ trong nháy mắt c á n thấu lộ ra lại diện có chút hư huyễn thân thể còn chưa các loại này năm sao đấu tông phí thiên phản kháng một cái h áp động lớn liền đối với h ắ n phủ đầu trục xuống lạc băng q có kẹn có kẹn lang linh trên dưới hai hàng răng nhọn đang nhanh chóng địa cắn hợp xem ra ngươi còn chưa đủ mạnh a phí thiên tiêu viêm hai tay ôm ngực đứng ở lang linh khổng lồ đầu sói bên trên diện hàm trào phúng mà nhìn che ngực bay trở về phí thiên đạo một đòn chưa từng kiến công thì lại làm sao có ta cùng ta tam thiên lôi huyễn thân ở hai người cùng đánh chính là kéo cũng có thể kéo chết ngươi phí thiên lau chùi đi khỏe miệng tàn huyết lạnh lùng nói thế à như vậy ngươi tam thiên lôi h u y ễ n thân hắn hiện tại ở nơi nào đây tiêu viêm thăm thẳm cười một tiếng nói đương nhiên là ở hừ hừ chết tiệt hắn làm sao lại đột nhiên ngã xuống đi đây đầu một trận đâm nhói phí thiên đột nhiên rên khẽ một tiếng lỗ mũi cùng lỗ thai trong nháy mắt liền chảy ra một đạo máu đỏ tươi dài ngân đương nhiên là ở lang linh miệng bên trong đi tiêu viêm tiếp nhận lời cha chỉ chỉ dưới trướng lang linh cười hì hì nói cái gì lẽ nào ôm đầu phí thiên theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy miệng lớn còn đang không ngừng ai nghiền ngẫm lang linh một đôi bị thiên ngọn lửa màu xanh đầy dãy con mắt lớn chính sâu kín nhìn kỹ hắn không sai chính là như ngươi nghĩ ở lang linh trong bụng tuy rằng nguyên này tam thiên lôi huyễn thân rìa ngoài có nồng nặc sấm gió lực lượng bao bọc thế nhưng ta vẫn là từ trong đó người được mùi vị quen thuộc lực lượng linh hồn mà trùng hợp phải là hiện nay bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ mười bốn vị vẫn lạc tâm viêm chính do tại hạ nắm giữ tiêu viêm đánh hường chỉ, một vệ vô hình vô sắc vặn b ẹ o hỏa diễm ngay ở đầu ngón tay của hắn giấy lên trong truyền thuyết có thể thiêu đốt linh hồn vẫn lạc tâm viêm phí thiên như là thấy quỷ bình thường địa thất thanh nói đối đầu vẫn lạc tâm viêm người c h ấ p trưởng bọn họ phong lôi các c h ấ n các đấu kỹ tam thiên lôi huyện thân c h ẳ n g khác nào là phế bỏ hơn nữa vừa lang linh còn nói cho ta biết một ít thú vị tin tức người phân thân linh hồn tin tức bên trong ghi chép tam thiên lôi huyễn thân hoàn chỉnh phương pháp tu luyện nhà t i ê u viêm một mặt cười xấu xa nói h ừ tam thiên lôi huyễn thân chính là tam thiên lôi động lên cấp đấu kỹ chỉ có trước đem tam thiên lôi động tu luyện trí đại toa thuốc có thể tu luyện tam thiên lôi huyễn thân ngươi không có tam thiên lôi phí thiên hừ lạnh một tiếng khinh thường nói chỉ là làm ánh mắt nhìn về phía phía dưới phượng thanh nhi ba người thời điểm sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi địa lập tức ngậm ngược lại xem ra bắc các chủ đại nhân cũng nghĩ đến đây sau đó chiến đấu kết thúc sau đó ta chỉ cần hướng về các ngươi phượng thanh nhi tiểu thư mượn đọc một hồi tam thiên lôi động là tốt rồi ta nghĩ nàng hẳn là sẽ không nhẫn tâm từ chối ta chứ tiêu viêm nhìn sắc mặt tâm trầm phí thiên xì xì cười một tiếng nói chết tiệt ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu nhân ta sẽ không cho ngươi cơ hội đón lấy ta muốn một chiêu giải quyết đi ngươi một rửa ta trước chịu đựng khuất đủ. phí trời dần dần thu lại nổi lên phẫn nộ biểu hiện khôi phục đạo mạc nói ta chỉ sợ ngươi làm sao rửa đều rửa không xảy ra tiêu viêm nhàn nhạt, nhạt lắc lắc đầu lôi thần hàng lâm biểu hiện hờ hưng phí thiên không để ý đến tiêu viêm trào phúng q u á t to một tiếng sau chân phải ở trong hư không mạnh mẽ g i ấ m một cái vô số ngân xà tự dưới chân dâng trào mà ra ngăn ngắn trong mấy giây liền tràn ngập bốn phía mấy chục trượng bên trong phạm vi mà thân ở lôi vực phí thiên cũng giống như một vị thượng cổ lôi thần giống như vậy khí thế đang không ngừng mà leo bảy sao đỉnh cao tám sao sơ cấp tám sao trung cấp phí thiên khí thế vẫn tăng vọt đến chín sao sơ cấp đấu tông mới chậm rãi dừng lại mang theo khí thế ngập trời chín sao đấu tông phí thiên g á n g lâm t ấ u chương s o n g chương bốn trăm hai mươi mốt chúng ta trên đi đại minh vương ha ha ha thấy không đây chính là chúng ta phong lôi các trí cao bí pháp lôi thần hàng lâm thấy không a đón lấy ta sẽ dựa vào chín sao đấu tông thực lực cường đại không có chút hồi hộp nào địa nghiền ép ngươi phí thiên đột nhiên một nắm chặt nằm đấm nhất thời một trận bùm bùm âm thanh từ trong cơ thể truyền đến càng nhiều lôi lưới cấp tốc tái hiện ra có thể tăng cường thực lực bí p h á p à tiêu viêm nhìn từ bảy sao đấu tông một bước vượt qua đến chín sao đấu tông phí thiên sắc mặt ngưng trọng nói thực lực như vậy đã đang giá hắn ra tay toàn lực g à o bị phí thiên khí thế kích thích đến lang linh trở nên táo bạo bất an một đôi lang mục nóng lòng muốn thử địa đánh giá lôi vực bên trong bóng người màu bạc tựa hồ một giây sau nó sẽ không kiềm chế nổi ăn uống đột nhiên vồ rét tới cắn đức kẻ địch tiết hầu lui ra đi lang linh lần này thực lực của đối thủ quá mạnh mẽ ngươi là không bắt được đi trở về thay đổi người nhường đại minh vương đi ra tiêu viêm sờ sờ lang linh đầu động viên nói gào gào lang linh móng nuốt ở qua lại địa c h à o động nó đang cố gắng tranh thủ thu một tiếng không được x ú vào bá đạo tiếng kêu to đột nhiên từ tiêu viêm trong cơ thể vang vọng mà lên ô ô ô trên một giây còn dị thường táo bạo lang linh như là gặp phải thiên địch bình thường kêu rên một tiếng lập tức thân thể đột nhiên một phục một trận tia sáng trói mắt từ trong cơ thể b ộ c phát ra màu thiên thanh trùm sáng một trận núc ních chờ vạn trượng ánh sáng tàn đi xuất hiện ở tại chỗ phải là một con c ó tới dài ba mươi trượng chính đang c h ậ m chậm chấn động hai cánh thiên thanh đại minh vương phí thiên ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới sẽ tăng cao thực lực bí p h á p à đại minh vương hợp thể tiêu viêm cười lạnh lập tức vừa bấm thủ lần nói、ba. Tiêu viêm thân thể đột tiến tiêu thể thân trượng, viêm nhiên chìm xuống liền chậm dài hướng về đại minh vương đầu tiến vào. Cùng tiêu viêm hợp thể đại minh xuống đầu dung về vương vào. vương chìm chậm hướng hợp hình không chướng Cùng phản xúc, trượng, bởi vì t h â nương hình khinh h co lại mà t ờ n nó. n g Bởi vì ư theo đại minh vương thân hình nhỏ đi phải là khí thế đ ị a tăng vọt ba sao đầu tông bốn sao đầu tông năm sao đầu tông tám sao đầu tông đại minh vương ngập trời khí thế rốt cục chưa hết thỏm thèm địa dừng lại ở tám sao đấu tông cảnh giới thu hợp thể thành công đại minh vương hoặc là nói tiêu viêm đột nhiên một tấm miệng lớn ngửa đầu thét dài vô số đạo còn như thực chất giống như sóng âm đầy trời bao phủ phí thiên như vậy thực lực của chúng ta cũng chỉ cách biệt một sao đại minh vương đ ố n g nhiên ngẩng đầu miệng nói tiếng người nói một đôi mẩu thiên thanh thủy tinh trong t r ò n g mắt né qua một tia nhân tính hóa trêu tức không cái này không thể nào bí pháp gì có thể đem người thực lực mạnh hành tăng lên sáu sao tu vi phí thiên hít vào một ngụm khí lạnh cả kinh nói chuyện này quả thật lật đổ hắn nhận thức dưới cái nhìn của hắn bọn họ phong lôi các bí pháp lôi thần hàng lâm có thể lâm thời đem người tu vi tăng lên hai sao đã đủ nghịch thiên được cho tới tăng lên sáu sao trước tiên không nói có thể hay không đạt đến hiệu quả này chính là có thể đạt đến người thi thuật cũng sẽ bởi vì khống chế không được này cố năng lượng khổng lồ mà tự bạo ngã xuống hừ hừ tám sao đấu tông ngươi cũng không sợ chết no chính mình ta xem ngươi đúng là có thể chống đỡ bao lâu tự giác nghĩ rõ ràng phí thiên cười lạnh liên tục nói vậy ngươi liền đến thử xem đi đại minh vương trong tròng mắt mánh m à hiện lên da lượn lờ giống như thật giống như thiên ngọn lửa màu xanh h ừ ngươi sẽ không chờ quá lâu lúc này đã tăng cao thực lực s o n g xuôi phí thiên hơi nhắm mắt cảm thụ này trong cơ thể r ồ i r à o năng lượng hít sâu một hơi bàn tay nắm chặt triệu h o a n nói truy đến si、sì. si、sì. si、sì. vô số lôi mang quanh quẩn bàn tay một thanh toàn thân ngăm đen lôi truy liền hiện lên ở phí thiên trong tay ao n g o ngong vô số đấu khí từ phí thiên trong cơ thể điên cuồng hướng về lôi truy bên trong c h ă n vào mà theo đấu khí quần c u ộ n không ngừng rót vào này lôi truy tỏa ra gợn sóng cũng càng khiến người ta cảm thấy khiếp đảm ha ha ha ha tiêu viêm ngươi đi chết đi cho ta diệt lôi truy một tiếng gào thét tiếng quát khẽ từ phí thiên n h ế t hầu bên trong bỏ ra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 lập tức tráng kiện bốn vó đột nhiên vẫy một cái như to lớn chiến xa giống như vậy quay về đối diện cùng với xa xa đối lập đại minh vương liền đấu đá lung tung mà đi nhìn trong tầm mắt tỏa ra trùng thiên khí thế độc giác lôi thú đại minh vương to lớn thú mắt lộ ra ra một vệt dữ tợn ý c ư ờ i nói như vậy chúng ta trên đi đại minh vương thu đại minh vương trong cơ thể tựa hồ có một tiếng l a n h lảnh tiếng kêu to ở đáp lời hắn Xèo. đại minh vương lập tức khổng lồ hai cánh rung lên ở giữa không trung lôi kéo từng đạo từng đạo thật dài màu thiên thanh đua diễm mang theo quyết trí tiến lên khí thế liền đối với sông tới mặt độc rác lôi thu không nhượng bộ chút nào địa đục vào ẩm một luồng năng lượng khổng lồ bao táp tự va chạm trung tâm hướng về đầy trời bao phủ một phóng thích vô tận năng lượng mặt trời nhỏ ngắn ngủi địa xuất hiện ở giữa không trung trang vẻ ngoài chiến năm người thậm chí xuất hiện ngắn ngủi mất thính g i á c cùng mù、Xeo. một đạo màu thiên thanh tàn diễm mang theo ác liệt kính phong nhanh như tia chớp địa hướng về mộ thanh loan cùng lưu trưởng lao nơi bắn lại đây tu vi chất p h á t trước tiên khôi phục như cũ lưu trưởng lao thấy thế sắc mặt của biến một cái lôi kéo một bên còn ở hai mắt nhắm chặt bưng lỗ hai mộ thanh loan cấp tốc về phía sau t r t lui lưu trưởng lao dĩ nhiên từ này một tia thiên ngọn lửa màu xanh tàn diễm trên cảm nhận được một luồng làm người ta sợ hãi mịt mờ gọn sóng trực giác của hắn nói cho hắn dính lên sẽ chết Ẩm. một điểm màu thiên thanh tàn diễm ầm ầm đập xuống trên mặt đất một đạo đường kính dài mấy trượng địa hố xuất hiện ở mộ thanh loan hai người vị trí ban đầu trên vị này các hạ thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy rồi khuôn mặt vẫn lưu lại vẻ khiếp sợ lưu trưởng lão con người đột nhiên co rụt lại nói lưu lưu trưởng lão vừa phát sinh cái gì thị lực cùng thai lực bắt đầu từ từ khôi phục bình thường mộ thanh loan lau chùi đi khuôn mặt v ệ t nước mắt lẩm bẩm nói vô sự một điểm năng lượng va chạm dư âm thôi lưu trưởng lão lặng yên bông ra dấu ở tay áo bào bên trong song quyền nhẹ như mây gió nói cũng không biết sư huynh có hay không thắng rồi cái k i a thiên lôi tử mộ thanh loan tầm mắt lần thứ hai tìm đến phía giữa không trung nay vừa nhìn liền để mộ thanh loan trong lòng cảm thấy lạnh lẽo chỉ thấy bao phủ nửa mảnh thiên vực cơn báo năng lượng đã sớm tàn đi thế nhưng không gian vẫn lưu lại từng k i a một đen kịt vết nước không gian treo lơ lửng bên trên vùng thế giới này to lớn chữa trị lực còn ở kiên trì không ngừng địa nỗ lực đi chữa trị những này thương tích t mắt m lên trên nữa nhìn lên một con khổng lồ màu thiên thanh cự thú chính ở giữa không trùng chậm rãi chấn động nó đã tổn hại không thể tả to lớn cánh chim mà nó cự trào trào tâm chính vững vàng mà nắm chặt một đạo bóng người màu bạc ôi ôi ôi từng ngụm từng ngụm máu tươi từ bóng người màu bạc trong miệng lướt xuống hắn đang ra sức giấy giụa thế nhưng không thu hoạch được gì đại minh vương một đôi màu thiên thanh thủy tinh hai con mắt chính đang rất hứng thú địa đánh giá trào tâm bóng người màu bạc tựa hồ đang thưởng thức một con cuối cùng cũng đến tay con mồi xem ra này một ván là ta thắng đây bắc các chủ đại nhân đại minh vương âm thanh có chút k h à n giọng cùng trầm giọng nói hiển nhiên hắn cũng ở vừa trong khi giao chiến bị thương thâm h ậ u thấu chương s o n g chương bốn trăm hai mươi hai phí thiên chết ôi. ôi ôi ôi thiều viêm ngươi giết ta ngươi nhất định sẽ hối hận hô hấp càng khó khăn phí thiên khó khăn phun ra một búng máu nói ngươi đ o á n sai ta làm việc chưa bao giờ hối hận đại minh vương nhàn nhạt lắc lắc đầu khổng lồ thú thủ lập tức cự trào đột nhiên dùng sức nắm chặt a a a vảnh đại minh vương trào trong lòng bóng người màu bạc bị trong nháy mắt bóc nát đầy trời thịt nát cũng đang bị thiên thanh chi hỏa địa thiêu đốt dưới hết mức hóa thành cho tàn bắt các chủ đại nhân liền chết như vậy co quắp ngồi dưới đất hỏa trưởng lão ngơ ngác nhìn hóa thành đ ầ y trời thịt nát phí thiên trưng cầu giống như nhìn về phía mộc trưởng lão nói ù n g m mộc trưởng lão yên lặng nuốt một tiếng ngụm nước không nói gì chỉ là trên mặt vẫn còn sót lại vẻ chấn động không tiếng động mà ở tự thuật cái gì ta đã sớm nói hắn quá mạnh mẽ chúng ta là đánh không lại hắn phượng thanh nhi biểu hiện hờ hưng nói b ó c nát phí hôm sau đại minh vương tựa hồ lại cũng vô lực duy trì như vậy khổng lồ hình thể cả người ánh sáng đột nhiên rụt lại khổng lồ thân hình trong nháy mắt biến mất xuất hiện ở tại chỗ phải là mặt mang vẻ m ệ t m ỏ i tiêu viêm thu nương theo một tiếng thoáng nể phải khét ê ờ một đoàn màu thiên thanh trùm sáng va vào tiêu viêm lồng ngực biến mất không còn t ă n hơi khổ cơ ngươi đại minh vương tiêu viêm ở trong lòng yên lặng mà nhắc tới một tiếng xèo một vệt bóng đen từ giữa không trung rơi xuống cộc cộc cộc sắc mặt trắng bệnh tiêu viêm hướng về địa yêu khôi đi tới mộ thanh loan cùng lưu trưởng lão hai người thấy thế cũng nhanh chóng áp sát lại đây sư minh ngươi không sao chứ mộ thanh loan thân thiết trên đất dưới đánh giá tiêu viêm nói ta không có chuyện gì chỉ là đấu khí tiêu hao quá độ mà thôi tiêu viêm lung tung nhét vào mấy viên bổ sung đấu khí đan dược lấy bổ sung trong cơ thể giống tuyết đấu khí lưu xin mời phượng tiểu thư đem tam thiên lôi động tiếp ta nhìn qua đi tiêu viêm đưa tay ra cười dài mà nói tiểu thư không thể hòa trường lão vội vàng nhìn về phía phượng thanh nhi nói vảnh ánh bạc l ó e lên một đạo hồng bảo bóng người đột nhiên bay ra ngoài địa yêu khôi cũng lần thứ hai trở lại tại chỗ ha ha làm sao Hỏa thấy ta là đấu khí tiêu hao hết liền giết không được người thế hỏa ta trưởng tiêu giết Tiêu một tiếng được người cười liền ôn nói. lão là là à. cảm viêm đấu Khu khu. bên ị t i u uy viêm g h i ê m đ á này g trưởng cùng sáng ngầm miệng sợ sát suốt tột ý cảm hóa hỏa địa đến Bên n lão lại. phượng thanh nhi đã ngoan ngoan đem một quyển màu bạc quyển sách giao cho tiêu viêm trong tay tiêu viêm đa tạ phượng tiểu thư tiêu viêm tiện tay liền đem màu bạc quyển sách ném vào trong nạp giới sư huynh ngươi dự định xử trí như thế nào ba người bọn họ đây mộ thanh loan xoắn suýt mấy lần cuối cùng mở miệng nói ừ n thanh loan ngươi có ý nghĩ tiêu viêm tùy ý nói mà trên đất phượng thanh nhi mấy người sau khi nghe xong cũng lập tức sốt sáng lên bọn họ tuy rằng lòng tự tin bị phá hủy thế nhưng cũng không biểu hiện bọn họ liền một lòng muốn chết ta ta cảm thấy sư huynh vẫn là thả xuống ba người bọn họ đến tốt sư huynh ngươi đ ừ n g nội trước tiên hãy nghe ta nói hết này nguyên nhân có ba một là thiên lôi tử đã bị sư huynh ra tay đánh chết sư huynh muốn kinh sợ người khác mục đích đã đến không cần lại đồ tăng giết chóc hai là sư huynh còn muốn đi một tháng sau lần này phong lôi các chủ sự tứ phương các đại hội phượng thanh nhi chính là phong lôi các các chủ đệ tử thân truyền vì lẽ đó sư huynh vẫn là cho lôi tôn giả lưu một ít mặt mũi đi giết thiên lôi tử còn có thể sử dụng h i ể u lầm đến qua loa lấy lệ giết phượng thanh nhi liền cũng không còn cứu vãn chỗ trống ba là chúng ta tứ phương các tốt xấu cũng coi như là trung châu một phân tán liên minh tuy rằng chỉ là trên danh nghĩa thế nhưng ta thân là tinh vẫn các đệ tử trơ mắt mà nhìn phong lôi các đệ tử hạch tâm phượng thanh nhi bị giết vậy ta một tháng sau nhìn thấy lôi tôn giả cũng không tốt bàn giao nói xong mộ thanh loan liền mắt ba ba địa nhìn tiêu viêm đương nhiên có thể tiêu viêm có chút buồn cười nói d ư ợ c lao trước rồi cùng tiêu viêm đã nói bọn họ cơ bản b ả n tinh vẫn các nội t ì n h quá mỏng hắn dự định mượn tứ phương cắc cái này tình thế v â trên mình danh nghĩa đem tứ phương c ắ t còn lại ba c ắ t phong lôi c ắ t vạn kiếm cát hoàng tuyển ca triệt để nuốt hết dược lão muốn cho tứ phương c ắ t thành là chân chính tứ phương c ắ t nuốt hết thứ ba c ắ t sau cơ bản b ả n lớn mạnh tinh vẫn c ắ t mới có càng to lớn hơn sức lực cùng hồn điện tiếp tục đối kháng tiếp tuy rằng lấy dược lão thực lực trực tiếp đánh phục cái khác ba c ắ t đúng là có thể thế nhưng có thể đàm luận vẫn là trước tiên đàm luận không phải bởi vậy tiêu viêm hiện tại cũng không phải nghi ở vẫn không có đàm phán trước liền động thủ t r ư ớ c giết người ta rồi đệ tử thân truyền vậy cũng quá không cho dược lão mặt mũi tiêu viêm vốn là cũng là dự định tìm lý do đem phượng thanh nhi ba người thả vì lẽ đó biết thời biết thế đáp ứng mộ thanh loan đương nhiên tốt nhất cái gì sư huynh đáp ứng rồi mộ thanh loan một mặt kinh ngạc nói nàng lúc nào nói chuyện như thế hữu hiệu ừ m sư mội nếu mở miệng ta thế nào cũng phải cho sư mội một bộ mặt không phải tiêu viêm nhàn nhạt gật đầu một cái nói hì hì thật cảm tạ sư huynh mộ thanh loan nở nụ cười xinh đẹp nói các ngươi ba người đứng lên đi ta hôm nay liền xem ở sư mội mặt mũi trên thả các ngươi tiêu viêm tùy ý phất phất tay nói đa tạ mộ tiểu thư ba người nâng đứng dậy đều là sắc mặt phức tạp hướng về mộ thanh loan hành lễ nói không không không không liên quan đến việc của ta không liên quan đến việc của ta bị ba người trân trọng hành lễ sợ đến một cái mộ thanh loan mau mau trốn đến lưu trưởng lao phía sau lưu trưởng l a o dở khóc dở cười địa theo nàng đi tới tiểu thư chúng ta đi hòa một hai người đối diện một chút sau chợt hai bên trái phải mang theo phượng thanh nhi cấp tốc về phía chân trời bạo vút đi phượng thanh nhi trước khi đi biểu hiện dị thường phức tạp nhìn tiêu viêm một chút trong này là sợ hãi có hiếu kỳ có kính nghệ có hối hận chính là không có oán hận tiêu viêm đúng là biết rồi cũng từ đầu đến cuối không có xem phượng thanh nhi một chút không có cơ hội cùng tiêu viêm đối diện phượng thanh nhi cuối cùng ở trong lòng thăm thẳm thở dài sau sẽ theo cháy m ộ t nhị lao gấp tốc rời khỏi nơi này lưu trưởng lao thấy nguy hiểm đã giải trừ liền lần thứ hai trốn vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi sư huynh phượng thanh nhi trước khi đi còn biểu hiện phức tạp liếc mắt nhìn ngươi nói nàng có phải là nhân hận sinh thích xem thượng sư huynh ngươi mộ thanh loan nhìn phượng thanh nhi đi xa bóng lưng cười hì hì nói đây là bệnh đánh một trận lá tốt rồi tiêu viêm mí mắt hơi rủ xuống lạnh nhạt nói lập tức tùy ý hướng về một phương hướng thoáng nhìn lúc này tiêu viêm sắc mặt tái nhợt trải qua khoảng thời gian này khôi phục đã có mấy phần màu máu, máu. không lại giống như trước như vậy bạch đến đáng sợ sư huynh thật vô vị chúng ta đi thôi là thời điểm xuất phát đi phong l ô i s ơ n mạch mộ thanh loan nghe vậy đáng yêu địa trận tròn mắt trận hướng về đã sớm lẩn đi xa xa mà bạch hạc đưa tay một chiêu nói ôi bạch hạc linh xảo địa bay tới hai người tăng lên nhảy lên liền bay tới hạc nhi chúng ta đi rồi ôi nương theo một tiếng thật dài hạc ê ơ bạch hạc mấy hơi thở liền biến mất ở phía chân trời thiên mục sơn mạch lối vào nơi rốt cục lại yên tĩnh lại chết ỉ có cũng cứ cái khắp nơi buộn mặt đất cũng vẫn cứ treo ở trên bởi trời bầu mặt mấy đất treo v nước không gian vẫn ở tiệt u y này đã từng đã xảy ê n trận từng kỳ một ra đã đã h ồ đại chiến kinh thiên. i Chết t nguyên lai tiêu viêm thực lực so với ta các loại mạnh hơn a ta trước còn nói hắn nếu như gặp phải nguy hiểm gì có thể đến thiên mục sơn mạch đến tìm chúng ta đây bây giờ nhìn lại chúng ta sợ là đã bị tiêu viêm tiểu h ữ u ở trong lòng đã cười nhạo vô số lần ta cảm thấy tiêu viêm tiểu hữu lúc gần đi cái kia một chút hẳn là phát hiện chúng ta phát hiện liền phát hiện chúng ta cùng hắn là bằng hữu nương theo một trận ồn ào thanh âm huyên náo hai đạo một bộ kim bảo thấp bóng người nhỏ bé ở thiên mục sơn mạch rìa ngoài trên một ngọn núi cẩn thận từng ly từng tí một địa hiện ra thân hình tấu h chương xong chương bốn trăm hai mươi ba ta đường đường đấu vương cường giả nơi này tứ phương các đại hội do phong lôi các gánh vác đất điểm liền quyết định phong lôi các đông các cũng chính là chủ các vị trí phong lôi sơn mạch bên trong lôi núi bên trên nửa tháng sau tiêu viêm mộ thanh loan đoàn người hai người phong trần mệnh m ỏ i địa xuất hiện ở phong lôi sơn mạch ngoại vi sư m i n h chúng ta tựa hồ đến sớm làm sao bây giờ khoảng cách tứ phương các đại hội xây dựng còn có thời gian nửa tháng đây bạch hạc sau lưng mộ thanh loan t ỏ mò nhìn về phía tiêu viêm ta dự định ở đại hội xây dựng trước tìm cái chỗ tu luyện một hồi tam thiên lôi động nơi g ư đây tiêu viêm suy nghĩ một chút trả lời lão sư dùng bí pháp thông báo ta hắn lần này sớm chạy tới đến, đến rồi tựa h ồ có cái gì chuyện quan trọng vụ cùng cái khác ba các người muốn thương thảo vì lẽ đó ta dự định đi bồi lao sư kỳ hỉ sư huynh đến tiếp ta đồng thời ạ mộ thanh loan con mắt hơi chuyển động t r e o tức cười một tiếng nói không được nửa tháng sau chúng ta thì sẽ gặp lại t i ể u thanh loan ta tạm thời cáo tử tiêu viêm nói xong để thân nhảy lên liền liền quay về mặt đất rơi xuống quỷ nhát gan sư huynh ta liền biết ngươi cái này hàng giả không dám đi thấy thầy của chúng ta chỉ có điều ngươi cái này thú vị người cứ thế mà đi thôi à quái đáng tiếc không biết sau đó có cơ hội hay không gặp lại mộ thanh loan chỉ vào chạy chối chết tiêu viêm ha ha cười nói dưới cái nhìn của nàng tiêu viêm muốn đi tu luyện khẳng định là không dám đi thấy phong tôn giả cớ hiện tại hạ đi có điều là mượn cơ hội tránh đi thôi chỉ là lấy trung châu trí lớn bọn họ tương lai cũng không biết là còn có hay không duyên gặp lại lão sư ở đưa tin thảo luận đến mơ mơ hồ hồ cái gì thương thảo đại sự lớn mạnh tinh vẫn các chẳng lẽ còn có thể đem hắn ba cắc đều sáp nhập hay sao ha ha đây thực sự là quá buồn cười quên đi chờ ngày mai thấy đến lao sư liền biết rồi hạc nhi chúng ta đi mộ thanh loan v ũ một cái ngồi xuống bạch hạc nói ôi bạch hạc phương hướng một đi liền mang theo mộ thanh loan hướng về trước đó hẹn cẩn thận địa điểm bay đi khoảng cách phong lôi sơn mạch bên ngoài trăm dặm một chỗ sâu trong núi lớn tiêu viêm ngồi xếp bằng ở một chỗ giữa sườn núi trên trong tay nắm một cổ điện làm bằng bạc quyển sách Đúng, đây Động, định đem Động đến chính Thiên dụng này 15 ngày thời gian đem tam Thiên lôi tu luyện đến nhập môn cảnh giới. thời là Lôi lợi Lôi Tam tiêu Tam tu viêm dự ừ ngay ở phong lôi các vị trí sơn mạch núi rác dưới tu luyện đừng hỏi hắn tại sao làm như thế bởi vì kích thích hào hào hào mầu bạc quyển sách bị t r ầ m rãi lôi kéo một nhóm cổ điện đại tự ánh vào tiêu viêm trong tầm mắt tam thiên lôi động địa giai cấp thấp đấu kỹ thân pháp phong lôi các hết thảy tổng cộng chia làm ba tầng lôi thiểm lôi thuấn tam thiên lôi tu luyện đến cảnh giới đại thành có thể có thể so với địa giai trung cấp đấu kỹ nhất định phải ở mưa xa gió giật thời gian với trên đỉnh núi thu nạp đến tự do ở trong hư không một kia sấm gió lực lượng mới có thể tu tập n ả y quyết mưa xa gió giật thời gian đứng ở trên đỉnh núi tiêu viêm đột nhiên hợp lại trong tay quyển sách nhìn phía đỉnh đầu cái kia nơi chót vót đỉnh núi vèo tiêu viêm cả người bóng người lóe lên liền biến mất ở tại chỗ hay là phụ cận sấm gió lực lượng đều chịu đến phong lôi sơn mạch ảnh hưởng nơi này sấm gió lực lượng tuy rằng đối lập bạc nhược thế nhưng cũng miễn cưỡng tàm t ạ o tiêu viêm ở đỉnh núi trên khổ sở chờ đợi sau ba ngày rốt c ụ c đợi được một mưa xa gió giật đêm sau đó thuận lợi mà đem phong lớn tại quyển sách bên trong cái kia một k i a sấm gió lực lượng cho hấp thu đi thuận lợi thu được tam thiên lôi động phương pháp tu luyện tiêu viêm tìm một to lớn đầm lầy c h ậ t liên bắt đầu hắn thời hạn mười hai ngày khổ tu con đường sau mười hai ngày sâu trong núi lớn một mảnh đầm lầy biên giới một đạo người áo đen ảnh đứng thẳng với này lấy thân hóa lôi lấy tâm ngự chi tiêu viêm xuất thần địa lẩm bẩm nói vu nhàn nhạt tiếng sấm vang vọng mà lên tiêu viêm lòng bàn chân đột nhiên hiện ra một đạo ánh bạc lập tức chân run lên bần bật xèo tiêu viêm cả người trong nháy m ắ t hóa thành một đạo tàn ảnh từ đầm lầy bầu trời vút qua mà qua mảnh bùn không dính y Cục. thân hình ở bờ bên kia hiện lên tiêu viêm hai chân điệm nhìn mình lần này dị thường sạch sẽ dày tiêu viêm trên mặt rốt cục lộ ra một vệ thỏa mãn mỉm cười nói tam thiên lôi động tầng cảnh giới thứ nhất lôi thiểm rốt cục thành cũng coi như là sơ khuy môn kính ừm mười lăm ngày đã qua là thời điểm lên đường chuyển động thân thể đi lôi núi tiêu viêm thân hình run lên liền quỷ dị mà biến mất ở tại chỗ phong lôi sơn mạch dưới chân núi oeff bóng người chính hướng về sơn mạch lối vào dũng tiến vào trong này có rất lớn một nhóm người làm muốn ở tứ phương c ắ t trong đại hội dương g i a thân thủ lấy thu được một bị tứ phương các vị nào trưởng lão coi trọng cơ hội lấy bái vào kỳ môn giới đương nhiên trong này càng nhiều phải là một ít đến xem trò vui gọi sáu trăm sáu mươi sáu cá mặn ta thiên nhiều như vậy người ở phía xa hạ xuống tiêu viêm nhìn này người núi người h ẩ i thẳng nhìn ra tê cả ra đầu thế nhưng tạm thời hắn lại không thể bại lộ thân phận trực tiếp từ phong lôi các lính không bay qua vì lẽ đó bất đắc dĩ tiêu viêm cũng chỉ có thể nhắm mắt c h ê n vào bỏ ra hơn một giờ thời gian tiêu viêm rốt cục tiến vào này phong lôi sơn mạch bên trong đang hỏi thăm một phen phương hướng sau cấp tốc hướng về lôi núi phương hướng chạy đi lôi núi giữa sườn núi trên trên trăm vị phong lôi các đệ tử ở hàng ngũ này trận nơi này chính là tham gia tứ phương các giải thi đấu báo danh địa phương quan thi đấu người có thể từ khắc một cái trên sơn đạo đi tiêu viêm lặng lẽ sờ lên thấy lần này ra tay kiểm tra người không phải nguyên lai hỏa m ụ c nhị lão mà là phong lôi các hai vị khác xa lạ đấu tông cường giả không khỏi thở dài một cái cũng là hỏa m ụ c nhị lao trước đây không lâu vừa bị ra tay trọng thương đánh thành trọng thương e sợ vào lúc này thường vẫn không có tốt lưu loát đi hiện nay phong lôi các nhận ra hắn chỉ có phượng thanh nhi cùng hỏa mộc nhị lao ba người bọn họ không ở tiêu viêm cũng có thể ung dung một điểm ừ hỏa mộc nhị lao không ở đây chính mình cũng có thể vui lùa một chút lại đi vào tiêu viêm vừa bấm thủ hấn liền đem tu vi của chính mình ngụy trang ở một sao đấu vương cảnh giới ở đám người vây xem bên trong tìm một xem gia dị thường hèn m ọ n tên béo đáng chết liền tới gần ai ai huynh đài phía trước quá nhiều người ta không thấy rõ không biết tham gia lần này tứ phương các đại hội cần muốn điều kiện gì à không biết ta điều kiện này có thể không tham gia a tiêu viêm nhẹ nhàng vỗ vô cái kêu bả vai của mập mạp ngượng ngùng cười một tiếng nói ha ha lão ca liền ngươi ngươi không phải ở cùng ta mông hổ nói đùa sao tên béo kia xoay người đánh giá một hồi tiêu viêm liền nợ nụ cười làm sao ngươi có ý gì ngươi xem thường ta hư dịch đúng hay không ta đường đường hư dịch hư đại sư ở chúng ta thiên hữu thành cũng coi như là đệ nhất thiên tài hai mươi hai tuổi cũng đã là đấu vương cường giả phản phất gặp phải to lớn xỉ nhục giống như vậy tiêu viêm bộ mặt lập tức liền đỏ bừng lên tức giận nói không phải hư dịch ta không phải ý này nhân ra phong lôi các quy định lần này dự thi điều kiện nhất định phải là tuổi ở hai mươi tuổi trở xuống tu vi ít nhất là năm sao đ ấ u vương nhất định phải ở đấu tông trưởng lao thủ hạ đi qua ba chiều chỉ có đồng thời thỏa mãn này ba cái điều kiện mới có thể dự thi nhìn tiêu viêm lập tức liền muốn hóa thân táo bạo lao ca mông hổ m a m a ôn nhu động viên nói này như vậy a tiêu viêm âm thanh lập tức liền thấp xuống ngượng ngùng cười một tiếng nói thấu chương xong chương bốn trăm hai mươi b ố trung châu cổ tộc ha ha hư lão ca không nên nản trí mà ngươi xem ta hai mươi mốt tuổi cũng đã là bốn sao đâu vương ta nói cái gì sao mỗi một hạng đều chỉ thiếu một chút điểm a mông hổ run lên trên người thịt mỡ pha trò nói tiên sư nó mập mạp này như thế thiện lương khiến cho lão tử ta đều thật không tiện lừa hắn không được không được muốn bình thường tâm trọng ở giải trí trọng ở giải trí thiếu một chút liền lương tâm phát hiện tiêu viêm hít một hơi thật sâu sắc mặt nghiêm nghị nói không không nên gọi ta hư lao ca ta càng yêu thích người khác gọi ta hư đại sư ừ hư đại sư liền hư đại sư đi nói chung hư đại sư ngươi không nên nản trí chúng ta tuy rằng không tham nộ thi đấu cũng có thể quan thi đấu mà sau đó ngươi theo ta ta mang theo ngươi mông hổ đột nhiên một vỗ ngực nói cố gắng vậy thì xin nhờ mông hổ lao ca tiêu viêm hai mắt phát sáng nói hai người xem xong náo nhiệt sau theo dòng người liền hướng về trên núi xuất phát ai mông hồ l ã o ca ta chính là không nghĩ ra ta này như thế lợi hại tu vi cũng không thể trên cái kia tứ phương các bốn vị truyền nhân tu vi đến tột cùng có thể cao bao nhiêu trên đường tiêu viêm một mặt không phục nhìn về phía mông hồ nói không có kiến thức chứ vừa nhìn n g u y ê liền nông thôn đến đến không phải nghe nói tứ phương các bốn vị truyền nhân không tới hai mươi tuổi cũng đã là đấu hoàng cảnh cao thủ không phải chúng ta những người này có thể sánh được n g ô n g hổ diện hàm khinh bỉ mà nhìn tiêu viêm một chút ha ha lão ca ngươi sao biết ta là nông thôn đến đúng rồi ta còn không có hỏi lão ca ngươi đến từ nơi nào đây tiêu viêm khá là ngượng ngùng cười một tiếng nói ta ta đến từ bắc vực thiên bắc thành chúng ta n g ô n g ra ở thiên bắc thành vậy cũng là hưởng làm cong c h các loại ngươi đi qua thiên bắc thành à n g ô n g hổ đột nhiên xe thắng gấp nói ừ n không đi qua ta đến từ trung châu nam vực thiên hữu thành đây là ta lần thứ nhất ra ngoài rèn luyện nghe nói nơi này muốn tổ chức cái gì tứ phương các đại hội ta liền thẳng đến nơi này đến rồi chỉ là không nghĩ tới bằng vào ta bây giờ tài tình tuyệt tuyệt thiên phú hai mươi hai tuổi cũng đã là đường đường đấu vương cường giả cuối cùng lại không có liền sơ tuyển đều qua không được thực sự là suối quậy a thiêu viêm một mặt cực kỳ tiếc nuối v ẻ mặt đấu vương cảnh còn rất sao đường đường còn rất sao tài tình tuyệt tuyệt qua không được sơ tuyển cũng bình thường mông hồ khỏe mắt đột nhiên co quắc một trận nói hả ngông hổ lão ca ngươi nói cái gì tới tiêu viêm không hiểu nói khu khu ta nói ngươi không đi qua thiên bắc thành là tốt rồi có cơ hội ta nhất định dẫn ngươi đi thiên bắc thành nhìn mới vừa mới nói được nơi nào nhà nhớ ta mông ra đường đường thiên bắc thành một trong ba gia tộc lớn cũng là thiên bắc thành chúa tể một phương đến thời điểm chúng ta mông ra nhất định một tận tình địa chủ ngông hổ đột nhiên ho khan một tiếng nói thiên thiên bắc thành ba gia tộc lớn tiêu viêm ngơ ngác nói nếu không là lão tử mới từ thiên bắc thành lại đây suýt chút nữa sẽ tin làm sao ngươi không tin ạ mông hổ giận dữ nói tin tin tin tiêu viêm một mặt khâm phục mà nhìn mông hổ ai nha hắn liền yêu thích mông hổ loại này ngay cả mình đều lừa gạt người có điều ta cảm thấy lần này tứ phương các bốn vị truyền nhân cũng không thể xem như là gần nhất danh tiếng nhất thị người mông hổ đ ố n g nhiên một mặt thần bí nhỏ giọng nói ồ tại sao tiêu viêm trong lòng hơi động phối hợp địa hỏi tới lẽ nào ta cùng phí thiên giao chiến một màn bị những người khác phát hiện trước đây không lâu thiên sơn huyết đàm hội bên trong một người tên là tiêu viêm võ giả cùng phong lôi các phượng tiểu thư phát sinh xung đột phượng tiểu thư dẫn người ở thiên mục sơn mạch ngoại vi đổ tiêu viêm tiêu viêm ở mượn huyết đàm đột phá đấu tông sau ra tay đánh chết phong lôi các bắc các các c h ủ b ả y sao đấu tông phí thiên sau đó lông tóc không tổn hại bồng b ề n rời đi mông hổ xem tả hữu vô phong lôi các đệ tử lập tức phun một cái vì là nhanh một sao đấu tông ra tay gắng chống đỡ hai sao đấu tông à. thực sự là lợi hại nha tiêu viêm sau khi nghe xong lập tức hổ khu chấn động nói không hắn có thể vừa đột phá chính là hai sao đấu tông khủng bố như vậy a ngông hổ một mặt cuồng nhiệt vẻ mặt cái gì tư tiêu viêm một mặt mộng bức nói khủng phố như tư ngông hổ gần từng chữ á c vậy thì thật là quá lợi hại tiêu viêm b u ố t c ầ m thở dài nói nay còn cần ngươi nói n g ư ơ i xem chúng ta đã đến trên đỉnh ngọn núi đi tìm một chỗ q u a n chiến mông hổ diện hàm khinh bỉ mà liếc mắt nhìn tiêu viêm nói hai người lập tức thân hình hơi động liền lược đến chung quanh quảng trường một viên màu bạc cự m ộ t trên quan sát nổi lên trên quảng trường tình huống trung châu đông vực một chỗ cổ giới bên trong mây mù nhiều chót vót ngọn núi hiểu điệu thanh ảnh ở trong x ư ơ n g mù như ẩn như hiện eo thon chi giống như diệp giống như miễn cưỡng dịu dàng nắm chặt tam thiên thanh ti tùy ý dùng một đoạn tím nhạt đoạn mang cột nhẹ gió thổi tới Tóc đen ha i phiêu, khiến u cho thiếu nữ có tục loại thoát t n ha nhã khí chết. Thiếu nữ con người khí chết. Thiếu khép hở, một lát s u r ố tiểu cục chẩm r ã mở. Mà theo con người mở, bốn phía xương mù mảnh trở này là theo nhất thời tự động cấp tốc tản đi, chất mảnh này trên trong suốt t phía đỉnh h con cấp có người bốn xương động ngọn núi liền là trở nên đi, thấy h được c lên. Lăng láo, y ệ n nhẹ gì? Mềm thư i ế n mang g t e o ảo trong có chút kỳ khí tức lúc đó. khí thế Ha ha, h tiểu t kỳ vang vọng vùng thế giới này giới ha ha, thực lực quả nhiên tiến cảnh khủng bố đỉnh cao đấu hoàng thực lực liền có thể phát hiện ba sao đấu tông thuộc h ạ một đạo bóng người màu đen từ trong hư không tái hiện ra trở về trong tộc nhanh nửa năm cũng hầu như đến nhường nguyên láo tịch những lao gia hỏa đó nhìn ta ở tiêu tộc ngốc đến này chừng mười năm bên trong thiên phú đến tột u cùng có hay không h o à n g phế đi đi thiếu nữ mặc áo xanh h ứ n g hở địa gậy trong tay một đám mây khói nói lăng láo sắc mặt nghiêm nghị địa túi đầu xuống âm thanh không nói gì cổ tộc nguyên láo tịch tồn tại tu vi trí ít đều là năm sao đỉnh cao đấu tôn đồng thời đối với trong tộc có công lớn mới có c h ú n g cử tư cách những n à y tay mắt thông thiên đại nhân vật lấy tiểu thư thân phận cao quý có thể nhiều nói hai câu thế nhưng tuyệt đối không phải hắn một nho nhỏ bà sao đấu tông có thể nghị luận được rồi được rồi xem đem ngươi cho sợ đến nói đi chuyện gì cổ hân nhi tản đi xua đuổi trong tay mây khói xoay người nói tiểu thư bàn giao thuộc hạ hỏi thăm sự tình có mặt mày lăng lão ngẩng đầu chắp tay nói thật sự à có tiêu viêm cà cà tin tức ở nơi nào cổ hân nhi bước nhanh đi lên trước ngữ khí vui vẻ nói tiêu viêm thiếu gia ở hơn ba tháng trước xuất hiện ở trung châu bắc vực thiên bắc thành đây là tiêu viêm thiếu gia ca ca đến trung châu thời gian lúc xuất hiện lần nữa là ở thiên mục sơn mạch tiến vào thiên sơn huyết trong đ à m g khổ tu sau đó cùng phong lôi các lôi tôn giả ái đ ổ phượng thanh nhi phát sinh xung đột tiêu viêm thiếu gia đang ra tay chém giết phong lôi các bắc các các c h ủ bảy sao đấu tông phí thiên sau đồng bền rời đi hiện nay thực lực vì là hai sao đấu tông tin tức chính là những này lăng láo nói xong cũng không người túc đứng ở một bên t i ê u viêm ca ca quả nhiên không có gà ta hắn cũng tới trung châu khanh khách lần này xem phụ thân nói thế nào mười bảy tuổi đấu tông so với ta cái số này xưng cổ tộc huyết thống gần trăm năm qua hoàn mỹ nhất người thực lực mạnh hơn cổ hân nhi vẻ mặt ung dung nói tiểu thư cũng không thể tự ti tiểu thư mười sáu tuổi cũng đã là đỉnh cao đấu hoàng trải qua đế đàn gột r ử a sau còn không phải lập tức chính là đấu tông cường giả lăng lão cười ha hả nói nếu như đấu tông cảnh giới cũng không thể dựa vào chính mình b ộ t phá còn cần dựa vào đế đàn gột rửa cái kia có điều là rác r ử a thôi không vào đấu tông cảnh giới ta là chắc chắn sẽ không tiến vào đế đàn ừ tiêu viêm ca ca tin tức liền phiền phức lăng lão tiếp tục tìm hiểu cổ hân nhi lắc đầu nói vâng thiểu thư lăng lão nghiêm nghị liền ôm quyền thấu chương xong chương bốn trăm hai mươi lăm người hành người trên đúng một tiếng lanh lảnh chuông vang vang vọng vu lôi núi bên trên hả tiếng chuông đã vang lên dựa theo thông lệ tứ phương các đại hội cũng có thể chính thức bắt đầu rồi làm sao bốn vị các chủ đại nhân còn chưa có tới đây ngồi xếp bằng một trên cành cây n g ô n g h ổ nghi ngờ nói ai nói không có đến n à y không phải là đến rồi sao tiêu viêm hướng về tầm mắt tìm đến phía phía chân trời hả lẽ nào n g ô n g hổ theo tiêu viêm tầm mắt đưa mắt nhìn tới phía chân trời trong tầng mây đột nhiên bắn ra bốn đạo tia sáng trói mắt một tia chớp một luồng kiếm quang một vệt đen một đạo màu xanh do xoáy bốn màu ánh sáng lẫn nhau h ố n lượn cùng nhau âm thanh như lôi đỉnh giống như địa lại còn đối mặt lôi núi trên đỉnh núi bay tới ha ha ha chư vị ta đi trước một bước đ ỗ n g nhiên màu xanh trong gió lốc truyền đến một trận dung cảm cười to nói ô ô ô màu xanh gió xoáy đ ỗ n g nhiên đột nhiên tăng tốc độ quay về màu bạc quảng trường trước đài cao sông thẳng m ạ xuống ở gió xoáy sắp tiếp xúc đài cao thời điểm gió xoáy khẽ run lên trợt hóa thành vô s o n g quang điểm tiêu tan ở trong không khí một vị ông lão mặc áo xanh cùng một vị đáng yêu lục y thiếu nữ rơi vào trên đài cao hiện ra thân hình vèo vèo vèo theo mất rồi màu xanh do xoáy ba vệ sáng lập tức đồng thời đột nhiên tăng tốc độ tranh nhau t r ê n lấn địa quay về đài cao rơi xuống màu bạc lôi mang bên trong đi ra một vị thân mang sấm xét pháp bảo càng có một tia màu bạc t r ò m d â u không giận tự uy trung niên đại hán sau người theo một vị thải quần thiếu nữ cùng hai vị khí thế bảng bạc bóng người ác liệt ánh kiếm bên trong đi ra một vị áo vải sam vóc người thấp bé ông lão khí tức tương đương đến tối nghĩa sau người theo một vị một bộ màu đen trang phục sắc mặt kiên nghị thiếu niên gánh vác một cái kiếm lớn màu xanh lam tỏa ra một luồng ác liệt kiếm ý so với ma y ông lão đúng là vị thiếu niên này xem ra khí thế càng mạnh hơn một ít đen kịt ánh sáng bên trong đi ra một vị một thân áo bào đen con ngươi một đen một trắng ông lão sau người theo một vị một bộ hoàng sam vết sẹo nam tử chỉ là hai người khí tức đều tương đối âm trầm mau nhìn phong tôn giả cùng mộ thanh loan tiểu thư tới trước bọn họ lại là cái thứ nhất đến ắc còn lại ba vị các chủ đại nhân cũng đồng thời đến màu bạc lôi đình bên trong phải là lôi tôn giả còn có phượng thanh nhi tiểu thư cùng nạ xỉ hai vị các chủ có điều làm sao không gặp bắc các các chủ đại nhân ha ha ngươi còn không biết đi bắc các các chủ đã bị một người tên là tiêu viêm cường giả bí ẩn cho chém giết ha ha bên cạnh cái kia là hoàng t u y ể n tôn giả cùng h ắ n đệ tử vương b ụ i kiếm tôn người cùng đường ưng cũng tới a a đường lưng khóc khóc dáng vẻ thật sự rất đẹp trai à mỗi một ánh hào quang hiện ra bên trong bóng người đều sẽ đưa tới chẳng ở ngoài khán giả từng tiếng kinh ngạc thốt lên phong tôn giả cái tên nhà ngươi tốt xấu sớm đến rồi một lần cũng không biết khiêm nhượng một hồi ta cái này chủ nhà ngồi xuống lôi tôn giả vớt vớt c ầ m màu bạc t r ò m d â u bất đắc dĩ nói cái tên này thiện nghệ tốc độ nhất một đạo ngươi muốn cho hắn ở trước mặt mọi người lễ nhượng ngươi cái kia không phải so với giết hắn còn khó hơn à kiếm tôn người cười híp mắt nói tiếp ha ha, ha. Kiếm tôn người cái tôn nào? phong tôn giả nghe vậy ha ha cười nói n g ồ i ở nhất d i ệ ngoài n hoàng tuyền tôn giả không biết là duyên cớ gì nhìn qua đúng là không có cùng phong tôn giả tiếp lời hứng thú đứng phong tôn giả phía sau mộ thanh loan đúng là mất tập trung địa nghe chính mình sư tôn cùng hai vị tôn giả nói chuyện ánh mắt của nàng đã bắt đầu lung tung không có mục đích địa ở đây ở ngoài s i ê u tầm không biết tiêu viêm hắn hôm nay có đến hay không đây ai hẳn là sẽ không đến rồi đi dù sao nhìn thấy sư tôn hắn liền thảm chỉ là rất có thú một người liền như vậy biến mất rồi q u á i đáng tiếc mộ thanh loan trong lòng đáng tiếc nói hả chờ chút đó là mộ thanh loan không hề tiêu cự ánh mắt đột nhiên nổi lên quang đến một đôi đôi mắt sáng nhìn về phía chẳng ở ngoài một viên màu bạc kỳ dị đại thụ trên chỉ thấy một vị quen thuộc người háo đen ảnh chính đang đứng ở màu bạc cự mộc trên quay về nàng cười khẽ trong miệng tựa hồ còn ở nhắc tới cái gì mộ thanh loan ngay lập tức liền rõ ràng tiêu viêm ý tứ hắn đang nói sư muội hì hì mộ thanh loan đối với xa xa đối lập tiêu viêm ngọt ngào n ở nụ cười hả thanh loan chuyện gì cười đến như thế hài lòng a phong tôn giả nhìn về phía hắn chính đang cười khúc khích đồ nhi nói ừ m lão sư không có gì không có gì mộ thanh loan lập tức thu lại lên ý cười nghiêm túc nói h ả vậy thì tốt phong tôn giả biểu hiện có chút kỳ quái địa nhìn một chút hắn ngốc đồ nhi nói ha ha n à y con tiểu thanh loan cũng học được theo ta nói dối ta này ngốc đồ nhi chẳng lẽ thật sự cho rằng lưu trưởng lão cái gì đều sẽ không nói với ta hay sao dược trần tên đồ nhi này ghê gớm à còn không cùng ta cái này lão sư gặp mặt đây bây giờ sẽ bắt đầu chuẩn bị bắt cóc ta đệ tử hắn cùng dược trần nhưng là không hề giống phong tôn giả khoe miệng hiện ra một viên thần bí mỉm cười hoa hoa hoa hư đại sư hư đại sư ngươi thấy không vừa tinh vẫn các mộ tiểu thư ở đối với ta cười hay tiêu viêm cùng sư m ộ i tương phùng n ở nụ cười còn chưa kết thúc đây thì có một tưởng bờ đ ổ vô lại bắt đầu vỗ mạnh phía sau lưng hắn ta nói mông lão ca ngươi nói chuyện liền nói có thể hay không không phải dụng lực như vầy đập ta à vừa nếu không là ta tu v i thâm hậu ta nhất định phải bị ngươi vỗ xuống ngã chết không được tiêu viêm xoay người giận dữ nói khu khu lần sau ta chú ý ha thế nhưng ngươi thấy không vừa mộ thanh loan tiểu thư ở đối với ta mỉm cười hay là thật sự ngươi nói nơi này nhiều người như vậy nàng tại sao không đối với người k h á c cười chỉ đối với ta c ư ờ i đấy ngông hổ đối với tiêu viêm phun mạnh ngụm nước nói khả năng mộ thanh loan tiểu thư là xem dung mạo ngươi lại đẹp đẽ tu vi lại cao vì lẽ đó thập phần ngưỡng mộ ngươi tiêu viêm trận tròn mắt nói đúng không ta cũng l à như vậy cảm thấy ta dự định đại hội vừa kết thúc liền đi tìm mộ thanh loan tiểu thư lớn tiếng mà nói cho nàng ta ngông hổ tiếp nhận rồi nàng yêu thương ngông hổ s ờ s ờ chính mình mặt béo một mặt mê ly nói tiêu viêm ta nói lao huynh ngươi nếu như như thế tự yêu mình cảm thấy mộ thanh loan tiểu thư sẽ thích ngươi ta còn cảm thấy phong tôn giả sẽ thu ta làm đồ đệ đây tiêu viêm hai tay ôm ngực một mặt khinh thường cười nhạo nói phong tôn giả thu ngươi làm đồ đệ chỉ bằng ngươi ta dám đi tìm mộ thanh loan tiểu thư ngươi dám đi tìm phong tôn giả ạ mông hổ trừng lưu mục nói làm sao không dám ngươi chờ ta ta hiện tại liền đi tiêu viêm không phục trả lời ha ha khoác lác ai không biết t u i ngươi nếu như dám đi tìm phong tuấn giả ta gọi ngươi một tiếng phụ thân phản chi cũng thế mông hổ hai mắt xoay một cái cười hát hát nói được liền quyết định như thế tiêu viêm quả nhiên không chịu được mông hổ phép khích tướng miệng đầy đồng ý ha ha tiểu tử ngươi còn trẻ này một tiếng phụ thân ngươi ngày hôm nay gọi định mông hổ âm thầm cười một tiếng nói các vị đang tiến hành tứ phương các đại hội do chúng ta phong lôi các gánh vác nếu thời gian đã gần đủ rồi cái kia bằng vào ta lôi tôn giả tên tuyên bố nơi này tứ phương các đại hội chính thức mở trên đài cao lôi tôn giả đứng dậy nhìn chung quanh một hồi toàn trường lập tức gâm thanh như sấm nổ địa mở miệng nói chờ một chút ta có lời muốn nói q u á t to một tiếng đột nhiên ở đây trên vang vọng mà lên thấu chương xong chương 426, s i n h tử coi nhẹ không phục liền làm ai t hư dịch ngươi làm gì thế ngươi mau trở lại ta đùa giỡn sẽ chết người mông hổ một mặt ngộng bức c h ơ mắt nhìn thấy tiêu viêm liền bay ra ngoài chờ một chút ta có lời muốn nói tiêu viêm chân đạp hư không chân phải hơi điểm nhẹ liền bay đến bên trên quảng trường nói sư minh mộ thanh loan một đôi thủy linh hai con mắt trong nháy mắt trợn tròn la thất thanh nói phong tôn giả nghe vậy không có xoay người trái lại vẻ mặt hơi động vẻ mặt cân nhắc địa nhìn về phía tiêu viêm thấp giọng cười nói ha ha chính là tên tiểu t ử này à. đứng lôi tôn giả phía sau thải quần thiếu nữ nhìn thấy tiêu viêm sau cũng sáng mắt lên chỉ là không biết tại sao phượng thanh nhi nhưng không có vạch ra tiêu viêm thân phận hả ngươi là ai bị cắt đứt lôi tôn giả hơi nhướng mày mở miệng nói một luồng giống như lôi đ ỉ n h giống như cương liệt khí tức tốc thẳng vào mặt tại hạ tiêu viêm tiêu viêm hơi chắp tay nói hả ngươi chính là g i ế t ta bắt cắt các, các chủ tiêu viêm ngươi còn dám tới ta phong lôi các lôi tôn giả một đôi mơ hồ hiện ra lôi mang hai mắt khẩn nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm nói chính là tiêu viêm cười nhạt nói cố gắng tây nam các chủ bắt lại cho ta người này lôi tôn giả xoay người ngồi xuống chậm rãi nhắm hai mắt nói vâng tôn giả lôi tôn giả phía sau đi ra hai vị khí thế bàng bạc cường tráng bóng người chắp tay quắt lên hai người để thân nhảy lên liền đem tiêu viêm mơ hồ vây trung tâm tên h ngu ngốc này tại sao muốn tự chui đầu vào lưới a không được ta phải cứu hắn trong lòng lo lắng vạn phần mộ thanh loan đem tầm mắt tìm đến phía chỗ ngồi phong tôn giả lao sư ngươi cứu cứu tiêu viêm có được hay không mộ thanh loan lắc lắc phong tôn giả vai rụt rè nói ồ thanh loan hắn nhưng là giết phong lôi các bắc các các chủ ta vì là tại sao phải cứu hắn đây này không phải đánh phong lôi các mặt à? phong tôn giả tràn đầy nghiêm nghị địa nhìn về phía mộ thanh loan nói bởi vì bởi vì đệ tử cùng người này trước đồng thời g i a n luyện qua quan hệ rất tốt không đành lòng nhìn thấy hắn liền như vậy ngã xuống lao sư ngươi liền giúp một hồi đệ tử có được hay không mộ thanh loan nhìn trên sân động một cái liền bùng nổ hình thức tràn đầy lo lắng nói ừng ngươi nhường sư phụ cẩn thận ngẫm lại phong tôn giả kéo ra một thật dài âm cuối nói vâng lao sư mộ thanh loan chíu trông nóng khuôn mặt nhỏ thấp giọng nói dưới cái nhìn của nàng chuyện này hơn nửa nhường phong tôn giả làm khó dễ kết quả nàng cũng đã sớm có thể đoán được nàng chỉ là còn muốn rẽ r ử a một hồi thôi ha ha tiểu tử nhường ngươi dám dụ dỗ ta ngoan đồ nhi trước hết để cho ngươi ăn chút vị đắng ta lại hộ dưới ngươi đi vừa đối mặt mộ thanh loan vẫn là tràn đầy nghiêm nghị phong tôn giả này quay người lại lập tức liền lộ ra mỉm cười hắn chính là cái kia chém giết thiên lôi tử tiêu viêm mẹ dám ở mập ra trước mặt chơi giả làm heo ăn thịt hổ may mà ta để lại một tay thân phận tin tức đều là giả trên cành cây mông hổ một mặt khiếp sợ sau đ ố n g nhiên vui mừng địa v ô v ô chính mình ngực lúc này tiêu viêm nhìn đối diện khí thế mơ hồ đem khóa chặt lại hai vị khí thế bàng bạc phong lôi các phân các các chủ ở bề ngoài nhìn như vững như cậu trong lòng kỳ thực hoàng đến một nhóm hắn chi sở dĩ như vậy tự tin địa đứng ra là bởi vì hắn tin tưởng chỉ cần hắn tuân ra tiêu viêm tên cùng dược lao tương giao tâm đầu ý hợp phong tôn giả nhất định sẽ đứng ra nhận dưới chính mình thế nhưng ai có thể nghĩ tới đây hắn sao với hắn nghĩ đến không giống nhau a phong tôn giả làm sao vẫn sẽ không đứng ra a hai vị này phân các chủ tu vi so với phí thiên còn muốn mơ hồ cao hơn một bậc có thể đều là tám sao đấu tông a hắn chính là lại có thể đánh cũng đánh không lại hai vị lâu năm cường giả liên thủ a bên cạnh còn có nhiều như vậy phong lôi các c ắ t cường giả mắt nhìn chằm chằm mãi đến tận tiêu viêm nhìn phong tôn giả đ ỗ n g nhiên đối với hắn lộ ra một vệ thần bí mỉm cười chuyện này quả thật hãy cùng hắn chuẩn bị hấu người khác thời mỉm cười là giống như lúc tiêu viêm này trong lòng trong nháy mắt liền ngội nửa đoạn tiêu viêm đúng không ta xem ngươi còn nhỏ tuổi chính là hai sao đấu tông cũng là một thiên tài chính là phượng tiểu thư thiên phú cũng không bằng ngươi ngươi mau mau bó tay chịu c h ó i đi ta nghĩ tôn giả có lẽ sẽ xem đẻ lên ngươi yêu nghiệt thiên phú nổi lên ái tài chi tâm tha cho ngươi một mạng cũng không nhất định tiêu viêm bên trái một vị thân hình cường tráng ở trần đại hán tiến lên một bước â m thanh như tiếng sấm giống như địa mở miệng nói hán chính là phong lôi các tây các các chủ còn lại vị kia phong lôi các nam các các chủ đúng là duy trì trầm mặc không nói gì h i ệ n nhiên là ở tán thành ở trần đại hán thế nhưng tiêu viêm sẽ sợ ả sinh tử coi nhẹ không phục liền được hai tay chắp sau lưng tiêu viêm nhìn quét một chút hai người lạnh nhạt nói các ngươi hiện tại lui ra vẫn tới kịp n g ư ơ i trẻ tuổi nói như vậy đến ngươi là không dự định đầu hàng tây các chủ tràn đầy đáng tiếc lắc lắc đầu ha ha ha ha đầu hàng ngươi ở đùa gì thế a tiêu viêm cười ha ha sau chân phải g dẫm một cái liền hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh đối với tây các chủ bắn ra mà đi phong tôn giả nếu ngươi muốn mở mang kiến thức một chút thực lực của ta vậy ta ngày hôm nay liền để ngươi nghiêm túc nhìn một chút đi nam các chủ ngươi lui ra để cho ta tới thử xem hắn phẩm chất Tây cắt c hai ủ lông không kinh hoàng đ ị đ ố với một b ê người nam n mở m cắt chủ i ệ nói. Vẫn n trầm mặc g trung lần thứ hai yên lặng mà gật gật đầu, chật vọt đến một đầu, niên lần yên lặng đến hai mà bọn ê n trận. người vì là tây các lực tây cắt chủ Hai b họ đều có thân là lâu năm cường giả tôn nghiêm n h ư n g bọn họ đường đường tám sao đấu tông đi liên thủ vây công một vị thực lực vì là hai sao đấu tông thiếu niên chuyện như vậy bọn họ có thể không làm được coi như là tiêu viêm đã từng chém giết qua thiên lôi tử phí thiên thì lại làm sao thật khi bọn họ phong lôi các người đều là loại nhát gan hay sao đi hắn sao trước tiên đánh một trận lại nói đánh không lại ừ lại gọi người đến đây đi thần bí tiểu tử nhàn nhạt tiếng sấm tự tây các chủ trong cơ thể vang vọng mà lên xèo đại minh vương hợp thể theo quát khẽ một tiếng một v ệ t bóng đen ở tây các chủ trong tầm mắt đột nhiên biến hóa thân hình sau đó một quyền đối với tây các chủ nện xuống hả đó là tây các chủ con người đột nhiên co rụt lại một đôi nắm đấm thép liền nhanh như tia chớp địa đam ở trước ngực Và thân hình cường tráng tây hình chủ cường bóng đen n các á bị đ ầm ầm một trận đất rung núi chuyển do màu bạc kỳ dị cự m ộ t lát thành màu bạc quảng trường xuất hiện một to lớn ao hãm đó là vật gì trên sân quan chiến mọi người đột nhiên kinh hô chỉ thấy một con thân hình chừng mười trượng to nhỏ toàn thân c u ố n quanh vô số thiên ngọn lửa màu xanh hỏa phượng hoàng lẳng lặng mà trôi nổi ở tây các chủ nguyên bản vị trí một đôi màu thiên thanh thủy tinh hai con mắt chính đang không tình cảm chút nào địa nhìn kỹ trên quảng trường cái kia to lớn ao hãm cái kia trùng thiên khí thế rõ ràng là một vị tám sao đấu tông tồn tại đó là dị hỏa từ dị hỏa bên trong sinh ra hỏa diễm tinh linh mà trên đài cao nguyên bản an tọa ở ngân mục mục trên ghế lôi tôn giả đ ỗ n g nhiên biến sắp nói ha ha tên tiểu t ử này thực sự là thủ đoạn cao cường a phong tôn giả ở xưng sở sau lập tức một tiếng cười nhẹ nói liền ngay cả một bên kiếm tôn người cùng hoàng tuyển tôn giả đều rất hưng thú đ i ệ u đánh giá giữa bầu trời còn kia che kín bầu trời m à u thiên thanh cự thú có thể một hơi đem thực lực từ hai sao đấu tông tăng lên đến tám sao đấu tông bí pháp cùng nắm giữ này bí pháp thiếu niên nhưng lại như thế đến thú vị à tấu chương s o n g chương bốn trăm hai mươi bảy như ngươi mong muốn và ảnh một đạo cường tráng bóng người đột nhiên từ hao hãm bên trong bay ra đây chính là giết chết phí thiên cái kia một chiêu hạ tây các chủ run lên b ù i đất trên người trầm giọng nói tây các chủ ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nghiêm túc một điểm không phải vậy là sẽ chết người đại minh vương một đôi thủy tinh hai con mắt lạnh lùng nhìn kỹ đối diện đạo nhân ảnh kêu biểu hiện đạo mạc nói như ngươi mong muốn tây các chủ lặng yên nắm chặt xong quyền biểu hiện nghiêm nghị nói Xì xì c ì từng đạo từng đạo ngân xả từ tây các chủ trong cơ thể thoán r ũ n g mà ra thân hình run lên liền hóa thành một đạo hóng ánh lôi mang bắn đi ra đến hay lắm đại minh vương hai con mắt lạnh lẽo liền tiến lên l ê n tiếp xèo một lớn một nhỏ hai bóng người trong nháy mắt liền va chạm đến cùng một chỗ ẩm một đạo to lớn đủ để đập vỡ tan đấu linh cường giả màng thai tiếng va chạm ầm ầm vang lên hai bóng người từ nồng nặc trong khói m ù ngã bay ra ngoài tây các chủ ngươi rất mạnh đứng vững lại đại minh vương mặt lộ vẻ vui mừng trên đất dưới đánh giá đối diện ở trần tráng hán ha ha ha ít nói nhảm trở lại cười ha ha tây các chủ một cái xé ra tổn hại áo lộ ra một thân cổ đồng bắp thịt chân phải giẫm một cái liền lần thứ hai đối với tiêu viêm v à o tới ẩm ẩm ẩm đỡ lấy mấy phút đồng hồ bên trong một lớn một nhỏ hai bóng người liền giường như nguyên thủy giống như dã t h ú ở giữa không t r ú n g cấp tốc và chạm cùng cắn xé vênh nắm lấy một cơ hội đại minh vương cự trào ra sức vồ một cái liền đem tây các chủ trong nháy mắt vồ nát tây các chủ đại nhân liền như vậy ngã xuống s a o trên sân một ít phong lôi các đệ tử kinh hô bị đại minh vương bóp nát t a y các chủ thân thể như xì hơi khí cầu bình thường đột nhiên hóa thành hư vô đối với này mà không có bất kỳ bất ngờ đại minh vương trong t r ò n g mắt xẹt qua một k i a trào phúng cự trào đột nhiên hướng về bên trái hư không tìm tòi v â n h một con quanh quẩn lôi mang nắm đấm đột nhiên từ trong hư không dò ra cùng đại minh vương cự trào mạnh mẽ đối đầu một cái hai người không nhượng bộ chút nào ồ ngươi lại có thể nhìn thấu ta đang đường cảnh giới tam thiên lôi huyễn thân ở trần tây các chủ từ trong hư không chậm rãi đi ra nay cụ trong phân thân lực lượng linh hồn quá yếu chờ ngươi đem tam thiên lôi huyện thân tu luyện đến cảnh giới đại thành trở lại gạt ta cũng không mượn đại minh vương nhàn nhạt lắc đầu nói ha ha ha như vậy a vậy ngươi liền đi chết đi cho ta tây các chủ bộ thân thể này lần thứ hai tan vỡ một đạo ác liệt kính phong ở đại minh vương thân hình khổng lồ phía dưới đột nhiên buộc phát ra hả lại còn là phân thân đại minh vương trong lòng căng thẳng nói sấm do giết cc nương theo nhàn nhạt tiếng sấm một con tràn ngập vô tận ánh chớp móng vuốt đột nhiên đưa vào đại minh vương nơi tim ẩm ngực đột nhiên bị thương nặng đại minh vương bị đau địa đột nhiên cự cánh một dương kích liền đem tây các chủ tàn nhẫn mà đánh bay ra ngoài một có đùi người thô to lớn chỗ trống xuất hiện ở đại minh vương nơi tim vẫn nằm ở xem cuộc vui trạng thái phong tôn giả đột nhiên sắc mặt nghiêm túc địa ngồi ngay ngắn người lại như vậy như vậy ngươi còn có lực tái chiến à. hai mươi trượng ở ngoài tây các chủ không để ý chút nào địa lau chùi đi tràn ra khỏe miệng máu tươi nhìn đại minh vương nơi tim to lớn chỗ trống vẻ mặt ung dung nói thu đại minh vương đột nhiên ngẩng đầu ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng từng đạo từng đạo thiên ngọn lửa màu xanh nhập vào cơ thể mà ra đem đại minh vương toàn bộ thân thể bao bao vào trong khắp toàn thân vết thương trong nháy mắt hết mức khép lại đương nhiên chiến đại minh vương to lớn thú trên mặt s ẹ t qua một tia cười yếu đ ớt nói làm sao làm sao có khả năng nhìn thấy đại minh vương nơi tìm đã sớm biến mất không còn t â m hơi hố đen tây c á t chủ vẻ mặt đột biến nói hô trên ghế gỗ phong tôn giả trong nháy mắt liền thả lòng thân thể mộ thanh loan ánh mắt có chút kỳ quái địa liếc mắt nhìn giáo viên của nàng có điều tây c á t chủ ngươi đã chọc giận ta tương tiêu một bạo ngược đỏ như máu vẻ chậm rãi bỏ lên trên đại minh vương thủy tinh hai con mắt muốn một đòn phân thắng thua sao sắc mặt nghiêm nghị tây các chủ chậm rãi lùi về sau hí hí Ý. đại minh vương mở ra nó to lớn miệng đột nhiên hít một hơi chừng mười trượng to nhỏ đại minh vương chân thân bốn phía trong không gian thuộc tính hỏa hạt căn bản liền phản g phất chạy ngược sông lớn giống như vậy quay về đại minh vương cái kia một chút nhìn không thấy bờ miệng lớn bên trong điên cuồng tràn vào trong không gian vô số thuộc tính hỏa hạt căn bản bị đại minh vương cấp tốc lôi kéo mà ra nguyên bản mắt thường cũng không thể nhận ra chúng nó bởi quá độ tập trung duyên cớ dĩ nhiên hình thành một cái mắt trần có thể thấy màu đỏ nhạt sông dài hô hô hô Tự trong hư không ra phảng phất vô cùng vô tận rỗi không phản cùng giống như hư vô vô ra một à dài là này màu u quảng u đỏ địa Đại nhạt sông mánh hướng Minh Vương trong miệng ngược. trên trường chạy Chỉ hơi thở, h liệt t mới mấy về cự bạc c í n căn bản h hỏa hạt luồng i Đại Minh thời gian. ề n Vương dành bị Một Hô! Hô! Hô! l càng to lớn hơn sức hút kéo tới toàn bộ lôi trên núi thuộc tính hỏa hạt căn bản cũng bắt đầu cấp tốc sôi trào chết tiệt hắn đây là muốn hủy diệt toàn bộ quảng trường thậm chí là lôi núi mà tây các chủ tức đến nổ phổi địa gà g t lôi thần hàng lâm nhìn ra tê cả ra đầu tây các chủ quyết định thật nhanh địa vừa bấm thủ ấn trợn quát lên chân phải ở trong hư không mạnh mẽ giẫm một cái vô số ngân x ạ t ự dưới chân dâng trào mà ra ngăn ngắn trong mấy giây liền tràn ngập bốn phía mấy chục trượng bên trong phạm vi mà thân ở lôi vực tây các chủ cũng giống như một vị thượng cổ lôi thần giống như vậy khí thế đang không ngừng mà leo tám sao đỉnh cao chín sao sơ cấp chín sao trung cấp tây các chủ khí thế vẫn tăng vọt đến chín sao đỉnh cao đấu tông mới chậm rãi dừng lại nhưng mà thực lực tăng cao đến chín sao đỉnh cao đấu tông tây các chủ vẫn cứ có thể cảm giác được cái kia cố càng ngày càng mạnh sinh từ đại khủng bố nhưng không yên lòng hai tay hắn thăm dò vào trong hư không ra sức vỗ một cái g i ả n đến si si si vô số lôi mang quanh q u ầ n tây c ắ t chủ bàn tay một đôi toàn thân tím đen lôi giản liền hiện lên ở tây c ắ t chủ trong tay cho gọi ra một đôi lôi giản tây c ắ t chủ đem lặng yên nắm chặt bắt đầu đem toàn thân đấu khí đều điên cuồng hướng về trong tay lôi giản chuyển vào mà đi bùm bùm bùm bùm b vô số h ố n lượng ngân xả ở lôi giản trên l a n lộn h ố n lượng ngân xả mỗi bao trùm một lần lôi giản lôi giản tỏa ra gợn sóng cũng là càng tối nghĩa thiên toái lôi giản tây c á t chủ hết hầu bên trong đột nhiên phát sinh gầm lên một tiếng giơ cao khỏi vai một đôi màu tím lôi giản bị tây c á t chủ đột nhiên đánh về đối diện xèo hai đạo đầy đủ dài mấy chục trượng màu bạc lôi mang tự một đôi lôi giản đỉnh chóc bắn mạnh tới ven đường trô đi qua không gian đều tận phán ác đ e một phụ không h cận trong không gian t u c í n hình hỏa hạt hút minh thể thuộc tính hỏa kinh hạn. h ra đại lại đạt toàn rốt nuốt tác, trong tổn trữ căn cục cơ cũng năng bản vương dừng động nó lượng đến một kinh người bộ mà một Một giới Vụ thể cùng đại minh vương bản thể không xê xích bao nhiêu màu đỏ sậm quả cầu lửa lặng liên hiện lên lửa yên hiện người nó. Vânh ở trước người của cầu Màu đỏ sầm quả đỏ bốn phía không gian ở kêu dên chúng nó như pha lê bình thường đột nhiên vặn vẹo phán át từng đạo từng đạo hẹp dài vết nứt không gian xuất hiện ở trong hư không、Hồ. đ a n g lúc này đại minh vương lồng ngực rụt lại một hồi sau đó cự khẩu một chương mánh địa phun một cái xèo nguyên bản cực tĩnh màu đỏ sẩm quả cầu lửa trong nháy mắt chuyển hướng cực động mang theo một luồng khiến người tê cả ra đầu nguy hiểm gợn sóng quay về sông tới mặt hai đạo màu bạc lôi xà không chút nào khiếp nhược địa đục vào thấu chương xong chương bốn trăm hai mươi tám không xanh làm sao bây giờ trên đài cao lôi tôn giả đã sớm ở trong lúc vô tình đứng lên không được tiếp tục như vậy bọn họ sẽ triệt để hủy diệt toàn bộ quảng trường thậm chí là phía sau thiên lôi tháp thiên lôi tháp chính là ta phong lôi các tu luyện bí cảnh tuyệt đối không cho phép nửa điểm sơ xuất nhìn song phương đòn đánh mạnh nhất lôi tôn giả rốt cục ngồi không yên phong lôi tôn giả thủ hấn hơi động nhanh như tia chớp địa kết ra mấy cái ấn kết Xì xì xì. bên trên quảng trường ba trượng chấu ngân xà cấp tốc đi khắp trong chớp mắt liền kết ra từng cái từng cái lít nha lít nhít khổng lồ lôi lưới đem toàn bộ quảng trường cùng thiên lôi tháp đều cũng c h ụ t ở trong đó lão sư bọn họ này một chiêu rất mạnh à mộ thanh loan nhìn giữa không trung chính đang không ngừng ấp vủ công kích song phương ngơ ngác nói làm ba sao đấu hoàng nàng chỉ cảm thấy tây các chủ cùng tiêu viêm hai người rất mạnh thế nhưng là phán đoán không ra bọn họ đến tột cùng mạnh bao nhiêu rất mạnh đã mơ hồ vượt qua đấu tông giới hạn đòn đánh mạnh nhất phong tôn giả vẻ mặt thành thật nói theo chiến sự tiến hành cho dù là là cao quý đấu tôn cường giả phong tôn giả tâm thần cũng không khỏi vì là trên sân tình thế hấp dẫn vượt qua đấu tông cái kia không phải là có thể so với đấu tôn cường giả một đòn mộ thanh loan cái to nhỏ miệng kinh hô không đấu tôn một đòn cũng không có như vậy dễ dàng đặt đến nhiều nhất miễn cưỡng tiếp cận nửa bước đấu tôn đi có điều thanh loan ngơi ư người bạn này hắn là thật đến không đơn giản a không phải người bình thường phong tôn giả thâm ý sâu sắc địa nhìn hắn ngoan đồ nhi một chút đúng đấy hắn chính là một thiên tài mà mộ thanh loan nhanh mồm nhanh miệng nói ừ n xem muốn tới phong tôn giả ánh mắt lần thứ hai tìm đến phía chiến trường thiên t o i lôi giản thu hai tiếng tiếng gào thét hầu như không phân trước sau địa đồng thời vang lên xèo phảng phất là thanh sắt ở pha lê trên nhanh trong kéo qua chói thai âm thanh càng ngày càng mạnh mẽ đó là không ở gào thét gần rồi hai tia sáng gần rồi ở đây trên vô số đạo ánh mắt khiếp sợ bên trong ở giữa không t r ú n g kéo qua một cái màu đỏ sậm quang mang màu đỏ sậm quả cầu lửa cắt ra không gian địa trở ngại nhanh như tia chấp địa cùng hai đạo nhiễm ngân nửa ngày màu bạc lôi mang ầm ầm chạm vào nhau không có kinh thiên triệt địa tiếng sấm chỉ có một đoàn ánh sáng trói mắt xuất hiện ở giữa không t r ú n g ngoài ra trong tầm mắt của mọi người không còn vật gì khác nó hấp thu bốn phía trong không gian hết thể tia sáng chế tạo ra một tạm thời ban ngày ở đây trên tầm mắt mọi người bên trong phảng phất hết thể đều chậm lại lại như là có người đang không ngừng ấn xuống tạm dừng kiện lúc này cũng chỉ có trên đài cao bốn đại tôn giả cùng rất ít mấy vị đỉnh cao đấu tông vẫn còn có thể miễn cưỡng coi vật đ ố n g nhiên đoàn kia ánh sáng trói m ắ t hướng vào phía trong đột nhiên một co rút lại lập tức đột nhiên hướng ra phía ngoài cấp tốc bành trướng chúng sáng phá ẩm kinh thiên vụ nổ lớn sản sinh từng đạo từng đạo bao tắp năng lượng khổng lồ tụ tập thành một đoàn khổng lồ lốc xoáy hướng về chư thiên quân sạch lấy hướng lên trên hướng phía dưới hướng về tả hướng phải hướng về tất cả có thể coi như phương hướng phóng đi xé tan xé tan xé tan nhũ đỏ bạc sắc lốc xoáy hướng phía dưới xuyên qua lôi lưới s e n kẽ tốc độ độ tương đương nhanh chóng à các ngươi mau nhìn lẽ nào lôi tôn giả đại nhân bày xuống phòng ngự cũng không ngăn được này cố bạo động cơn báo năng lượng à chẳng lẽ này đạo công kích đã có thể so với đấu tôn cường giả một đòn toàn lực đứng một bạc cự m ộ t trên mọi người vây xem thấy tình cảnh này đều kinh ngạc đến ngây người chết tiệt sớm biết thì không nên lên mặt chỉ bày xuống chín tầng lôi lưới nếu như ở dưới con mắt mọi người bị một tên tiểu bồi đánh vỡ ta bố trí phòng ngự ta lôi tôn giả còn làm sao gặp người lôi tôn giả một đôi lôi mục nhìn chằm c h ậ p cái kia đạo năng lượng lốc xoáy một tầng hai tầng ba tầng cơn bão năng lượng rốt cục ở xé rách tầng thứ bảy lôi lưới thời điểm bởi vì hậu kình không đủ chậm rãi ngừng lại hô lôi tôn giả lặng yên thở phào nhẹ nhõm một bên phong tôn giả không g i ấ u vết lộ ra nụ cười nhạt ô ô ô che kín bầu trời cơn báo năng lượng rốt cục ở chưa hết thỏm thèm bên trong chậm rãi tàn đi thiên tình lại xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người chính là một mảnh thủng trăm ngàn lỗ rách rách dưới dưới thiên v ự c đen kịt vết nứt không gian đang c h ậ m chậm nọ g n g o ậ nỗ lực dính hợp lại cùng nhau hai đạo đồng dạng rách rách dưới dưới bóng người ở giữa không trung xa xa đối lập máu thịt be bét tây các chủ khắp toàn thân lại không tìm được dù cho là một khối song chỗ tốt hán ngực x ẹ p xuống cánh tay trái mềm vặt điệu ô n g xuống máu tươi không ngừng từ trời cao bên trong dài xuống hướng về mặt đất nhưng mà cùng tây các chủ so với đại minh vương vẻ ngoài cũng không khá hơn chút nào nguyên bản một thân rực rỡ thiên cánh chim màu xanh đại minh vương mặt ngoài thân thể vũ linh đã sớm rơi xuống thất thất bát bát dài mười trượng thân hình khổng lồ trên tre kín một lại một khủng bố hố đen liền cứng rắn không thể phá vỡ thủy tinh hai con mắt cũng m ù một con một đạo đầy đủ dài bảy trượng kéo ngân từ đại minh vương ngực kéo dài hướng về phía đôi đây là vừa trong đó một đạo lôi mang cho đại minh vương lưu lại nếu không là đại minh vương lẩn đi nhanh e sợ cả người đều sẽ bị trong nháy mắt x é rách nay đạo kéo ngân trên cũng vẫn hiện ra đạo tia chớp ngăn cản đại minh vương vết thương tự mình khép lại màu bạc cùng thiên thanh vẽ đàn sen vào nhau nhưng mà ngay cả như vậy một người một thú vẫn biểu hiện hung hãn địa chết nhìn chòng chọc đối phương phảng phất một giây sau liền sẽ lập tức hãn không sợ chết địa hướng về đối phương vỗ tới Ký! một trận hút vào khí lạnh âm thanh không hẹn mà cùng địa ở đây trên văng lên nay t ử lại cường hãn như vậy nằm ở lôi thần hàng lầm trạng thái tây c ắ t chủ vẫn cứ không thể đánh bại hắn lôi tôn giả lơ đang thật sâu như mày hắn ở tư cổ ỉ núi bên trên cuộc nháo kịch này đến tột cùng nên kết cuộc như thế nào thế nhưng có thể xác định phải là bất luận lấy loại phương thức nào kết cuộc hôm nay phong lôi các mặt mui đã làm mất đi hơn nửa mà người này cũng chắc chắn danh dương trung châu đúng tây c ắ t chủ còn hoàn hảo cánh tay phải nhẹ nhàng nện cho một hồi ngực chậm rãi mở miệng nói tiêu viêm ngươi thu một tiếng khiến tây các chủ tê cả ra đầu quen thuộc tiếng kêu to vang lên đại minh vương đột nhiên ngẩng đầu ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng từng đạo từng đạo thiên ngọn lửa màu xanh nhập vào cơ thể mà ra đem đại minh vương toàn bộ thân thể bao bao vào trong khắc toàn thân vết thương lần thứ hai trong nháy mắt hết mức khép lại chiến tựa hồ lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu đại minh vương lời ít mà ý nhiều nói khu k h u cùng ngươi loại này có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế gia hỏa chiến đấu nhưng là chân thân hiểu ý sinh tuyệt vọng a tây các chủ thả xuống chính mình vừa d ơ lên cánh tay phải cười khổ nói thế nhưng nếu như ta đoán không lầm ngươi mỗi lần khôi phục thương thế đều cần tiêu hao lượng lớn năng lượng nhưng mà cùng ta chiến đấu đến bước đi này bên trong cơ thể ngươi lại còn có thể còn lại bao nhiêu đấu khí đây tây các chủ không nhanh không chậm điệu nói mặt không biến sắc địa cầm lấy chính mình mềm g ặ t cánh tay trái đột nhiên hướng lên trên đẩy một cái giáp một tiếng sai vị xương trong nháy mắt vào chỗ nói xong khí thế vì đó một thịnh tây các chủ một đôi ưng mục nhìn chằm chặp tiêu viêm tây c á t chủ thử một chút thì biết đại minh vương to lớn thú trên mặt lộ ra một vệt dữ tợn mỉm cười một luồng trùng thiên quần c u ộ n sát khí trong nháy mắt bao phủ mà đi nhưng mà tây c á t chủ nói tới hoàn toàn đúng lúc này trong cơ thể cũng lại cướp đoạt không gian nửa điểm đấu khí đại minh vương lúc nào cũng có thể ở dây tiếp theo chân thân tan vỡ tiêu viêm cũng sẽ nhờ đó lui ra hợp thể trạng thái tình cảnh động một cái liền bùng nổ tấu h chương s o n g chương bốn trăm hai mươi chín đệ bốn trăm hai mươi bảy bên trong chương ở tuyến t h ờ rất gấp xin lỗi tiêu viêm tuy rằng ngươi là một đáng giá tôn kính đối thủ thế nhưng tôn giả mệnh lệnh của đại nhân là bắt giữ ngươi vì lẽ đó nam các chủ cùng lên đi hơi trầm mặc tây các chủ quay đầu nhìn về phía phương xa nam các chủ tiêu viêm xin chỉ giáo bay đến nam các chủ hướng về tiêu viêm khẽ gật đầu nói tiêu viêm đã dùng thực lực thắng được hắn tôn trọng hai vị tám sao đấu tông ăn ý đối diện một chút trợt đồng thời bước lên trước khí thế bàng bạc trong nháy mắt dâng trào mà ra vững vàng mà khóa chặt lại đại minh vương đại minh vương nhìn trước mắt khí thế đã đạt đến đỉnh phong hai vị tám sao đấu tông nhìn lại mình một chút trong cơ thể giống tuyết đấu khí lưu nó ly k ỳ địa phẫn nộ các ngươi cũng không nên buộc ta đại minh vương một đôi mẩu thiên thanh thủy tinh hai con mắt hở hững nhìn kỹ hai người nói xin mời chỉ giáo chiến ý hừng hực hai người đồng thời quát khẽ một tiếng nói đến đây đi đánh đi liền để hai người chúng ta nhìn ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu được được được các ngươi rất tốt giận dữ cười đại minh vương lồng ngực đột nhiên rụt lại hả đến rồi sao vẫn là vừa cái kia một chiêu tây nam hai vị các c h ủ bốn trong con ngươi s ẹ n qua một đạo tinh quang nhàn nhạt, nhạt tiếng sấm vang vọng mà lên không ngừng có b ù m b ù m âm thanh từ hai người trong cơ thể truyền ra đánh đi tiêu viêm các hạng a a a phong tôn giả lao sư ngươi có nghe hay không ta là ngươi đệ tử tiêu viêm a ta không đấu khí rồi muốn chết muốn chết nhanh cứu ta à, à, à. đại minh vương vận dụng hết khí lực hô lớn tây nam các chủ lồi tôn giả phong tôn giả trên sân hưng phấn không thôi mọi người nam các chủ cái này tự ra trận tới nay liền trầm mặc như kim nam tử hai tay đột nhiên run lên lòng bàn tay nắm chặt hốn lượn ngân xà trong nháy mắt tàn đi quay đầu nhìn về phía tây các chủ trầm giọng nói tây các chủ còn cần tiếp tục động thủ ạ tình huống có chút phức tạp vẫn là các loại tôn giả đại nhân tài quyết đi tây các chủ biểu hiện có chút phức tạp nói trên đài cao bốn vị tôn giả đều là một mặt mộng bức vẻ mặt trong này lấy phong tôn giả bộ biểu hiện phức tạp nhất d ư ợ c trần ta liền biết ngươi nhường ta nhận dưới hắn không có chuyện tốt lành gì ta đến tột cùng đã làm sai điều gì ngươi muốn cho ta nhận lấy tên yêu nghiệt này Sì.、Si. trước hết phản ứng lại lôi tôn giả ha ha cười nói phong tôn giả cái này tiêu viêm lại còn nói hắn là ngươi đệ tử ngươi nói cẩn thận cười không buồn cười hắn có phải là điên liên rồi ha ha ha ai nghiệp chứng a trong lòng thăm thẳm thở dài phong tôn giả biết hắn là thời điểm ra trận cho hắn cái này nhiệt g đồ thu thập hỗn loạn cái kia lôi tôn giả này tiêu viêm hắn tựa hồ thật phải là ta đệ tử một thanh âm ở lôi tôn giả bên thai sâu kín văng lên ha ha ha ha ạch lại như là một con đẻ t r ứ n g bị mạnh mẽ đánh gãy g à mẹ bình thường lôi tôn giả nụ cười đột nhiên đọc lại phong tôn giả ngươi vừa nói cái gì tới vừa phong thanh quá nhiều ta không quá nghe rõ ràng lôi tôn giả quay đầu nhìn về phía phong tôn giả vẻ mặt ngơ ngác nói ừ n sự tình là như vậy ta vừa nhớ tới ta tựa hồ là có một đệ tử gọi tiêu viêm tới ta quên đi đây là vừa mới ngẫm lại nổi lên phong tôn giả một mặt mặc kệ ngươi có tin hay không ngược lại ta là tin vẻ mặt ừ n cái kia phong tôn giả ý của ngài là khoe mắt co quắp một trận lôi tôn giả xoa xoa không ngừng nhảy lên mi tâm nói ý của ta là đây là một hiểu lầm không bằng chúng ta liền đem chuyện này quên đi phong tôn giả ngượng ngùng cười một tiếng nói đã quên ngươi đệ tử tiêu viêm đầu tiên là chém giết ta phong lôi các bắc các chủ hiện tại lại đang ta lôi trên núi đại náo một hồi hơn vạn người ở đây nhìn đây ngươi nhường ta đem chuyện này quên đi lôi tôn giả chỉ chỉ giữ a không trung tiêu viêm nói cái kia lôi tôn giả ý tứ là chuyện này không đến nói chuyện phong tôn giả khí thế đột nhiên một thả huy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói người nghĩ ta là cái gì năm sao đấu tôn lôi tôn giả đ ố n g nhiên biến sắp nói liền ngay cả vẫn ở một bên xem cuộc vui kiếm tôn người cùng hoàng tuyển tôn giả cũng là một mặt khiếp sợ nhìn về phía phong tôn giả